Lưu Dụ nói, Hà Phong sẽ do ta thuyết phục hắn giúp đỡ. Nếu quả có thể thuyết phục hắn ở bên ta, khả năng thắng tăng lên rất nhiều. Lao Thủ nói, chỉ sợ sẽ khó vô cùng. Bang hội địa phương sợ tiêu liệt vũ như sợ hổ, sợ đắc tội với hắn không sớm thì muộn cũng bị tế cờ, do đổng của tiêu liệt vũ vô cùng xuất sắc. Lưu Dụ nói, đó là vì bang hội địa phương không có chút tín nhiệm nào với quan phủ. Hy vọng chúng sẽ nhìn bọn ta bằng con mắt khác. Lao Thủ cười khổ. lưu gia vẫn chưa minh bạch tình thế ác liệt vô cùng của quan phủ các quận huyện duyên hải chẳng những không có một binh sĩ nào có thể dùng được mà một cỗ chiến thuyền cũng chẳng có lưu dụ cười nhẹ ít nhất cũng có một chiếc lại do người lái thuyền giỏi nhất bắc phủ binh phụ trách lao thủ gật đầu bọn ta nguyện xả mệnh bồi quân tử bất quá phải nói thật nếu không phải là lưu gia bọn ta khẳng định sau khi đưa người đến diêm thành sẽ lập tức quay về quảng lăng không nguyện ý lưu lại một chút nào lưu dụ cười lạnh tiêu liệt vụ tỉnh không phải là nhiếp thiên hoàn Hắn chỉ biết dùng thủ đoạn sát nhân phóng hỏa làm người ta sợ mà thôi. Chỉ cần chúng ta có được một hai thành công ban đầu, làm người ta thấy quyết tâm đối phó với tiêu liệt vũ của chúng ta. Rồi sau đó phát giác ra nơi ẩn náu chính trên biển của tiêu liệt vũ, quân dân Duyên Hải sẽ đến tụ tập dưới cờ của bọn ta thôi. Lao thủ đáp, ta và các huynh đệ luôn mười phần tin vào lưu ra. Lưu dụ thầm nghĩ nếu như lão thủ và hơn 10 huynh đệ không nhận định gã là dòng chuyển thế, chỉ sợ nửa phần tín tâm cũng không có. Vì vậy càng thấy ảnh hưởng của chuyện hỏa thạch như thế nào. Hiệu ứng của hỏa thạch tại tình huống ác liệt như thế này có thể tiếp tục phát huy ảnh hưởng được nữa không? Thân thuyền bỗng nhiên chìm xuống, tốc độ giảm nhanh. Hai người đưa mắt nhìn nhau. Lưu dụ nhảy khỏi cửa lao ra ngoài trước tiên. Lao thủ vội theo sau vì biết đã có chuyện. Chẳng lẽ Tiêu Liệt Vũ Thần thông quảng đại nên tiên phát chế nhân, trên biển rộng trong đêm đột kích chặn bọn họ vĩnh viễn không thể đến được Diêm Thành sao? Hết chương 323. Chú thích hào tự vi chi, hãy vui vẻ tự thân mà lo lấy chuyện của mình. Ngu dân đồng tử, chỉ dân đen, kém hiểu biết, không để ý đến chính trị. Ba Trấn mệ lâm giang, tư sở dĩ quải kỳ thiên sơn, phong nê hàm cốc, đây là ý trích trong tấn thư. Ở đây tác giả muốn nói, mọi người đều muốn tiến lên phía Bắc Thống nhất Trung Hoa, đóng lại hàm cốc để giặc ngũ hồ, hung nô, tiết, tiên ti, đê và khương, không tràn xuống nam nữa. Trấn chi di tĩnh, chính sách này bắt đầu từ vương đạo, phương châm là ổn định lại chính cục. Vô yên dân chúng để cùng nhau kháng địch, không kể cao môn hay hàn môn. Sau thời ấy trong cao môn thế tộc, có hoàn ôn cùng tạ an tán thành và đi theo chính sách này. Những người ủng hộ chính sách này được gọi là phái cải cách. Chương 324, cao môn tử đệ. Lao thủ nhữ mày hỏi, có thể là một cái bẫy không? Dưới ánh sáng của ngọn phong đăng, một đại hán trông như đã chết đang ôm khúc gỗ giống như bị gây ra từ cột buồm, theo sóng bập bềnh trôi nổi trên mặt biển rông bão. Chỉ triều phi của lão thủ từ vượt qua kẻ xấu số. Do việc dừng thuyền trên mặt biển lớn là một việc vô cùng ngu xuẩn, nên cơ hội duy nhất để cứu hắn đã qua đi, ngoại trừ việc phải cho thuyền vòng lại. Tuy nhiên trên mặt biển lớn trong đêm tối thế này, có thể tìm được hắn hay không cũng là một điều nghi vấn. Lưu dụ ngập ngừng nói, nếu quả địch nhân thần thông quảng đại đến vậy, lưu dụ ta cũng đành chấp nhận số phận, nhưng chẳng thể nào thấy chết mà không cứu. Đến đây, cột dây vào thắt lưng cho ta. Vừa nói vừa tháo bội đao ra. chúng nhân nhìn thấy gã không chút do dự tự mình xuống biển cứu người đều tôn kính hết mức liền đem dây dài tới cột chặt thắt lưng gã đầu kia do bọn người lao thủ nắm giữ lúc mũi thuyền rời xa kẻ đó khoảng gần hai trượng thì lưu dụ hét lên một tiếng lao mình xuống mặt biển lúc trồi lên khỏi mặt nước cũng vừa đúng ngay bên thân kẻ kia lưu dụ đưa tay nắm lấy cánh tay kẻ đó hét lớn bằng hữu ta đến cứu ngươi đây kẻ đó không hề có phản ứng để gã gỡ lỏng hai tay ra nguyên lai like hắn đã sớm hôn mê Tất cả chỉ nhờ vào ý chí cầu sinh, ôm chặt thanh gỗ trôi. Lưu dụ vì không đề phòng, bị chìm xuống biển theo đối phương. Gã liền để khí mạnh, vốn chỉ muốn trồi lên mặt nước, nhưng không biết sức lực lấy từ đâu ra, ôm chọn kẻ kia, song song phi lên, rời mặt biển đến ba, bốn thước. Bọn lao thủ không nhịn được đồng thanh gieo hò, tán thưởng gã. Lưu dụ hét lớn, kéo dây. Chúng nhân hô to, dùng lực kéo mạnh. Mượn lực kéo, Lưu dụ ôm thắt lưng kẻ đó, bay xéo lên, hạ xuống sàn tàu. Hoàn thành nhiệm vụ cứu người. 77. Trên chiến hạm Vân Long. Trong khoang thuyền, Nhiếp Thiên Hoàn Thần Thái ưu nhàn đang ăn điểm tâm. Hát Trường Hành đứng bên cạnh báo cáo tình hình mấy ngày, lão không có mặt tại lưỡng hồ. Khi nói đến lời thỉnh cầu muốn thoái ẩn của Hồ Khiếu Thiên, Nhiếp Thiên Hoàn hờ hững nói, Khiếu Thiên chỉ là đang xuống tinh thần, qua một thời gian là hết, không sao đâu. Hắn tạm thời không cần làm ba vụ, hãy giao lại cho kẻ thân cận. Để hắn tìm một nơi vui vẻ mà giải trí, đợi tâm tình hồi phục rồi hãy quay lại. hát trường hanh trầm giọng hắn đã quyết định rửa tay gắt kiếm hy vọng nhờ đó mà mai danh nhận tính an tính sống nốt nửa đời còn lại theo thuộc hạ thấy hắn có ý định nghiêm túc nhiếp thiên hoàn trầm mặc một lúc gật đầu nói đó là di chứng sau khi làm gián điệp phản bội người khác tuyệt không phải là điều dễ chịu ta hiểu hắn ai khiếu thiên là một nhân tài trong bang của chúng ta hắn là người hiểu rõ đại giang bang nhất cứ cố gắng thuyết phục hắn ta có thể để cho hắn nghỉ ngơi một thời gian dài đợi hắn tự mình hiểu rõ tình thế rồi quyết định lại là nên đi hay ở hắc trường hanh gật đầu đáp đó là một cách dàn xếp ổn thỏa nếu bang chủ có thể cho phép hắn quay về bất cứ lúc nào hắn sẽ cảm kích bang chủ vô cùng nhiếp thiên hoàn thở dài lưu dụ đã trở thành kẻ làm ta và hoàn huyền đau đầu nhất lý do làm khiếu thiên nửa đường bỏ cuộc chính là bị câu chuyện hoang đường giả dối lưu dụ nhất tiễn trần mật long chính thị hỏa thạch thiên hàng thời của hoang nhân làm cho bối rối. nói đến đây trong lòng không khỏi nghĩ đến nhậm thanh thị thì nói muốn giết chết Lưu dụ để chứng minh hắn không phải là chân mệnh thiên tử, rốt cuộc thành bại thế nào? Lao thực sự muốn biết. Hắc Trường hành dùng tay ra dấu chém. Nhiếp Thiên hoàn nói, không cần bàn đến chuyện Lưu dụ nữa, hy vọng có thể ai đó sẽ giải quyết hắn, không cần chúng ta phải xuất thủ. Tiểu Thanh nhã của ta đang nổi giận à? Lần này đến phiên Hắc Trường hành đau đầu, cười khổ, mùa ấy biến thành cô độc, chỉ thích một mình bơi thuyền trên hồ. Thuộc hạ thật sự lo muội ấy mắc phải bệnh tương tư. Nhếp Thiên Hoàn nói một cách thoải mái lạ thường, nó thích nhất nhiệt áo, mà non sông dễ đổi, bản tính khó rời. Chỉ cần ngươi an bài một vài thứ kích thích lôi cuốn, làm nó được giải tỏa, vui vẻ trở lại, khẳng định nó có thể quên được tên xú tiểu tử kia. Hát Trường Hành nói một cách chán nản, 18 đường võ nghệ thuộc hạ đã đem ra sử dụng hết, nhưng không lấy được của mỗi ấy một nụ cười. Nhếp Thiên Hoàn cười nói, tiểu thanh nhã của chúng ta đã bắt đầu biết rung động với người khác giới. Ngươi không hiểu sở thích của nó, cấp thuốc sai bệnh. đương nhiên là phí công vô ích hát trường hanh thở dài vùng phụ cận này có đầy kẻ trẻ tuổi anh tuấn xứng đáng để mắt đến thuộc hạ đã tạo cơ hội cho đại tiểu thư nhìn qua nhưng mỗi ấy không thèm liếc lấy một cái trong mấy gã trẻ tuổi ấy tùy tiện lấy ra một tên không ai không phải là người tình trong ngộng của nữ nhân cả nhưng trong mắt tiểu thư chỉ là gã giáp tên ất toàn một lũ gây khó chịu mà thôi Bang chủ người nói xem có đáng tức hay không nhất thiên hoàn thong thả nhìn hắn nói ngươi dường như hoàn toàn không có biện pháp Hát trường hanh thầm kinh hãi, liền nói: Thuộc hạ vẫn đang nghĩ cách. Lại thở dài, Thuộc hạ biết vấn đề ở chỗ nào rồi. Bọn tiểu tử thủ hạ tuyển chọn đến gặp muội ấy, so với loại ham mê tiểu sắc, miệng lưỡi ngon ngọt như cao ngạn, đúng là khác biệt rất nhiều. Bọn họ đều là những người mà chúng ta có thể nhận làm chồng cho thanh nhã, là nam nhân đường đường chính chính. Nhưng việc câu dẫn gái trẻ, bọn họ thế nào cũng không phải là đối thủ của tên tiểu tử họ cao quen lăn lộn trong chốn hoa nguyệt. Nhiếp thiên hoàn bật cười lớn, đúng. Đúng. Chúng ta phải làm thế nào để tìm được một hoa hoa công tử chuyên câu dẫn đến so thủ đoạn với tên cao tiểu tử. Nhưng cũng không được, như vậy thì thành cổng trước đón hổ, cổng sau tiễn sói mất. hắc trường hành đáp, có thể qua một thời gian, thanh nhã sẽ hồi phục bình thường. Nói cho cùng, mội ấy vẫn nghe lời bang chủ nhất, sẽ không để bang chủ phải phiền lòng đâu. Nhiếp thiên hoàn hít một hơi dài, thư thả nói, kẻ gây ra chuyện phải tự mình giải quyết. Chuyện như vậy giữa nam và nữ phải đối phó như chữa cháy rừng. phải dập tắt khi mới vừa nhen nhóm. Còn nếu để cho thế lửa lan xa, tất thành tai họa. Hát Trường Hành cuối cùng cũng nhận ra thần thái như nắm rõ mọi việc của Nhiếp Thiên Hoàn, ngạc nhiên nói: Bang chủ đã nghĩ ra biện pháp rồi sao? Nhiếp Thiên Hoàn lấy trong túi ra một quần chủ, đưa cho Hát Trường Hành nói: Hoang nhân nhất định đang rất phát hoảng, mới nghĩ ra đại kế phát tài lỗ bịch như vậy. Chúng muốn cùng các bang hội địa phương cùng nhau đón đoàn tham quan đến biên hoang. Khách do các bang hội mời, chỉ cần gửi khách đến thọ dương. biên hoang tập sẽ phái thuyền đến đón. An toàn của đoàn tham quan do hoang nhân bảo chứng. Quyển trục đó liệt kê các hạng mục có thể tham quan, cái gì mà thiên huyệt, phượng hoàng hồ, cổ trung lâu. Còn có các mục đại loại như thuyết thư quán, thanh lâu và đổ trường thì thực sự thiếu gì mà lũ hoang nhân tưởng sẽ thành công sao. Hác trường hành tiếp lấy quyền trục, cầm trong tay, hỏi, Quyển trục này từ đâu mà có? Nhếp thiên hoàn đáp là hoàn huyền đưa cho ta, vốn chỉ là cho ta nhìn qua. Ta vừa nhìn thấy lập tức như bỏ được gánh nặng. Toàn thân nhẹ nhàng, thư thái, liền nói với Hoàn Huyền là muốn có nó. Ha ha! Hoàn Huyền chỉ còn cách tìm người sao lại một bản khác để dành. Hắc trường hành không hiểu hỏi, Thọ Dương là địa phương của Bắc Phủ Binh. Tư mã đạo tử và Lưu Lao Chi làm sao để cho hoang nhân phóng túng như vậy? Nhiếp thiên hoàn đáp, tình thế hiện thời rất cổ quái. Lưu Lao Chi và Tư mã đạo tử đều không dám đắc tội với hoang nhân, sợ bọn chúng đứng về phía chúng ta, cũng muốn cùng bọn chúng làm mậu dịch. cho nên đối với việc không ảnh hưởng gì lắm này, bọn chúng chỉ mắt nhắm mắt mở trò qua thôi. Hắc Trường Hành hỏi, hoàn huyền có thái độ như thế nào? Nhiếp Thiên Hoàn đáp, hắn sẽ giả vờ như không biết chút gì. Hắc Trường Hành thất thanh, không biết chút gì. Nhiếp Thiên Hoàn mỉm cười đáp, bất cứ ai muốn tham gia vào đoàn tham quan đó, chỉ cần trả tiền là được. Giả sử chúng ta muốn giết Cao Tiểu Tử, không tiện lợi hay sao? Hắc Trường Hành đột nhiên nói, không trách gì bang chủ có cảm giác như chút được gánh nặng. Tuy nhiên. Biên hoang tập luôn tự do mở cửa, không từ chối mua hay, không có đoàn tham quan thì cũng giống thế thôi. Nhíp Thiên Hoàn vui vẻ nói, ngươi sao không mở quyển trục ra xem? Chỉ cần xem hạng mục thuyết thư quán, sẽ tự minh bạch tại sao ta hân hoan thế này. Hát Trường Hành cảm thấy tò mò, mở quyển rồi đọc chăm chú, chấn động nói, Hảo Tiểu Tử, dám đem chuyện tình cảm của thanh nhã ra bán lấy tiền. Nhíp Thiên Hoàn ngẩng đầu nhìn trời cười nói, đây là hậu quả của kẻ không biết đánh giá người khác. May mắn là Cao Tiểu Tử lóa mắt vì tiền. Trong phút chốc lộ đôi hồ ly, làm chúng ta tiết kiệm không ít công phu. Hát trường hang nhảy dựng lên nói, thuộc hạ lập tức đi tìm thanh nhà đến, để muội ấy nhìn rõ bộ mặt thật ghê tởm của cao tiểu tử. nhiếp thiên hoàn la lên, đợi đã. Hát trường hành hỏi, không phải càng nhanh để tiểu muội biết con người cao tiểu tử như thế nào càng tốt sao. nhiếp thiên hoàn trầm giọng, nếu thanh nhã muốn tự mình đến biên hoang tập tìm cao tiểu tử tính sổ, chúng ta nên để nó đi hay ngăn cản nó. Nếu nó nhất định muốn đi một mình, chúng ta có thể nhốt nó lại được sao hắc trường hanh chán nản ngồi xuống gật đầu nói thật làm người ta tiến thoái lưỡng nan bất quá gọi là hảo sự bất xuất môn phôi sự chuyện tiên lý việc này trước sau gì cũng sẽ đến thai thanh nhã phách nhiếp thiên hoàn một trưởng vỗ lên mặt bàn gỗ dấu trưởng liền hiện lên rõ ràng hai mắt của vị bá chủ hắc đạo huy chấn nam phương ấy hiện lên tia sáng khiến người ta phải run sợ hung dữ nói dưới cái đề tiểu bạch nhạn chi luyến ba có một chương cái gì mà cộng độ xuân tiểu bốn Cuối cùng là có ý gì đây? Sự thanh bạch của Thánh nhã có phải là đã bị hủy trong tay cao tiểu tử? Ta rủa ở 18 đời tổ tông nhà thằng cao ngạn. Chỉ với chương đó, ta càng muốn phanh thây xé xác nó. Hát trường hành đồng tình, khẳng định là cao tiểu tử phóng đại. Thanh nhã quyết không phải loại người tùy tiện như vậy. Nhiếp thiên hoàn hung giữ thét, ta cũng không tin thanh nhã không biết cách giữ mình như vậy. Thật là xỉ nhục. hắn dám bôi nhọ danh tiết của thanh nhã. Hát trường hành nói, cao ngạn chẳng là cái gì. Việc này cứ giao cho thuộc hạ, đảm bảo những ngày hắn còn sống sẽ không còn nhiều. Nhiếp thiên hoàn thở dài, chỉ hận ta đã có đủ ước, nếu không ta có thể tự tay vặn cổ cao ngạ. Việc này ta sẽ nhờ hoàn huyền xuất thủ. Hắn sẽ thu xếp thỏa đáng cho chúng ta. Lại nói, về chuyện thanh nhã sẽ do ta phụ trách. Ta có thể làm cho nó trong một thời gian không nhận được bất cứ một thông tin gì từ giang hồ. Đợi sau khi cao tiểu tử hồn du địa phủ, nó biết cũng không sao. Hắc trường hanh gật đầu nói. là nhờ bang chủ suy nghĩ chú đáo. Nhiếp thiên hoàn thở dài, về chuyện phát sinh giữa thanh nhã và cao ngạ, ta không muốn biết. Ngươi nếu biết cũng không cần báo với ta. Hiện tại, điều ta muốn nghe nhất là tin về cái chết của cao ngạ. Hắc trường hanh luôn miệng vâng dạ. Đồng thời cảm thụ sâu sắc tình cảm và sự dung túng của nhiếp thiên hoàn dành cho doan thanh nhã. 77. Chỉ Triều phi rẽ sóng tiến lên trong buổi bình minh. Bên trái là đất liền tràn ngập cảnh xuân, sóng yên bể lặng. bề ngoài tuyệt không nhận ra cư dân vùng duyên hải vừa chịu thảm trạng bị tàn phá bởi bọn cướp biển hung tàn lưu dụ đứng trên mũi thuyền đón gió tâm trí rong rổi theo cuộc chiến ở phương bắc hai trường chiến tranh mang tính quyết định đang tiến triển một cách rộn rịp đều có mối liên quan trực tiếp tới quốc gia hùng mạnh nhất phương bắc ngày trước yên quốc một bên là cuộc chiến mộ dung thùy dẫn dụ mộ dung vĩnh ra khỏi trường an quyết định ai sẽ là người có tư cách trở thành lãnh tụ của mộ dung tiên ti tộc còn một bên là cuộc chiến thảo phạt thác bạt khuê của mộ dung bảo kết quả trận chiến không những ảnh hưởng đến sự sinh tử tồn vong của thác bạc tộc mà còn ảnh hưởng đến sự thịnh suy của biên hoang tập lao thủ đến bên lưu dụ nói hắn tỉnh lại rồi lưu dụ liếc thấy thần sắc lão thủ không được hài lòng nghi ngờ hỏi hắn gác tội với lão lao thủ hờ hứng đáp hắn muốn gặp lưu gia lưu dụ thốt rốt cuộc hắn là thần thánh phương nào hắn không biết bọn ta là ân nhân cứu mạng của hắn ư lao thủ tức giận nói hắn tuy không chịu nói tên ra nhưng ta nghe hắn lẩm bẩm một số câu Xem cái bộ dạng tự cho mình cao quý của hắn, thì biết hắn là tiểu tử xuất thân trong cao môn đại tộc. Còn bà hắn, sớm biết thế này đã để hắn chết chim rồi. Lưu dụ bật cười to, đợi ta làm rõ thân phận của hắn xong, rồi mới vứt hắn xuống biển được không? Lao thủ nhịn không được bật cười, gật đầu nói, ta thật muốn xem bộ dạng đáng thương của hắn khi bị ném xuống nước. Cái bọn con em nhà thế tộc ấy, thật làm người ta khó mà hiểu nổi. Vừa mới nghe thấy ta không phải là người chủ sự, liền lập tức mất hứng thú nói chuyện với ta. Cứ như sợ ta làm ô nhục huyết thống cao quý của hắn ấy. Lưu dụ vô vô vai lão thủ, tiến về phía khoang thuyền, trong lòng dấy lên nhiều xúc cảm. Trên thực tế từ cuối đời Đông Hán, thế tộc nổi lên. Xã hội phân chia thành hai giai cấp, cao môn và hàn môn. Giữa hai giai cấp ấy có một hố ngăn cách không thể vượt qua. hiềm khích giữa hai bên ngày càng sâu, không giao thiệp và không trao đổi. Thế tộc hình thành nên một tập đoàn vì lợi ích, chiếm những tài nguyên quan trọng nhất của quốc gia. Xem hàn môn như nô buộc có thể trà đạp tùy ý hàn môn bị áp bức và bóc lột, hoán khí ngày càng tăng. Chỉ có trên chiến trường, hàn sĩ mới có cơ hội thăng tiến bằng quân công. Lưu Lao Chi là một ví dụ tốt. Nhưng nếu không có tạ huyền kiên trì tài bồi, Lưu Lao Chi cũng không thể có ngày hôm nay. Bản thân gã cũng như vậy, nếu không, sợ không có tư cách nói chuyện với người của cao môn nửa câu. Gã không kìm được lại nhớ tới vương đạm trần Ai? Gã đã cố hết sức không nghĩ tới nàng. Nhưng tư tưởng như con ngựa hoang lồng lộn không chịu không chế, thường xuyên xâm nhập vào vùng mà gã không muốn đặt chân vào. Gã đẩy cửa bước vào phòng. Kẻ đó đang ngồi trùng chăn, trên mặt có một chút huyết sắc biểu hiện sự hồi phục, thần tình hoang mang và cô độc. Hắn vừa mới thoát chết, có bộ dạng ấy cũng phải. Xem niên kỷ khoảng chừng 25, 26, mái tóc đen dài. Hắn có dáng vẻ ngạo mạn mà cao quý của cao môn thế tộc. Ánh mắt vẫn tràn ngập vẻ tự tin, tịnh không vì chịu đả kích mà biểu lộ sự bất an trong lòng. Đó là một công tử thế ra rất dễ nhìn. Nửa thân trên người hắn không mặc áo. Vết thương nơi xương sườn được đắp thảo dược, mùi thảo dược nồng nặc lan đi. Lưu Dụ nhìn hắn, hắn cũng đang đánh giá gã, nhưng cũng nhíu mày như tỏ vẻ kỳ lạ sao Lưu Dụ không gõ cửa, chưa được mời đã bước vào. Lưu Dụ đến trước giường, túi đầu nhìn hắn, mỉm cười, bằng hữu khi thấy ta tới, trên mặt hiện thần sắc không bằng lòng, đột nhiên lại hiện thần sắc kinh ngạc, thật sự là có chuyện gì đây? Chúng ta chưa từng gặp nhau phải không? Thần sắc kinh ngạc của kẻ đó càng rõ nét, hiển nhiên là không ngờ được lưu dụ lại nói chuyện trực tiếp như vậy, mỉm cười gật đầu, huynh đài có khả năng quan sát rất tốt, đương nhiên không phải là kẻ bình phạm, dám hỏi cao tính là gì. Lưu dụ kéo ghê đến cạnh giường, thoải mái ngồi xuống nói, ngươi có biết là đã mạo phạm đến huynh đệ của ta. Nếu không phải huynh ấy phát hiện ra ngươi trôi nổi đồng bềnh trên mặt nước, ngươi đã sớm thành đoan hồn nơi đáy biển rồi. Kẻ đó hiện xuất thần sắc bối rồi, ho khan một tiếng, nói, ta sẽ cẩn Bởi vì trước khi chưa biết rõ các người là ai, ta quả không dám nói thật. Chào ôi, Tại khu vực Duyên Hải này, thật khó mà nhìn ra được ai là ác tặc, ai là lương dân. Lưu dụ trong lòng trận động, không đua bờn hẳn nữa, nói, bản nhân lưu dụ, tôn tính đại danh của bằng hữu. Kẻ đó tỏ thần sắc chấn động, buột miệng, nguyên lai là huynh, không trách gì khi huynh đi ngang qua ta, có tư thế long hành hổ bộ. Dường như tin đồn tỉnh không hề có chút nào phóng đại. Lưu Dụ đây là lần đầu tiên được người khác tán thưởng tư thế đi, bối rối, vàng hữu. Kẻ đó nói, gia phụ là Vương Tuần, tiểu đệ Vương Hoàng, đã từng gặp qua Lưu huynh Đại ân này không lời cảm tạ nào có thể nói hết. Lần này được Lưu Huynh và các huynh đệ của huynh xuất thủ tương cứu, Vương Hoàng đệ sẽ mãi nhớ không quên. Lưu Dụ trong lòng chấn động, trong mơ cũng không tưởng được có thể trong tình huống này gặp gỡ con của Vương Tuần. Trong các cao môn thế gia tại kiến khang, luận về danh vọng, ngoại trừ tạ an phải kể đến lão. mà lao cũng là người ủng hộ tạ an bối phận tương đồng với tạ huyền có địa vị cao quý ngay cả tư mã đạo tử không bằng lòng với lao nhưng vì vương tuần bản thân không chỉ là cao môn ở kiến khang mà còn là cháu của khai quốc công thần vương đạo cho nên ngoài mặt tư mã đạo tử vẫn phải đối với lao khách khách khí khí lưu dụ đánh giá lại vương hoàng trong lòng thầm nghĩ nếu như không phải dưới tình huống đặc biệt này việc cùng ngồi nói chuyện với cháu của vương đạo căn bản là không thể xảy ra vương hoàng đối với sự kinh ngạc của hắn khá hài lòng Vui vẻ nói, Lưu Huynh hiện tại là người được bàn luận nhiều nhất ở Kiến Khang. Cuối cùng chuyện nhất tiễn trầm ẩn long có phải là chuyện thật hay không? Lưu dụ thầm nghĩ đó cũng là chuyện ta không muốn luận đàm nhất, bèn lái sang chủ đề khác, rất nhanh sẽ đến Diêm Thành. Sau khi đến Diêm Thành, chúng ta có thể uống rượu nói chuyện. Bây giờ ta cần biết rõ làm thế nào mà Vương Huynh đệ bị thương rơi xuống biển. Trên khuôn mặt của Vương Hoàng lập tức như có màn xương bao phủ, cười khổ đáp, Lưu Huynh đến đây có phải là phụ mệnh trừ tặc không? Để ta nói huynh nghe. Bất luận là ai cử huynh đến đây, đều là muốn giết hại huynh. Lưu Dụ cũng đại khái nghĩ ra, lạnh lùng nói, nếu quả Lưu Dụ ta dễ bị người ta hại chết như vậy, thì đã sớm chết hơn 10 lần rồi, còn đâu ngồi đây nói chuyện với vương huynh như vậy. Vương Hoàng Động Dung nói, đúng rồi. Tư mã đạo tử và Lưu Lao Chi chăm lưu ngàn kế đặt huynh vào tử địa, nhưng huynh vẫn sống tốt hơn bao nhiêu kẻ. Lưu Dụ thấy đấu trí của hắn tăng, mỉm cười hỏi, có thể nghe cố sự của huynh không? Hết chương 324. Chú thích. Quần trục, cuộn giấy hoặc ra, người xưa hay dùng để viết lên, như chiếu chỉ, bản đồ. Hảo sự bất xuất môn, phôi sự chuyện thiên lý, việc tốt không ra khỏi cửa, việc xấu chuyển sang ngàn giảm. Ba tiểu bạch nhạn chi luyến, tình yêu của tiểu bạch nhạn. Bốn cộng độ xuân tiêu, đêm xuân bên nhau. Long hành hổ bộ, rồng bay hổ chạy. Ý là tư thế quân vương. Chương 325. Quan quang thủ pháo. Cao ngạn đi vào quán bánh bao láo vương. Bàng Nghĩa đang lơ đáng lặng lẽ ăn điểm tâm. Quán bánh bao này cho đến hôm nay, do thiếu nguyên vật liệu, vẫn chưa thể mở cửa buôn bán lại. Quán chỉ chiêu đãi khách quen có giao tình sâu sắc, ngược lại đã biến thành nơi giải quyết công việc của Cao Ngạn. Cao Ngạn ngồi xuống bên cạnh Bàng Nghĩa, cười nói, lao béo lại có tâm sự sao. Đời người là cần phải tích cực đối mặt. Ta không muốn chưa sáng ra đã thấy cái bộ dạng đau buồn, giống như hoài niệm phong quang ngày trước của ngươi. Bàng Nghĩa gắt gỏng, ta tối qua ngủ không ngon đấy Trên mặt ta nên lộ ra biểu tình gì đây? Phải hỏi ngươi và được ngươi đồng ý mới làm sao? Con bà ngươi, trước tiên hãy quản cho tốt việc của ngươi đi. Cao ngạn mỉm cười nói, không cần nói dối. Tối qua ngươi bi bí mật mật đến quảng trường, tới bên ngoài gian hàng bói toán thần côn. Ngươi cho là ta không biết sao. Lúc đó, ta ở phía trước, ngươi xếp hàng phía cuối. Con bà nó, tên thần côn ấy rõ ràng là phường lừa đảo bắt cơm, ngàn vạn lần đừng tin hắn. Nếu quả hắn tối nay lại dám đến treo biển ra, Ta sẽ đi đập vỡ chiêu bài của hắn, còn bà hắn. Ta trúng câu chiêm tinh hôn nhân cái gì mà huyên ương hoan hợp kinh phong vũ? Điều này nghĩa là sao? Tình yêu của ta và tiểu bạch nhạn là được ông trời xe duyên, vậy mưa gió từ đâu ra? Hử! Người bòi trúng câu gì? Nói ra cho tổ sư này biết chút. Bằng nghĩa cười khẩy, ngươi không phải nói hắn là lừa đảo sao. Có chuyện gì thì nói đi. Cao ngạn cười cầu tài, ta chỉ là không thích ba chữ kinh phong vũ, chứ huyên ương hoan hợp vẫn tốt. Lý do ta nói hắn không đúng là vì lao tử chưa cùng tiểu bạch nhạn hoan hợp bao giờ. Lại nói, đi mà. Cho ta xem xem ngươi bói được quẻ nào. Tiến phi không có ở đây, người duy nhất quan tâm đến hạnh phúc cả đời ngươi chính là ta. Bàng nghĩa đáp, cút con mẹ ngươi đi. Ngươi quan tâm đến ta. Chuyện của ta khỏi cần ngươi quản, càng không cần ngươi lý đến. Cao ngạn ngạc nhiên, sao ngươi lại nóng nảy như vậy? Ta đáp tội với ngươi ở đâu à? Bàng nghĩa nghiêm mặt trầm mặc một lúc, rồi không vui nói. ngươi làm chuyện quá đáng gì thì ngươi là người rõ nhất sao ngươi có thể đem chuyện với tiểu bạch nhạn đến mua vui cho mọi người ở thuyết thư quán ngươi một điểm cũng không tôn trọng tiểu bạch nhạn càng không tôn trọng bản thân mình cao ngạn dùng mình một cái rung giọng lần này hỏng bét rồi cả ngươi cũng như người ngoài đều cảm thấy phẫn nộ tiểu bạch nhạn khẳng định sẽ băm vằm ta lần này bị lao trác hại chết rồi bàng nghĩa nghi ngờ hỏi lại chuyện gì liên quan đến lao trác điên cao ngạn lập tức kể hết sự tình cụ thể chán là nói lần này đúng là tên đã rời cùng, bắt nước đổ đi không hốt lại được. Thiếp đã phát rồi, muốn hối cũng không kịp. Bang nghĩa tỏ ra thông cảm, thư thái nói, ngươi tính đi. Chỉ cần ngươi không theo lời dẫn dụ của lao trác điên nữa, tha chết không chịu đến thuyết thư quán nói nửa lời, thì cũng có thể tránh được cái họa đang đến. Cao ngạn thấy nhẹ lòng thốt, hay lắm. Rốt cuộc ngươi bốc chúng quả gì? Bang nghĩa thở dài nói, nguyệt chiếu thâm lâm nguyệt túc lý, viên ương phân tán kỷ đá thời, mãn đường âu lộ phân phân lập. Nhất đoá hồng liên trường bích chỉ, Ngươi có biết đó là quẻ gì không? Cao ngạn gãi đầu đáp, thật khiến người ta khó lý giải. Câu cuối nếu đổi thành lưỡng đoá hồng sen trường bích chỉ thì càng đại cắt đại lợi rồi. Diêu manh lúc này đến tìm cao ngạn, thần tình hưng phấn, từ cửa đã hét lớn tiến vào, thành công rồi. Có đoàn tham quan rồi. Bàng Nghĩa đứng dậy vỗ vô vai cao ngạn nói, sau khi ngươi nói đến quẻ ấy, ta thế nào cũng ngủ ngon. Ta đang vội phải đi chút. Gã đụng vào diêu manh đang đi tới rồi bỏ đi. Diêu Mánh dường như không nhìn đến bằng nghĩa, cũng chẳng hỏi han gì ngồi xuống đối diện với Cao Ngạn rồi nói, đoàn tham quan thứ nhất đã định 10 ngày sau lên thuyền từ Thọ Dương. Đó là phát pháo đầu tiên trong đại kế phát tài bằng tham quan của bọn ta, cần phải làm cho tiếng lành đồn xa, kiến lập danh tiếng tốt. Cao Ngạn hướng về phía vị phó thủ Diêu Mánh ấy, lập tức thần khí nổi lên, nói, sao ngươi lại biết việc này trước cả ta? Rốt cuộc ai mới là Lao Đại đây? Diêu Mánh ngây người, không kìm được cười ha hả, Lão Đại đương nhiên là ngươi. Ta tối đa cũng chỉ là lão nhị. Ai? Cái mặt đó của tiểu tử ngươi còn tệ hơn vẻ mặt của tên cầu quan ở kiến khang. Lão đại chỉ cần ngồi nghe báo cáo tình hình, còn buôn ba tìm kiếm tin tức đương nhiên là do lão nhị phụ trách. Con bà nó? Có cần phải ra vai thế không? Cao ngạn cười thoải mái, cái này gọi là xính uy phong. Ha ha! Còn bà nó? Tiểu tử ngươi ấy, ỷ việc trở thành thành viên của Trung Lâu Hội nghị, vây mặt lên trời. Ta không trừ bất nhuệ khí của ngươi thì còn ra thể thống gì? Hắc. Đoàn tham quan của phát pháo thứ nhất có bao nhiêu người? Là tài chủ đến từ phương nào? Diêu Mánh Đáp, đoàn này có ít nhất hơn 40 người. Đến lúc này số người chỉ có tăng chứ không giảm, chủ yếu đến từ hai nơi, Kiến Khang và Thọ Dương. Khách đến từ Kiến Khang chiếm đại đa số. Cao ngạn hỏi, ta thấy ngươi suy tính về hành trình, đã nghĩ ra chưa? Diêu Mánh Đáp, đầu tiên hãy nói đến thuyền tham quan của chúng ta. Đó là một trong những chiếc do tư mã đạo tử gửi đến. Sau khi sửa sang đã trở nên đảng hoàng lộng lây, thiết bị xa hoa, lại mang đầy sắc thái của biên hoang tập. Tốt nhất là ngươi có thể thuyết phục lão bảng, đem một đoàn đầu bếp lên tàu lúc đó. Như vậy thì càng hoàn mỹ vô khuyết. Cao ngạn vươn người nói, ngươi tính cũng không tồi. Lão bảng luôn rộng rãi với ta, làm sao lão không nghe ta được. Lại hỏi, hành trình thì sao? Diều manh đáp, toàn bộ hành trình tổng cộng là 18 ngày. Thành viên trong đoàn nếu mê chơi đến quên đường về, muốn lưu lại thêm 10 ngày, nửa tháng, chúng ta sẽ có bố trí riêng. Đương nhiên là phải thu thêm tiền rồi. Người tham gia vào đoàn khẳng định là đều có túi tiền to. Đoàn sẽ do thiên hạ đệ nhất thuyết thư, cao thủ của chúng ta chắc danh sĩ tự thân dẫn đầu, thuyết minh trong suốt quá trình. Sau khi thuyền rời Thọ Dương, đầu tiên sẽ đến Phượng Hoàng Hồ tham quan cứ địa tụ nghĩa phản công lần thứ 2 của hoàng nhân bọn ta. Sau đó dòng thuyền đến biên hoang tập. Chỗ ở được gan bài rất trắng lệ. Trong 12 ngày lưu lại biên hoang tập, cứ hai ngày một lần lại đổi lư quán ở khắp bốn con phố lớn đông nam tây bắc. Cao Ngạn Động Dung nói, quả nhiên có điểm đáng khen đấy. Diêu Mánh hỏi, phương án do Lào Trác Điên nghĩ ra có thể sai sót ở đâu không? Cao Ngạn hỏi lại, về mặt an toàn thì thế nào? Diêu Mánh đáp, phương diện an toàn lại càng không phải là vấn đề. Hai lộ trình đi và về đều có song đầu chiến thuyền hộ tống. Việc bảo an cho thuyền tham quan thì do chiến gia xuất lĩnh cao thủ phụ trách. đảm bảo không có gì phải lo trong hội nghị ngày hôm qua khi đặc biệt thảo luận về chuyện này bọn ta đều nghĩ cần phải tăng cường bảo vệ cho ngươi cao ngạn biến sắc hỏi tại sao lại đặc biệt đề cập đến lao tử diêu manh không nhịn được bật cười vì bọn ta sợ tiểu bạch nhạn dịch dùng cải trang đến mưu sát vị hôn phu tương lai cao ngạn tức giận chửi cút con mẹ ngươi đi dám đùa với ta muốn biên hoang tập luận hả diêu manh cười nói đúng là có bàn luận về ngươi nhưng không có chút gì liên quan đến an nguy của ngươi cả Mà là bọn ta muốn ngươi bất nghĩ đến tiểu bạch nhạc, muốn ngươi lo nghĩ làm sao mở rộng mạng lưới tình báo của chúng ta. Lại sợ nếu đưa tiền cho ngươi, cao tiểu tử ngươi sẽ biển thủ ném vào rượu trẻ, gái gú hết. Cao ngạn không vui thốt, ta là loại người như vậy sao? diêu manh đáp, được rồi. Được rồi. Ta chỉ nói đùa thôi mà. Đoàn tham quan đầu tiên này, lao ca ngươi cần phải tham gia toàn bộ hành trình, tiện xem xem có chỗ nào cần phải cải thiện không. Đó là quyết định của hội nghị, ngươi không thể thoái thác. Do muốn ngươi nhàn hạ nên phái ta tới phụ trách. Ta hầu như sẽ ở bên cạnh ngươi. Rõ chưa? Cao ngạn biết là không có cách nào từ chối, chỉ còn biết nhận lời. Diêu mánh lại nói, điều cần nói ta đã nói hết. Đại tiểu thư có chuyện muốn tìm người, bảo ngươi lập tức đến gặp nàng. Cao ngạn chán nản đứng dậy than, thà như ngày trước, tự do tự tại, chứ bây giờ thân bất do kỳ bà, muốn ngồi một chút cũng không được nữa. hắn thở ngắn than dài bỏ đi. hai, Tại Diêm Thành lưu dụ và lao thủ kề vai đứng trên đài quan sát tâm tình đều có chút khẩn trương bọn họ khi biết do sự tình vương hoàng thụ thương rơi xuống biển tâm tình càng khó yên vương hoàng và đường huynh vương thức cùng nhau đến đây trừ giặc ý làm pho tướng cho vương thức tư mã đạo tử phái bọn họ đi nhìn bề ngoài thì giống như trọng dụng họ nhưng sự thật là lao muốn đả kích phái vẫn ủng hộ chính sách chấn chi dĩ tính của tạ an do vương tuần cầm đầu thật ra lưu lao chi hại chết vương cùng đã làm yếu đi thực lực của phái này rất nhiều mà vương thức và vương hoàng đều là những nhân tố hứa hẹn thông lầu binh pháp võ công những người như vậy còn lại rất ít trong phái chỉ cần mượn tay tiêu liệt vũ trừ khử hai người thì phái này lại càng không đủ lực để phản kháng ngay đầu mới đến diêm thành vương thức hùng tâm ngời ngời y tin lầm vào thông tin tình báo giả đem toàn quân đến quần đảo nhỏ trên biển gọi là ngũ tinh tụ với ý đồ thu thập tiêu liệt vũ không ngờ lại rơi thẳng vào bẫy của địch nhân vương thức bị chính tay tiêu liệt vũ giết chết Vương Hoàng một mình chạy trốn lên thuyền, quay lại Diêm Thành. Vương Hoàng tự biết không đấu lại tiêu liệt vũ, đâm ra nản trí. Tuy biết do nếu quay về kiến khang sẽ bị tư mã đạo tử giáng tội không tha, nhưng vẫn thấy tốt hơn là bỏ xác nơi đất khách quê người. Lại thêm binh sĩ nhục trí, không hề có ý muốn lưu lại, liền thừa đêm tôi dòng thuyền bỏ trốn. Ai biết được tiêu liệt vũ hoàn toàn nắm được hành tung của Y nửa đường chặn đánh. Vương Hoàng đối đầu với tiêu liệt vũ, qua mấy chiêu đã bị hắn đánh rơi xuống biển Nếu không gặp được lưu dụ thì mạng ý sớm đã ô oh hô oh ai thai. Tiêu liệt vũ bạo ngược làm người ta phải sợ hãi. Lưu dụ thân kinh bắt chiến, nhìn tận các mặt nông sâu, đương nhiên không dễ dàng bị hắn đánh lửa, nhưng vẫn không thể không thêm bội phục hắn. Kẻ này tình không phải là một tên hữu dụng vô mưu bình thường. Băng cấp biển của hắn được tổ chức nghiêm mật như một tập đoàn quân sự. Mà tiêu liệt vũ khẳng định là kẻ tinh thông binh pháp, giỏi dụng kế, tin tức tình báo chuẩn xác phi thường. Điều lưu dụ lo sợ nhất lúc này là trận cước chưa ổn định có thể bị hắn tập kích. Gã không chỉ phải chiếu cô cho cái mạng nhỏ của mình, mà còn phải lo cho bọn người huynh đệ lao thủ. Lao thủ chấn động kêu lên, cái gì đang cháy kia. Hơn 10 đám khói mù bùng lên ở hướng Diêm Thành. Lưu dụ nhãn lực hơn xa lão, lạnh gáy than, mẹ của ta ơi. Đám cháy là từ các thuyền đậu tại bến Diêm Thành. Tiêu liệt vũ đến rồi. Chú thích. Và... Từ kết quả quẻ của bàng nghĩa và cao ngạn có thể thấy gã thần côn ở đây dùng quỷ cốc toán mệnh hay còn gọi là lưỡng đầu kiểm toán pháp. Đó là môn toán mệnh dùng 8 chữ can chi của năm, tháng, ngày và giờ sinh, gọi là bắt tự. Khi tính xong bắt tự, dùng hai chữ can của năm sinh và can của giờ sinh làm thành một lưỡng đầu để đi vào là số. Kết quả đưa ra là bài thơ Đường Thất Nôn. Hai bài thơ cho thấy cả hai gã đều cầu xem hôn nhân. Quẻ của cao ngạn là nhâm nhâm, bài đầy đủ là... viên ương hoan hiệp kinh phong vũ đức trọng ân thâm thủy cựu trường hồng liệu bạch bình âu lộ thịnh lục song chu hộ vạn gia hương tác giả dùng câu đầu ý là viên ương muốn hoan hợp vui vẻ bên nhau nhưng sợ cảnh mưa gió không làm được quẻ của bảng nghĩa là canh mậu Nguyệt chiếu thâm lâm nguyệt túc lý viên ương phân tán kỷ đá thời mãn đường âu lộ phân phân lập nhất đoá hồng liên trường bích trì mội đù ạ hồ tạm dịch nghĩa trăng chiếu rừng sâu trăng nơi đâu viên ương chia cách đã bao lần Cỏ trắng bên bờ đứng bối rối một đóa sen hồng trong ao xanh Hệ dọc 13 ba vào ý thơ tặng kỷ á qua A á hồ. chỉ lấy hai câu đầu hai câu sau là tình cảm dành cho á qua bài thơ làm vội lộn xộn hắn ôm mong độc giả thông cảm Trăng chiếu rừng sâu trăng nơi đâu viên ương chia cách đã bao lâu sóng dâng nào ạt lòng bối rối Ban khoăn lai khứ sầu cánh sầu ba thân bất do kỷ không được làm quyết định việc cho mình thành ngữ này xuất hiện lần đầu khá muộn Đó là trong Tam Quốc Diễn Nghĩa của La Quang Trung, hồi 74. Hết chương 325. Chương 326, Dự tắc cảnh cáo. Lưu Dụ thần sắc ngưng trọng quan sát tình hình của bến thuyền Diêm Thành từ xa, đột nhiên vây tay ra hiệu cho Lão thủ thay đổi lộ tuyến, lái thuyền chuyển hướng ra phía biển. Lão thủ lập tức truyền lệnh, sau đó hỏi, chúng ta sẽ đi đâu vậy? Lưu Dụ đáp, chúng ta đi đường vòng đến mạn bắc của Diêm Thành, sau đó tìm một nơi kín đáo cập bờ. tiện đường xem xem có một hoang đảo không người nào đó không quá xa bờ thích hợp cho các ngươi nghỉ ngơi lao thủ nhìn về phía diêm thành nói trong thành không hề có lửa cháy theo lý chắc không có chuyện gì lưu dụ lạnh lùng nói bên trong diêm thành vẫn yên tĩnh vô sự tiêu liệt vũ chỉ tập kích những thuyền neo ở hai bên bờ sông giờ chắc đã đi tận đầu tận đâu rồi bất quá xem cửa của diêm thành đóng chặt như vậy không hề có ai dám xuất thành cứu người chữa lửa có thể thấy quan dân trong thành đã bị dọa sợ đến vỡ mật rồi con mẹ nó cái bọn tặc tử ngang ngược hung hãn này lúc đầu ta không nên coi thường mới phải lao thủ lặng lẽ hỏi vì sao tiêu liệt vũ muốn công kích thuyền bè ở khu biến thuyền lưu dụ giận dữ đáp khả năng để thị uy là lớn hơn cả để chứng tỏ hắn mới là người duy nhất làm chủ ở khu vực này nghĩ mà xem việc làm ăn buôn bán trên biển là sinh mệnh của các quận huyện duyên hải nếu như bị tiêu liệt vũ chặt đứt đường giao thông trên biển sinh hoạt của dân chúng diêm thành sẽ như thế nào tiêu liệt vũ hẳn dựa vào chuyện này để cảnh cáo các quận huyện duyên hải kẻ nào dám đối địch với hắn ắt sẽ gặp đại họa lâm đầu con mẹ nó lần này hắn chọc tức đến lưu dụ ta ta sẽ dạy cho hắn biết thế nào là lấy máu trả máu Đoàn gã lại dùng tay ra hiệu lao thủ vội vàng truyền lệnh chuyển hướng tiếp tục đi men theo bờ về hướng bắc bỏ diêm thành lại sau lưng lao thủ hỏi chúng ta có thể làm được điều gì đây lưu dụ đôi mắt như bốc lửa hiển nhiên đã thực sự nổi giận trước những hành động tàn bạo của tiêu liệt vũ gã trầm giọng chi kỷ chi bỉ bách chiến bách thắng Đầu tiên chúng ta cần nắm rõ tình thế đã. Nếu lúc này chúng ta cập bờ ở một chỗ nào đó vào thành, e rằng chỉ sống sót được ra nữa. Lát nữa sau khi neo thuyền lại, một mình ta sẽ đích thân vào thành thám thính rõ ràng tình hình, cố gắng tìm cách nói chuyện với người của Đông Hải Bang, xem thử có thể thuyết phục Hà Phong đứng về phía chúng ta không. Chỉ cần khiến Hà Phong hiểu ra đây là cơ hội cuối cùng quan hệ đến sự thành bại tồn vong của Đông Hải Bang, không lo hắn không ngoan ngoãn hợp tác với chúng ta. Giọng lao thủ có vẻ tươi tỉnh hẳn lên. Lại là lưu gia có biện pháp. Hà hà. Chỉ cần lưu gia tái hiện thần uy, một phát bắn chìm xoáy hạm hải bá của tiêu liệt vũ, bảo đảm quan dân vùng ven biển sẽ hiểu rõ cứu tinh đã tới, đồng lòng quy phục. Lưu dụ cười khổ trong lòng. Sự thật bày ra trước mắt, ai cũng nhìn ra thế địch rất mạnh, nhưng có thể thấy Lao thủ lại không hề có nửa điểm e sợ. Nguyên nhân chính là vì Lao nghĩ rằng lưu dụ là chân lòng truyền thế, một tên nhại nhép tiêu liệt vũ sao có thể làm khó được lưu dụ. Chỉ hận một nỗi lưu dụ trong lòng tự hiểu cái gọi là chân mệnh thiên tử, chỉ có thể xuất hiện sau khi đã vượt qua những thử thách khó khăn, một lần sơ xuất không những tính mạng khó giữ mà còn làm liên lụy đến những người dốc lòng tin tưởng mình. Lưu dụ vô vô vai lao thủ, nói, cứ theo lời ta mà làm. Ta phải đi nói chuyện với Vương Hoàng đây. Lao thủ vui vẻ linh mệnh. Khi lưu dụ đến căn phòng nơi Vương Hoàng dưỡng thương, vị công tử thế gia đại tộc này đang trùm chăn ngồi ngây ngẩn trên giường. Thấy lưu dụ tiến vào Hắn gắng ngượng miễn cưỡng nở nụ cười. Lưu Dụ nhẹ nhàng ngồi xuống ghế rồi nói, tình hình vừa rồi chắc Vương huynh đã thấy rồi. Vương Hoàng Khẽ gật đầu, rồi thở ra một hơi dài, thần tình có vẻ ngổn ngang tàn nát. Ai cũng có thể nhìn ra hắn đã hoàn toàn không còn lòng tin vào bản thân nữa. Đột nhiên hắn liếc qua Lưu Dụ, chỉ thấy gã lộ vẻ ung dung tự tại một cách đáng ngạc nhiên. Lưu Dụ than thầm trong lòng, ở một góc độ nào đó gã đang lừa dối mọi người, khiến từng cá nhân tin rằng gã là thiên tử trong tương lai. Cái từ lừa dối này có lẽ cũng có chút giá trị của nó, nhưng không thể phủ nhận rằng gã thực sự đang đánh lừa chính mình. Thật ra khi mỗi người nắm giữ địa vị chủ xoáy đều không tránh khỏi sử dụng trá thuật, không nhiều thì ít, không những để đánh lừa địch nhân, mà còn phải lừa dối cả những người đi theo mình. Hiện tại lưu dụ hoàn toàn nhìn không ra khả năng nào có thể đánh bại tiêu liệt vũ. Nhưng có thể thấy gã bắt buộc phải giả vờ biểu hiện vẻ như đã nắm rõ trong lòng bàn tay, để khích lệ si khí thủ hạ. Nếu không... Giả như thần tình lưu dụ gã cũng tỏ vẻ vô phương bí lối, tình cảnh này sẽ còn đi đến đâu. Tất cả mọi người sẽ vì giữ lại cái mạng nhỏ mà cao chạy xa bay. Đối với Vương Hoàng, lưu dụ lại trông chờ ở y một điều khác. Ảnh hưởng của Vương Hoàng trong lớp thanh niên của kiến khang thế tộc thực sự không nhỏ. Nếu như có thể khiến hắn vượt qua được trận chiến trong lòng bản thân, đến khi thời cơ chín muồi, có thể thông qua y nhận được sự ủng hộ của những người nhìn xa thấy rộng trong thế hệ mới của kiến khang thế tộc. Cha đẻ của Vương Hoàng Vương Tuần là nhân vật quan trọng nhất hiện nay của phái cải cách theo đường lối tạ an. Nếu như được bản thân Vương Tuần chi chỉ, tình thế sẽ hoàn toàn thay đổi. Chính trị Nam Phương chính là chính trị của cao môn đại tộc. Vương Tuần là đại biểu cho lực lượng chính trị đó, nhưng chỉ bằng vũ lực thì tuyệt không thể làm được đại sự. Nếu không, hoàn Ôn đã sớm lên ngôi hoàng đế, nhưng liệu có nhận được sự chấp thuận và ủng hộ cao môn đại tộc không? Lúc nghe được tin về cái chết của Vương Đạm chân, gã đã ngầm hạ quyết tâm bỏ mặc tất cả. Dùng mọi thủ đoạn để lên ngôi đại thống lĩnh Bắc Phủ Binh, Diệt Hoàn Huyền và Lưu Lao Chi để báo thủ. Bây giờ là do tình thế ép buộc gã phải nhắm đến ngôi vị tối cao của Nam vương Chỉ khi TSR Thay người có quyền thế nhất ở Nam vương gã mới có thể giữ lại tính mạng bản thân và thủ hạ. Thực sự gã không còn sự lựa chọn nào khác. Lưu Dụ nhẹ nhàng hỏi, người của Tiêu Liệt Vũ sao lại công kích thuyền dân neo trong bến thuyền của Diêm thành vậy? Vương Hoàng đưa mắt nhìn gã một cái, lát sau nói vẻ cay đắng. người bình thường sao hiểu suy nghĩ của kẻ điên cũng được tiêu liệt vũ luôn luôn hành sự vô cùng bất thường lấy giết người làm vui căn bản không nói chuyện đạo lý lưu dụ lắc đầu nói nếu ta nhìn hắn như vương huynh đây phen này chắc chắn thất bại không sai tiêu liệt vũ không những không điên mà còn là một người rất có mưu lược hắn chính là muốn thị uy với ta bởi vì hắn biết được ta đã đến đây vương Hoàng ngẩn người ra hỏi làm sao hắn biết được huynh đã đến đây lưu dụ nói như không có chuyện gì hắn đã được địch nhân của ta tiết lộ cho biết Vương Hoàng nhìn gã chốc lát, vẻ như không hiểu nổi điều này, nhưng không phản bác nửa lời. Lưu Dụ mỉm cười nói, nhận định của ta đúng hay sai mọi người sẽ biết nhanh thôi. Nếu như ta muốn phá giặc thành công, đầu tiên phải hiểu rõ chính mình. Tiêu liệt vũ đối với bản thân ta không phải không hề cố kỵ, chỉ vì hắn đã tìm hiểu qua về những công tích của ta, khiến hắn khó mà nghĩ rằng ta chỉ đơn thuần là một quan thái thú do triều đình phái tới. Vương Huynh đừng trách ta nói thẳng, không phải là ta tự đề cao chính mình. Mà một kẻ từng lăn lộn trên giang hồ một thời gian như tiêu liệt vũ, càng biết rõ ta là loại đối thủ như thế nào, cũng hiểu được ta không hành sự theo phương thức của quan phủ thông thường, trái lại có tác phong gần giống hoang nhân. Vì vậy, hắn trước là đến thị uy với ta, đốt cháy thuyền dân ở ngoài Diêm Thành. Một mặt là cảnh cáo quân dân di, Em Thành không được theo về phía ta. Mặt khác là chặt đứt giao thông đường biển để cô lập Diêm Thành. Vương Hoàng Chán nản nói, Lưu Huynh đương nhiên không phải là hạ người bình thường. Bất quá cho dù lưu huynh thần thông quảng đại ra sao cũng không thể ứng phó nổi chiến thuật linh hoạt khi đánh, khi chạy, khi ẩn nấp của tiêu liệt vũ. Huống hồ sau khi tiêu liệt vũ biết rõ tình hình của lưu huynh, lưu huynh có muốn tránh cũng tránh không xong. Lưu dụ không hề vì có người phản bác mà không vui, trái lại vẫn ung dung nói, cho dù là một sự kiện nào, nhìn từ một góc độ khác mà quan sát, tất sẽ có một kết luận hoàn toàn khác biệt. Ta muốn thỉnh giáo vương huynh. Huynh thử nghĩ ta thống lĩnh Bắc Phủ Thủy Sư nhân cường mã tráng tiến về phía đông để dẹp dặc, so với việc hiện tại chỉ có một chiếc chiến thuyền và hơn hai chục huynh đệ nên chiến, tình huống nào có khả năng chém được thủ cấp của tiêu liệt vũ hơn. Vương Hoàng đờ người ra, thân sắc vẻ như đang suy nghĩ nát góc. Lưu dụ quả quyết nói, chiến thuật mà tiêu liệt vũ dùng chính là chiến thuật du kích mà hoàng nhân thông thạo nhất. Dù cho ngươi có bao nhiêu người, hắn chỉ cần chạy ra biển là có thể tiêu giao ngoài tầm với của ngươi. Vì vậy... Chỉ có một phương pháp có thể làm hắn căn câu, đó là lấy lưu dụ ta ra làm mồi, lập ra một thế trận nhừ hắn dấn thân vào bẫy, khi đó mới có khả năng lấy được cái mạng chó của hắn. Vương Hoàng giật mình nhìn gã, dường như lần đầu tiên hiểu được con người lưu dụ nên nhìn bằng một con mắt khác, hắn gật đầu nói, lưu huynh thực có đẩm lượng rất lớn, bất quá nếu như đao của mình không thắng nổi bá vương côn của hắn, thì đừng hòng làm được chuyện gì. Lưu dụ nói, chỉ thắng ngọn côn trong tay hắn còn chưa đủ, ta muốn trước tiên đập tan đại hải minh của hắn. Sau đó ép hắn vào nơi tuyệt địa, khi đó mới chém đầu hắn xuống được. Vương Hoàng Tâu mày hỏi, nếu so với cựu thiểu định em kiếm của huyền Soái thì Lưu Minh tự nghĩ cao thấp ra sao? Lưu Dụ cười khổ đáp, bảo ta làm sao trả lời vấn đề này của người đây. Nhưng ta từng giao thủ với Vương Quốc Bảo, ta có lòng tin có thể giết được hắn trong vòng 20 chiêu. Lưu Dụ quả thực đã từng giao đấu qua với Vương Quốc Bảo, lúc đó hai người tranh lệch không đáng kể. Giờ đây Lưu Dụ tự nghĩ võ công gã phải cao hơn Vương Quốc Bảo một bậc. cộng với chiến thuật mưu kế của gã, có thể ép vương quốc bảo bỏ chạy thoát thân trong thế hạ phong. Hiện tại đã nhận được miễn tử kim bài của Yến Phi, gần đây đao pháp của Lưu Dụ liên tục có lĩnh nộ và đột phá mới, vậy gã mới mạnh dạn nói cứng như vậy. Gã tuyệt không phải cố ý khoa trương để an ủi vương hoàng. Lưu Dụ tiêu tốn một phen miệng lưỡi, mục đích là muốn nâng cao đấu trí của vương hoàng, thêm được một người có thực lực giúp đỡ. Trong tình thế ác liệt hiện nay, thêm một người đương nhiên là tốt hơn so với việc bớt đi một người. Hướng chi đó lại là nhân tài văn võ kiêm tu như Vương Hoàng. Vương Hoàng sửng sốt nhìn gã không chớp mắt, thần xác lộ ra vẻ không thể tin nổi. Lưu dụ cất tiếng, giọng cảm xúc sâu sắc, trong trận chiến phản công tại biên hoang tập, ta đã từng có những ý định sai lầm, muốn buông xuôi tất cả, thậm chí chết đi cho xong. Đương nhiên ta đã không làm như vậy, mà còn nhân đó học được thêm một đạo lý. Đó là không ai có thể nắm chắc việc của tương lai, trước mắt ta chỉ là những sự lựa chọn khác nhau mà thôi, nên đi theo đường nào. hoàn toàn do chúng ta tự mình quyết định hiện tại ác tặc trước mặt một là chúng ta lập tức tránh đi hoặc là phải đối diện với nó giả như huynh lựa chọn cách thứ hai thì phải quên đi chuyện thành bại sinh tử toàn tâm tận lực lao thẳng đến mục tiêu biến những việc không thể thành có thể nếu không chi bằng lập tức vương tay chạy trốn vương hoàng thở ra một hơi đầu rủ xuống đột nhiên hắn lại ngẩng đầu lên trầm giọng ngươi có biết tình hình ác liệt như thế nào chưa lưu dụ mỉm cười đáp sau khi huyền soái tạ thế Ta chưa hề có được nửa ngày an nhàn. Từ lưu lao chi đến tư mã đạo tử, rồi hoàn huyền đến tôn ân, kẻ nào cũng dùng trăm phương ngàn kế để lấy lấy đi cái mạng nhỏ của bản nhân. Lưu dụ ta chính là nhờ những hoàn cảnh như vậy mà trưởng thành. Đối diện với hiểm cảnh ta cũng sợ hãi như ngươi, đó là chuyện thường tình của con người. Nếu như vương huynh lựa chọn quay về kiến khang, ta sẽ không nói thêm nửa câu nào nữa. Ánh mắt vương hoàng bắt đầu sáng lên, đoạn hỏi. lưu Minh có thể tiết lộ thêm về điểm mấu chốt của kế hoạch đối phó với tiêu liệt vũ không lưu dụ ung dung đáp ta cần tìm cách đi gặp hà phong khi đó mới biết được chúng ta là đơn độc tác chiến hay có được sự giúp đỡ cực kỳ giá trị của địa phương vương hoàng quả quyết nói đông hải bang sớm đã bị đại hải minh dọa khiếp hà phong tuyệt không đứng về phe chúng ta đâu lưu dụ cười khổ trong lòng nói mòn cả miệng vẫn không thể lay chuyển được hắn thế ra tử đệ kiến khang đúng là không chịu nỗi phong ba bao tác nghĩ đoạn gã điềm đạm nói Ý tứ của Hà Phong ra sao, câu trả lời sẽ có nhanh thôi." Hơi thở Vương Hoàng trở nên gấp gáp, hấp tấp hỏi, "Giả sử không có cách nào thuyết phục được Hà Phong, Lưu huynh còn có tính toán gì khác không?" Ánh mắt Lưu Dụ chợt trở nên hung dữ, tỏa ra những tia sáng cương quyết, nói rằng từng tiếng, "Cho dù chỉ còn một mình Lưu Dụ ta, ta cũng có thể bắt tiêu liệt Vũ chết dưới đao này." Vương Hoàng nhìn thẳng vào mụ con gã, nói chậm rãi từng chữ một, "Đến hôm nay ta mới hiểu được người như thế nào mới xứng danh với ba chữ chân hảo hán." Được lắm. Vương Hoàng ta quyết định đi theo Lưu Huỳnh, không màng sinh tử. Dù sao thì mạng nhỏ của ta cũng do Lưu huynh nhặt lại, xin giao cho huynh phân phó. Thân thuyền rung nhẹ, bắt đầu giảm tốc, cập bờ ở phía bên trái. 77. Thành Giang Lăng Trong nội sảnh Hoàn phủ, Hoàn Huyền đang lặng lẽ ăn sáng. Hầu lượng sinh và can quy cung kính đứng một bên. Cả hai trước sau báo cáo những tin tức mới nhất cho Hoàn Huyền. Hoàn Huyền nghe xong câu mày nói, tư mã đạo tử bị cái gì vậy? sao lại có thể thả hổ về rừng để cho lưu dụ đến diêm thành đánh hải tặc can quy nhẹ nhàng đáp lưu dụ đã có bản lĩnh trở về quảng lăng an toàn lưu lao chi chỉ đánh lét lút thi triển thủ đoạn mượn tay tên đầu sỏ hải tặc trừ diệt y y cũng có thể y sẽ bị người của tư mã đạo tử hạ thủ sau này cũng sẽ chút mọi tội lỗi lên đầu bọn hải tặc nếu lưu dụ chết đi như vậy hắn có thể phủi tay sạch sẽ hầu lượng sinh nghe vậy trong lòng này sinh cảnh giác con người can quy này bình thường trầm lặng ít nói Tuy nhiên một khi mở miệng nói ra đều là một lời trung đích, khiến người ta phải suy nghĩ. Điều đó có thể thấy tâm cơ của hắn cực kỳ sâu sắc, không thể xem thường. Theo như câu đầu tiên mà hắn nói, đã chỉ ra lưu lao chi và tư mã đạo tử từng cho người tập kích lưu dụ trên đường gã quay về Quảng Lăng, chỉ là lần đó tốn công vô ích mà thôi. Hoan Huyên gật gù tỏ vẻ đồng tình, nhưng đôi mày rậm rạp vẫn chưa ra hắn ra, trầm giọng, hải tắc có phải là cái gì đại hải minh của tiêu liệt vũ không? Hửm! bọn chúng bằng vào cái gì để thu thập lưu dụ? Hầu lượng sinh vội đáp. Lượng sinh vừa định muốn bẩm báo nam quận công, có tin tức từ kiến khang đến. Ngươi phụng chỉ triều đình thống lĩnh thủy sư đến diêm thành thảo phạt tiêu liệt vũ là vương thức đã bại trận, toàn quân bị tiêu diệt. Ánh mắt hoàn huyền sáng lên, gật đầu nói: như vậy thì mới thêm phần thú vị. Can quy nói, tiêu liệt vũ không những võ công cao cường, lại còn lão thông binh pháp. Trong hai năm gần đây, không lần nào kiến khang quân đụng độ với hắn mà không chịu thất bại. hiện giờ quân phòng chú duyên hải chỉ có thể gắng gượng bảo vệ thành trì trên biển là địa bàn của tiêu liệt vũ lưu lao chi lần này phái lưu dụ đi rõ ràng là muốn hại chết hắn nên đã không xuất một binh một tốt cái này gọi là vợ hiền mà không có gạo cũng chẳng thể thổi cơm xem ra phen này lưu dụ rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan nếu giao thủ với tiêu liệt vũ thì khác nào lấy trứng trọi đá mà không dẹp được hải tặc cũng bị khép tội trừng trị giáng trước hoàn huyền đưa mắt nhìn can quy điềm đạm hỏi can tướng quân biết tiêu liệt vũ sao Can Quy trả lời, ti trước từng gặp gỡ hắn một lần, còn tỉ thí mấy chiêu và đàm luận võ học. Bá vương côn của người này đã đạt tới cảnh giới xuất thần nhập hóa, có thể xếp vào hạng nam phương đệ nhất côn pháp. Thuộc hạ dám khẳng định võ công của hắn trên hẳn lưu dụ. Nếu không vương thức đã không phải nuốt hận dưới côn của hắn. Hoan Huyên cười nói, nghe người nói ta cũng cảm thấy ngứa tay. Hà hà, như vậy cũng đỡ cho chúng ta phải ra công phí sức một phen rồi. Can Quy nói, để thêm phần chắc chắn. tyi trước muốn nhân cơ hội này dẫn người đuổi theo đến Diêm Thành, xin Nam quận công cho phép. Hầu lượng sinh nghe vậy thầm giật mình kinh hãi, chỉ với một tên tiêu liệt vũ đã khiến Lưu Dụ khó ứng phó nổi. giờ lại thêm can quy đích thân dẫn nhiều cao thủ đến hành thích, dù cho Lưu Dụ có ba đầu sáu tay cũng chống không lại. điều khiến y lo lắng nhất là Lưu Dụ không còn được Hoang Nhân bảo vệ như trước kia, sau khi nhậm chức Thái thú Diêm Thành, gã đã trở thành một mục tiêu rất rõ ràng, chỉ có thể cầu trời khấn Phật rằng Lưu Dụ đúng là chân mệnh thiên tử. cho dù đâm chém thế nào cũng không chết." Hoàn Huyền ngạc nhiên nói, "Như vậy không phải là làm một việc thừa hay sao? Ta còn có việc phải cần ngươi đi làm." Can Quy cất giọng cung kính, "Theo ngu kiến của ti trước, giết Lưu dụ vẫn là việc quan trọng nhất, xin nam quận công ân chuẩn." Hầu lượng sinh than thầm trong lòng. Can Quy đích thực không đơn giản, nhận định sự việc rất chuẩn xác, lại có can đảm kiên trì giữ vững ý kiến trước mặt Hoàn Huyền, vốn quen thói độc đoán. Hoàn Huyền chăm chú nhìn Can Quy đang cúi đầu chờ đợi sự đồng ý của hắn một lúc lâu. Sau đó ánh mắt chuyển sang hầu lượng sinh, giọng bình tĩnh, lượng sinh lui ra trước đi, ta có vài lời muốn nói với can tướng quân. Hầu lượng sinh thi lễ cáo lui. vừa bước ra khỏi sảnh, trong lòng y nổi lên một cảm giác khó chịu. Từ trước đến nay, Hoàn Huyền đều xem hầu lượng sinh là mưu sĩ tâm phúc, tất cả mọi việc lớn nhỏ đều hỏi ý kiến của y, ấy, kể cả những sự việc cơ mật. Có thể thấy từ sau khi can quỳ đến, Hoàn Huyền dần dần có khuynh hướng dựa vào người này. Việc bảo y ra ngoài vừa rồi để thương nghị riêng với Can Quy, trước đây chưa từng xảy ra. Có phải Hoàn Huyền đã hoài nghi bản thân y gì Hoặc có thể vì bản thân y có mưu đồ khác trong lòng, do đó tại một số thời điểm cốt yếu không dâng lên được đối sách thích hợp. Như vừa rồi đáng lẽ Hầu Lượng sinh phải chỉ rõ tầm quan trọng của việc sát tử lưu dụ, chứ không phải do Càn Quy đưa ra. Chính vì vậy đã khiến Hoàn Huyền không còn đặt nặng niềm tin vào y nữa. Hầu Lượng sinh hiểu rõ hơn bất kỳ ai một điều, đó là Hoàn Huyền cực kỳ đang nghi Chỉ cần một lần không cẩn thận, ý sẽ chết không có chỗ chôn. Hầu lượng sinh không thể không đề cao cảnh giác, bởi vì y hiểu rõ rằng những ngày này Đổ phung tam sẽ đến tìm ý theo ước hẹn. Sau khi quang phục biên hoang tập, đại kế phản hoàn huyền của bọn họ sẽ toàn diện triển khai. Sự biến hóa của tình thế thường vượt ra ngoài dự tính của con người, ai mà có thể tưởng tượng được lưu lao chi có thể nghĩ ra độc kế như vậy để đối phó với lưu dụ. Trong tình hình này, nhìn bề ngoài mà đoán, lưu dụ chắc là khó tránh khỏi kiếp số. Trừ phi gã đích sắc là người mà ông trời đã lựa chọn. Ai? Rốt cuộc lưu dụ có phải là chân mệnh thiên tử hay không? Nghĩ đến đó, một ý nghĩ trợ thoáng qua trong đầu hầu lượng sinh. Giả sử lưu dụ trong tình thế thua thiệt đủ đường này nhưng vẫn bình an sống sót, dù cho người không hề tin gã là người có chân mệnh thiên tử cũng bị lay chuyển. Vì vậy, đây là thời khắc quan trọng nhất mà lưu dụ phải đối diện, trong trường hợp gã có thể đem được thủ cấp tiêu liệt vũ trở về Quảng Lăng một cách quan vinh. Không có một lực lượng nào ở Nam Phương có thể áp chế sự quật khởi của gã. Hầu lượng sinh bước lên xe ngựa, ra khỏi hoàn phủ. Chú thích. Chi kỷ chi bỉ, bách chiến bất đãi biết người biết ta, trăm trận trăm tháng. Hết chương 326. Chương 327, miễn trí hậu hoạn. Hoàn Huyền buông tiếng, ngồi đi. Can Quy ngồi quỳ xuống một bên, thần thái cung kính kiêm nhường. Hoàn Huyền lãnh đạm nói, ta muốn nghe nhận xét của ngươi về lưu dụ. Can Quy trầm ngâm dây lát. Sau đó cất tiếng hoang hoang như chuông, Lưu Dụ có thể quay về Quảng Lăng an toàn, khiến cách nhìn của ti chức về con người này đột nhiên thay đổi, đối với y tuyệt không thể xem thường được. Hoan Huyên hỏi, có thể giải thích rõ hơn một chút không? Can Quý Đáp, mượn tay kẻ cầm đầu hải tặc để đối phó Lưu Dụ, chỉ là một hạ sách. Thượng sách phải là giết chết y trên đường từ biên hoang tập trở về Quảng Lăng, như vậy thì sự việc sẽ được kết liễu gọn gàng sạch sẽ. Hoan Huyên gật đầu nói, ta hiểu rồi. với sự khôn ngoan quỷ quyệt của tên cáo già tư mã đạo tử chắc chắn không thể bỏ qua cơ hội tốt nhất này để giết chết lưu dụ hơn nữa nhân thủ ác đã được điều động một cách chú đáo tuy vậy vẫn không thể đưa được lưu dụ vào tử địa từ đó có thể thấy lưu dụ phải có bản lĩnh nhất định vì vậy can tướng quân thay đổi hắn cách nhìn nhận về hắn bất quá theo lời can tướng quân nói lưu dụ thân đã rơi vào cảnh tiến thoái lương nan vì sao ta vẫn phải lao sư động chúng lặn lội đến tận diêm thành để đối phó hắn can quy trả lời Điều này phải nhìn những biểu hiện của lưu dụ trong thời gian qua. Người này từ chỗ là một kẻ vô danh, đến bây giờ đã có thanh danh rất lớn mà chưa từng phải dựa vào lực lượng của Bắc Phủ Binh. Xem y trở tay làm mây, lật tay làm mưa, liên tục làm ra những chiến tích phi thường, có thể thấy đây là một kẻ có bản lĩnh đấu tranh sinh tồn trong những hoàn cảnh ác liệt nhất. Điều đáng ngại nhất là y trở thành nhân vật trong truyền ngôn về sự cải chiều hoán đại, lại được bọn ngu dân mù quáng tin vào điều đó ủng hộ. Một khi để người này phát huy hiệu ứng của cái được gọi là thiên mệnh, lại thêm lưu lược hơn người của ý, ấy. ai dám nói ý không thể đánh bại đám hải tặc tiêu liệt vũ, vượt qua nguy cơ lần này. Ti chức vẫn muốn tiếp tục hành động thí. Cơ thờ sát lưu dụ, chính là vì không hy vọng có những tình huống như vậy xuất hiện. Nét mặt hoàn huyền cũng khẽ thay đổi, nói, can tướng quân nói rất chính xác, mọi việc theo ý ngươi mà làm. Chúng ta nên xếp những việc liên quan đến lưu dụ vào vị trí quan trọng nhất, ngươi cần người nào ta sẽ cho người đó. nhất định phải thu xếp chuyện này cho thỏa đáng can quy nhận lệnh đáp ti chức sẽ không khiến nam quận công thất vọng Liên đó hắn nói tiếp nam quận công nếu có nhiệm vụ khác cần ti chức đảm đương, xin cứ phân phó có thể ti chức sẽ xử lý một lượng tính toán nên điều động nhân thủ ra sao hoan huyền nói ta vốn dự tính ngươi sẽ thay ta đi giết một người nhưng bây giờ hiển nhiên chuyện thích sát lưu dụ phải làm trước can quy nói người mà nam quận công muốn giết có phải là tên phản bội đồ phương tam hoan huyền nghe đến tên của đồ phương tam lập tức sắp mặt trầm hẳn xuống. Hai chữ phản bội càng khiến hắn cảm thấy khó nghe, bởi vì không một ai hiểu rõ chuyện này hơn hắn, Đồ Phụng Tam tuyệt không có phản bội hắn, mà chính hắn đã bán rẻ Đồ Phụng Tam. Bây giờ Đồ Phụng Tam đã biến thành một cái gai trong mắt Hoàn Huyền. Nghĩ Đoạn lắc đầu nói, là cao ngạn. Can Quy hỏi lại, tỏ vẻ không hiểu, cao ngạn. Hoàn Huyền ngẩng mặt nhìn lên trần nhà, nặng nề thở dài rồi đáp, tên tiểu tử cao ngạn này đúng là cóc ghẻ đòi ăn thịt thiên nga. Cứ cứ cuốn quít không vông tha nữ đệ tử xinh đẹp của nhiếp thiên hoàn. Hắn lại cùng với Yến phi đến ba lăng gây náo loạn một phen, đắc tội với nhiếp thiên hoàn, tình hình thế nào ngươi cũng đã biết rõ. Ta thực sự không hiểu với thực lực của nhiếp thiên hoàn, muốn giết một tên vật vánh như cao tiểu tử, sao lại phải nhờ đến hoàn huyền ta ra tay. Can Quy cười nhẹ nói, nếu vậy thì xem ra tiểu bạch nhạn đối với cao ngạn không phải là không thèm để mắt tới. Hoàn huyền giật mình nói, chắc chắn là như thế. Vì vậy, nhiếp thiên hoàn không muốn do chính người của hắn ra tay. Can quý nói, bản thân cao ngạn chẳng có gì đáng ngại, vấn đề là ở tình hình của biên hoang tập hiện nay. Hoàn huyền ngạc nhiên hỏi, biên hoang tập có vấn đề gì? Can quý đáp, sau khi biên hoang tập trở về tay của hoang nhân, ta đã phái một số huynh đệ tinh minh lao luyện đóng giả thành những nhân vật có thân phận khác nhau đến biên hoang thăm dò tình hình, chuẩn bị kỹ lưỡng cho việc giết lưu dụ. Nếu như lưu dụ quyết định lưu lại biên hoang tập, sẽ tìm cơ hội tiến hành thích sát hắn. Hoàn Huyền tỏ ra cực kỳ hài lòng, can tướng quân làm việc cho ta thật tận tâm tận lực, lại có hiệu suất phi thường. Điều làm ta tán thưởng nhất là phương thức làm việc có kế hoạch rõ ràng cẩn thận của ngươi. Can Quy lộ vẻ cảm kích, sau đó nói tiếp, ngờ đâu những huynh đệ được phái đi đều bị hoang nhân nghi ngờ giám thị, cuối cùng chỉ đành vội vã ly khai. Hoàn Huyền rất lấy làm lạ, biên hoang tập không phải là một nơi tự do nhất trong thiên hạ hay sao? Sao lại xuất hiện tình huống như vậy? Can Quy thở dài, biên hoang tập đã không còn như trước kia. hoang nhân giờ đây đoàn kết một lòng dẫu ai nghỉ lại ở bất kỳ lữ quán hoặc là chú thân ở một ngôi nhà hoang nào đều không thoát khỏi sự giám thị của hoang nhân hoang nhân đến từ ngũ hồ tứ hải toàn là những kẻ đã lăn lộn khắp tam sơn ngũ nhạc trên giang hồ người nào cũng lao luyện từng trải dù không có võ công cao cường cũng có nhãn lực hơn người trừ phi thực sự đến biên hoang tập để làm ăn buôn bán nếu không rất khó tránh được nhãn tuyến khắp nơi ở biên hoang tập muốn đến đó để giết một kẻ có tên tuổi như cao tiểu tử tuyệt không hề dễ dàng Một khi gặp bất chắc thì ngay cả thoát thân cũng không được. Hoàn huyền thốt, biên hoang tập đã trở thành như vậy sao? Đúng là khiến người ta khó mà tin được. Can Quy nói, huống Hồ cao tiểu tử tuy bản lĩnh không ra gì, nhưng khinh thân công phu lại rất khá, bản thân hắn lại giảo hoạt đa trí, muốn dẫn dụ hắn đến một nơi vắng vẻ để hạ thủ gần như là một việc không thể. Nếu tiến hành thích sát ở nơi đông người, hoang nhân ở xung quanh hễ người nào nhìn thấy đều sẽ liều mạng xuất thủ bảo vệ hắn. Hoàn huyền hít một hơi khí lạnh, cất tiếng. Ta lại đã mạnh miệng đáp ứng nhiếp thiên hoàng rồi, cứ nghĩ chuyện này chỉ cần cất tay là xong. Thật ta, việc giết cao tiểu tử đối với chúng ta cũng có chỗ tốt, ít nhất có thể bẻ gãy sự kiêu căng của lũ hoang nhân. Can Quy vui vẻ đáp, Nam quận công cư yên tâm, ta đã có một kế sách vẹn toàn để giết chết cao ngạ. Hoàn Huyên cảm mừng, mau nói ra xem. Can Quy đáp, sau 10 ngày nữa, một chiếc du thuyền sẽ rời Thọ Dương đến biên hoang tập. Vì đây là chuyến tham quan biên hoang đầu tiên, hoang nhân tất nhiên sẽ coi trọng việc này. Cố gắng tổ chức cực kỳ long trọng, không thể có sai sót. Cao ngạn là kẻ sắp đặt kế hoạch của việc tham quan biên hoang, tất phải đích thân đi theo, đây là cơ hội hạ thủ tốt nhất. Nếu như thuyền chưa đến biên hoang tập mà người phụ trách là cao tiểu tử đã nhất mệnh ô oh hô, oh, tham quan biên hoang còn có thể tiếp tục tiến hành được sao? Đây sẽ là một đả kích vô cùng nghiêm trọng đối với hoang nhân. Hoàn Huyền nghe vậy đôi mày cau hẳn lại, tỏ vẻ không hiểu, đã là không để sai sót. Hoang nhân đương nhiên sẽ xuất hết cao thủ để bảo đảm không có sai lầm gì trong chuyến tham quan biên hoang đầu tiên này. Trong tình hình như vậy sao có thể hạ thủ với cao tiểu tử được? Can Quy cười với vẻ đã có chuẩn bị đâu vào đó rồi nói, vậy phải xem là kẻ nào xuất thủ và và sử dụng phương thức nào để xuất thủ. Tiếp đó hắn hạ thấp giọng đem kế hoạch đó nói ra. Hoàn huyến nghe xong cười lớn, lần này cao ngạn chết chắc rồi. 77. Trong màn mưa phùn mờ mịt, Lưu Dụ và Vương Hoàng trèo lên một ngọn đồi nhỏ. trước mặt bọn họ ở hướng nam là diêm thành quả nhiên thành môn đã được đóng chặt ngoài thành không hề thấy bóng người đi đường nào hai người cùng ngồi xuống trên đỉnh đồi chờ sau khi trời tối sẽ vượt tường vào thành vương hoàng nói khả năng hà phong đã bỏ thành mà đi e rằng chúng ta chỉ tốn công vô ích lưu dụ ngắm nhìn tòa thành mờ mờ trong cơn mưa phùn buổi hoàng hôn cười nhẹ nếu như hà phong biết được ta đến đây thì sẽ không rời đi bởi vì đây là cơ hội cuối cùng để hắn có thể khôi phục những ngày tháng phong quang vương hoàng hỏi Sau khi Lưu Huynh đến Quảng Lăng, lập tức nhận lệnh lên thuyền xuất phát, hắn làm sao biết được Huynh sẽ đến Diêm Thành? Lưu dụ đáp, đừng quên rằng trước khi ta xuất phát đã lưu lại ở Quảng Lăng một ngày một đêm. Thời gian đó đủ cho Lưu Lao Chi an bài thủy sư thuyền tập kích ta trước khi ta ra biển, đồng thời báo tin cho Tiêu Liệt Vũ. Vương Hoàng tỏ vẻ không hiểu, hỏi tiếp, Lưu Lao Chi và Tiêu Liệt Vũ khẳng định vốn không có liên hệ, trong tình hình gấp gáp như vậy, làm sao để thông báo cho Tiêu Liệt Vũ biết được Huynh đang đến Diêm Thành lưu dụ kiên nhẫn giải thích bất luận là bắc phủ binh hay bang hội địa phương nào đều có một hệ thống phi cấp truyền tin riêng rất hoàn thiện và nhanh chóng lưu lao chi không có liên hệ trực tiếp với tiêu liệt vũ nhưng chỉ cần sai người đem tin tức này truyền ra ở diêm thành nhãn tuyến của tiêu liệt vũ sẽ lập tức phi báo cho hắn hà phong cũng vì vậy mà biết được ta đang đến vương hoàng giật mình tỉnh ngộ hiểu rồi đoạn hắn cau mày nói lưu lao chi nếu như đã có ý muốn hại lưu huynh từ trước đương nhiên chắc chắn đã tiết lộ thời điểm huynh rời khỏi còn lăng Với sự hung hãn của Tiêu Liệt Vũ, sao không đến cửa biển chặn đánh thuyền của Lưu Huynh mà lại đến Diêm Thành đốt thuyền dân? Lưu Dụ định thần suy nghĩ một lúc, thốt lên, hiểm thật. Gã nhìn thẳng vào ánh mắt đầy vẻ nghi hoặc của Vương Hoàng nói, thật ra ta cũng có điểm sơ tâm bất cẩn, không nghĩ đến chuyện Lưu Lao Chi sẽ đi trước một bước, đem tin ta đến Diêm Thành làm thái thú truyền ra để Tiêu Liệt Vũ tập kích bọn ta trên đường biển đến Diêm Thành. Một sự trùng hợp ngẫu nhiên là bọn ta ra đến biển trong đêm tối. Lúc đó tiêu liệt vũ vừa chặn đánh đội thủy sư của Vương Huynh xong tưởng rằng cơ hội đã trôi qua và bọn ta đã đến được Diêm Thành. Vì vậy hắn vội vàng đuổi đến Diêm Thành, hy vọng có thể bắt kịp bọn ta trên đường. Vương Hoàng gật đầu, tính toán thời gian mà nói thì chắc là như vậy. Tiêu tặc rất có khả năng nghĩ rằng thuyền của Lưu Huynh là một trong những chiếc đang neo tại bên thuyền, vì vậy không hề do dự phát động công kích, sự tình có lẽ là như thế. Sắc mặt Lưu dụ lộ vẻ đăm chiêu suy nghĩ, nói Rốt cuộc thì xào huyệt của tiêu liệt vũ ở đâu vương hoàng cười khổ đáp chúng là bọn hải tặc lấy biển lớn làm nhà làm sao có xào huyệt cố định được sau khi ta và đường huynh đến diêm thành đã sử dụng tất cả nhân lực vật lực nhưng chẳng tìm kiếm được chút gì thậm chí vì vậy mà chúng gian kế của tiêu liệt vũ bọn ta tin nhầm tin tình báo giả tưởng rằng xào huyệt của hắn là một quần đảo kêu là ngũ tinh tụ ở cửa biển cách đây hơn 40 dặm về phía đông bắc nên mới chúng phục kích rồi toàn quân tan vỡ như vậy lưu dụ lắc đầu nói Tiêu liệt vũ chắc chắn có xào huyệt, chỉ là không ai biết được mà thôi. Nhân số của hải tặc lên đến 2.000 người, không phải là con số nhỏ. Cần phải có nơi tích trữ và bổ sung lương thực một cách tiện lợi, càng cần phải bố trí cất giữ tài bảo và nữ tử cướp được về. Hoặc là hắn có nhiều xào huyệt, nhưng ắt phải có một địa điểm chính, mà chỗ này chắc chắn phải nằm ở một hoang đảo trên vùng biển phía Bắc Diêm Thành. Nếu không, chúng ta đã có thể chạm chắn chúng. Vương Hoàng Động Dung nói, lời của Lưu Huynh rất có lý. Chẳng trách chúng ta không có cách nào tìm ra nơi hải tặc dừng chân, chỉ vì lâu nay vẫn nghĩ xào huyệt của chúng chắc là trên một hoang đảo gần cửa biển để thuận tiện chặn cướp thuyền buôn ra vào. Dừng lại một chút y liền nói, hắn trước sau đã tập kích thuyền của ta và thuyền dân tại bến thuyền ở Diêm Thành, vì vậy phải quay về xào huyệt sửa chữa bổ sung. Chính vì xào huyệt của bọn chúng nằm ở vùng biển phía bắc Diêm Thành mà chúng ta lại từ phía nam đến nên không gặp phải chúng ta. Tiếp đó trên mặt lộ vẻ gắng sức suy nghĩ, hiển nhiên y đang suy đoán vị trí của xào huyệt hải tặc. Lưu Dụ nói, không cần phải phí công suy đoán làm gì, chỉ cần Hà Phong chịu giúp đỡ, ta có biện pháp tìm ra tiêu liệt vũ. Vương Hoàng lắc đầu nói, chúng ta đã từng nói chuyện với Hà Phong vài lần, hắn lúc nào cũng tỏ ra không biết vị trí xảo huyệt của tiêu liệt vũ. Xem ra hắn thực sự không biết, nếu không hắn nhất định báo cho chúng ta, bởi vì hắn là người muốn trừ khử tiêu liệt vũ hơn ai hết. Lưu Dụ cười nhẹ, ta đã có cách. Đi thôi. Đến lúc nhập thành rồi. 77 Thác Bạt Khuê và Yến Phi dắt ngựa đến bỉa rừng, nhìn ra ngoài xa. Ánh lửa trong doanh trại lấp lánh trong mắt họ. Thác Bạt Khuê hỏi, "Ngươi đoán trong đầu Mộ Dung Bảo đang nghĩ cái gì?" Yến Phi bật cười đáp, "Nếu như ngay cả trong đầu hắn nghĩ gì mà ngươi cũng đoán được, vậy thì hiểu hết địch nhân rồi." Bất quá e rằng con người cũng có khi trở nên hồ đồ ngu ngốc, chẳng biết trong đầu mình nghĩ gì, đừng nói là trong đầu người khác." Thác Bạt Khuê than, tên tiểu tử ngươi lại chỉ chó mắng mèo, thừa cơ chửi ta hồ đồ." Nếu không phải ta tự vấn không đánh thắng nổi ngươi thì bây giờ ta đã chỉnh ngươi một trận rồi. Được lắm. Ta chấp nhận đúng là như vậy. Ngươi nói một chiêu của Thôi Hoành có trở thành khéo quá hóa vụ không? Yến Phi đáp, nói đến quyết thắng nơi chiến trường, ít nhất ngươi cũng hơn ta bảy tám bậc, sao lại còn hỏi đến ta? huống chi nếu như ngươi không nghĩ rằng có thể sử dụng chiến thuật của Thôi Hoành, sao lại nhất nhất làm theo? Đừng nói ngươi lâm trận thối lui nhé, đó tuyệt không phải là tính cách của ngươi đâu. Thác Bạt khuê cười khổ. Yến Phi ngươi lại nói quá lên như vậy. Ngươi chỉ vì chán ghét chiến tranh nên không muốn hao tâm suy nghĩ đó thôi. Nếu không phải vì kỷ mỹ nhân, e rằng dù ta có cầu xin thế nào ngươi cũng không chịu theo ta ra chiến trường. Điều này tuyệt không phải là lâm trận tối lui, mà chủ yếu là cân nhắc mỗi khả năng có thể xảy ra trước khi hạ quyết định. Yến Phi gật đầu nói, được rồi. Để ta nói thẳng với ngươi, tài trí của Thôi Hoành khiến ta cũng cảm thấy kinh sợ. Cái đầu của hắn còn hơn cả thiên quân văn mã. Giả sử minh chủ mà Thôi Hoành lựa chọn là mộ dung thủy chứ không phải là lao ca ngươi. theo binh lực hiện giờ mà so sánh, chúng ta khẳng định sẽ thất bại thế thảm. Thắng bại vốn chỉ cách một đường tơ, nghĩ đến thật khiến người ta lạnh cả người. Thác bạn khuê nói, Thôi Hoành chính là vương mánh mà ta vẫn luôn tìm kiếm. Nói cho cùng, trung thổ trước sau vẫn là đất của người Hán, chúng ta chỉ là người ngoài. Bất luận chúng ta có học tập văn hóa người Hán như thế nào thì cũng chỉ được cái vỏ ngoài chứ không được cái cốt loi bên trong. Vì vậy, hồ hán hợp tác mới có khả năng thành đại sự. Thôi Hoành là nhân vật đại biểu của thế gia đứng đầu Bắc Phương, đối với người Hán có ảnh hưởng rất lớn, ta đã chú ý đến hắn từ lâu. Hôm đó ngươi cùng hắn đến gặp ta, thật đã đem đến cho ta một niềm vui bất ngờ. Tiếp đó Thác Bạn khuê cười cười, "Yến Phi ngươi chính là ví dụ tốt nhất của việc hồ hán hợp tác, trong thiên hạ còn ai có thể thắng được điệp luyến hoa của ngươi nữa." Yến Phi khẽ gắt, bớt nói lời thừa đi. "Lên ngựa thôi." Hai người cùng cất tiếng cười nhạo lẫn nhau. Tung mình lên lưng ngựa rồi phi ra ngoài rừng, xuyên qua mảng bình nguyên hoang dã tối đen giữa hai trại địch, nơi ánh lửa trong hai trại không chiếu tới, lao thẳng tới trụ trại được canh gác cực kỳ nghiêm mật của mộ dung bảo. Tiếng võ ngựa sẽ tan sự yên tĩnh của thảo nguyên, khiến cho binh lính canh phòng trên các tòa tiễn lâu nảy sinh cảnh giác, lập tức tiếng kèn hiệu vang lên, tiếng nôn nháo nổi lên trong mấy mục trại trên những vạt đất cao gần bọn họ nhất, tình hình khẩn trương như dây cung từ từ được kéo căng ra. Tháp bạt khuê cười lớn nói, phi ngựa xuyên qua thiên quân vạn mã của địch quân. và hổ huyệt như đi vào trốn không người thống khoái thống khoái Dòng đại hà phía trước không ngừng cuộn chảy, ánh lửa trong những trại địch nằm dựa vào bờ sông càng lúc càng sáng gió sông từng cơn từng cơn thổi qua thảo nguyên khiến cho y phục hai người phấp phối bầm ngựa tung bay chiến mã phi hành như cưới gió mà đi một cảm giác mãnh liệt trào dâng trong lòng yến phi từ lúc đại quốc sụp đổ thác bạt tộc đảo vong qua nhiều nơi đấu tranh sinh tồn để sống sót giờ đây cuối cùng đã đến ngày được mở mày mở mặt Người bằng hưu thở ấu thơ của gã đã trở thành chủ nhân thác bạc tộc, đang ung dung sải bước trên con đường phú Quốc, đang thực hiện điều vốn đã từng chỉ là mộng tưởng. Rốt cuộc đây chỉ là một giấc mơ xuân hay đang là sự thực. Tiếng người náo loạn, tiếng chiến mã hí lên trong chủ trại của địch nhân, tựa như bị mánh thú làm cho giật mình tỉnh giấc, giận dữ nghe răng gầm rú dọa nạt những kẻ xâm nhập. Sau khi đã chạy xa cách trại địch hơn hai ngàn bộ, hai người gò cương ghìm ngựa lại. Hai con tuấn mã cùng dựng vó lên. càng làm tăng thêm uy thế khí độ như hai thiên thần của bọn họ. Tháp Bạt Khuê hét lớn về phía sau, "Tháp Bạt Khuê ở đây. Tiên tiểu nhân mộ dung bảo có dám xuất trại cùng bản nhân đơn đả độc đấu, một trận phân thắng bại không?" Hắn dùng nội công truyền âm thanh ra xa, cách hàng rằm có thể nghe thấy, quả thực khí độ kiêu ngạo không ai bị nổi. Tháp Bạt Khuê nói chưa dứt câu, đại môn của trại chính đã mở, một đội nhân mã hảo ra, đội hình dài dằng dặc chỉ thấy đầu mà chưa thấy đuôi. Phía sau các kỵ sĩ kế tiếp nhau phi ra từ lại môn. Nhất thời không thể đếm được nhân số địch nhân nhiều ít ra sao. Thác Bạt Khuê hỏi Yến Phi, thấy mộ dung bảo không. Thái độ Yến Phi vẫn cực kỳ ung dung, gã đáp, "Tiểu bảo của chúng ta sao dám đem thân mạo hiểm, không sợ bị mắc bẫy sao?" Thác Bạt Khuê nghe vậy quát lên, thì ra mộ dung bảo đúng là một tên tiểu nhân nhát gan như ta vẫn nghĩ. Nói xong thúc ngựa phi thẳng về hướng nam, Yến Phi cũng dục ngựa theo sau. Đội nhân mã thanh thế hung hãn của địch nhân đang cách bọn họ hơn 2000 bộ lập tức truy đuổi giao giết. Mái tóc dài của thác bạt khuê tung bay trong gió, hắn cười nói với Yến Phi, có còn nhớ lúc nhỏ, chúng ta đi trộm ngựa của người nhu nhiên không? Lần đó suýt chút nữa thì bị bắt, tình thế bây giờ cũng hơi giống như vậy. Yến Phi thúc ngựa vượt lên song song với hắn, cười đáp, lần này không phải là trộm ngựa, mà là lập quốc. Trong lúc nói chuyện, bọn họ đã chạy được gần hai dặm về phía hạ du đại hà, địch nhân vẫn toàn lực đuổi theo phía sau, thể hiện tác phong cường mánh hung hãn của mộ dung tiên ti tộc. Trên thảo nguyên... một khi đã ngồi lên lưng ngựa căn bản không sợ mai phục thác bạc khuê và yến phi đột nhiên chuyển hướng phóng về hướng đại hà trước mắt đã đến bờ sông từ những bụi cây rậm rạp ven bờ một chiếc bẹ gỗ lớn từ từ xuất hiện trèo bẹ là bốn tráng hán thác bạc tộc hai người không hề dừng ngựa đồng thời kéo nhẹ dây cương hai thất ngựa như hai thiên mã từ bờ sông phóng qua khoảng không chừng hai trượng hạ xuống bè. cả bốn chiến sĩ nhất tề hoan hô trong khoảnh khắc bẹ gỗ hơi chầm xuống một chút rồi lại nổi lên trên mặt nước bốn mái treo lập tức được đưa lên Bẹ gỗ lao nhanh về phía bờ đối diện. Trong khi đó hai người vẫn còn ngồi trên lưng ngựa. Hai người quay đầu nhìn lại, thấy địch nhân đuổi đến bờ sông rồi chỉ đành trận mắt mà nhìn bóng họ đang xa dần. Hết chương 327. Chương 328, ly gián đại kế. Hầu lượng sinh trở lại nơi ở, chuyện đầu tiên muốn làm là đi đến thư trai. Lần này rốt cuộc không làm ý thất vọng, nhìn vào vị trí của mấy quyển sách trong tủ sách, ý biết đồ phụng tam đã đến đây. Lại hiểu đồ phụng tam muốn cùng y gặp mặt tại nơi nào trong nhà Người hầu ở phía sau y thỉnh thị Tiểu nhân có thể đem chó thả ra khỏi chuồng không Từ lần trước suýt bị người hành thích Hầu lượng sinh đã tăng cường phòng ngự trong nhà Lại nuôi vài con mánh quyển. Bất quá không có sự phê chuẩn của y Y, mánh khuyển sẽ không được thả ra để tuần tra Tâm tình hầu lượng sinh rất tốt Cho người hầu ra Phân phó thủ hạ một lúc nữa mới được thả chó đi tuần nhà Sau đó y đi thẳng vào trong nhà Trở lại nơi phòng ngủ y đưa mắt nhìn xung quanh không thấy dấu tích của ai đương lúc hầu lượng sinh ngơ ngác khó hiểu đồ phụng tam từ trên xà nhà nhảy xuống cười nói hầu huynh vẫn khỏe chứ hầu lượng sinh mừng rỡ nói đồ huynh quả nhiên đã đến hai người chuyển qua góc phía sau nói chuyện hầu lượng sinh vui vẻ nói trận này các ngươi giành thắng lợi rất nhanh gọn tận dụng được cả thiên thời địa lợi như có thần linh giúp đỡ trong một đêm đã đoạt lại biên hoang thở vang động triều đình và dân chúng nam bắc đồ phụng tam mỉm cười nói như có thần linh giúp đỡ những lời này rất chuẩn xác có lẽ là nhờ hồng phúc của lưu dụ Ha! hầu huynh gần đây như thế nào hầu lượng sinh nói ta cũng tạm ổn phục vụ loại người như hoàng huyền thật sự là hôm nay chẳng biết được chuyện ngày mai chỉ có thể đi một bước tính toán một bước đồ huynh là người đã từng trải qua tất minh bạch những lời này của ta có một việc đồ huynh có thể vẫn chưa biết là lưu dụ đã bình an trở về quảng lăng nhưng lại bị lưu lao chi dùng thủ đoạn phái đến diêm thành giữ trước thái thú bề ngoài nhìn như là thăng chức sự thật là mượn tay của một bọn hải tặc hung hãn đang gây họa ven bờ biển để đối phó y đi xem tình hình trước mắt lưu dụ là ở thế chỉ có chết không có đường sống đô phụng tam nhữ mày hỏi hải tặc hầu lượng sinh thuật tỉ mỉ tình hình cụ thể sau đó nói phạm vi hoạt động của tiêu liệt vũ luôn giới hạn trong một giải duyên hải cho tới giờ chưa vào đại giang đến vài tháng gần đây vì có vài trận thắng nổi bật áp danh mới đại thịnh bây giờ vì cái chết thảm của vương thức quan quân các quận huyện duyên hải hoàn toàn không thành đội ngũ lưu dụ có mỹ danh là tướng thảo tặc nhưng không có binh mà chỉ huy lại không có hỗ trợ gì của bắc phủ binh hoặc kiến kháng quân gay go nhất là dù có khả năng giữ mạng vẫn khó tránh khỏi tội không làm hết chức trách mà đó chỉ là một phần của tình huống tồi tệ của y tiếp theo lại đem chuyện sáng nay hoàn huyền và can quy thương nghị việc sát hại lưu dụ nói ra y thở dài đồ huynh phải từ chuyện này nghĩ ra biện pháp nếu không lưu dụ sẽ giữ nhiều lành ít đô phụng tam trầm giọng hỏi Bá vương côn của tiêu liệt vũ thật sự lợi hại như vậy sao? Hầu lượng sinh nói, can quy từng cùng hắn tỉ thí so chiêu, rất tôn sùng côn pháp của hắn, tán dương là đệ nhất côn pháp đại gia của phương Nam. Vậy cũng biết tiêu liệt vũ đúng là kẻ có chân tài thực học. May mắn là đêm nay đồ huynh đã đến, có thể thấy là mệnh lưu dụ chưa tuyệt. Đồ Phụng Tam Ung Dung nói, lưu dụ đúng là mạng không tuyệt được, không phải bởi vì ta đến diêm thành hỗ trợ, mà là bằng chính tài trí chí võ công của bản thân y lý hầu huynh không cần lo lắng cho lưu dụ. Ngược lại còn nên cao hứng dùm y y nếu lưu dụ tại tình huống như thế này mà vẫn có thể tạo ra kỳ tích, thì còn ai dám hoài nghi y là chân mệnh thiên tử. Hầu lượng sinh biến sắc hỏi, đồ huynh có đánh giá lưu dụ quá cao không? Đồ phụng tam đáp, hầu huynh xem đồ phụng tam ta có phải là một kẻ lỗ mãng như vậy không? Lưu dụ với hoang nhân phải là không thân thích, cho nên ta không thể trực tiếp nhúng tay vào chuyện của y chỉ có như vậy, y mới có thể thiết lập uy tín trong Bắc Phủ Bình. mà cũng có thể làm cho cao môn kiến khang giảm bất hoài nghi với ý ý củng cố hình tượng người kế thừa tạ huyền của ý ý hầu lượng sinh nói chúng ta đối với can quy tuyệt không thể xem thường chỉ nhìn hắn đang dần thay thế vị trí trước kia của ngươi trong lòng hoàng huyền thì cũng biết hắn xuất sắc như thế nào hiểu biết của ta đối với lưu dụ đương nhiên không bằng đồ hình nhưng từ tình báo mà ta thu thập về võ công của lưu dụ chỉ là ngang với vương quốc bảo với vương thức thì có chút không bằng dưới tình huống tác chiến độc lập hơn nữa địch đám ta minh Ý sẽ không thể có bất cứ triển vọng gì. Đồ Phụng Tam vô vô vai Hầu Lượng Sinh, nói giọng mười phần tin tưởng, "Hãy tin ta." Lưu Dụ không còn là Lưu Dụ trong ấn tượng của Hầu huynh nữa. Y chẳng những trở thành một cao thủ đáng sợ, mà còn có thói quen ở tình thế gian khổ nhất, ác liệt nhất mưu cầu thắng lợi. Sự thật sẽ chứng minh cho Hầu huynh, Lưu Dụ Thiên Chân Vạn Sắc là kẻ mà thiên mệnh chọn lựa. Kẻ nào làm đối thủ của y, cuối cùng sẽ có kết cục thê thảm. Y làm tốt bổn phận của y. Chúng ta làm tốt công việc của chúng ta, đây là an bài tốt nhất. Về phía Dương Toàn Kỳ và ân trọng kham như thế nào? Ta có nên đi tiếp xúc với bọn họ không? Bọn họ sẽ không bán rẻ ta để lấy lòng hoàn huyền chứ? Hầu lượng sinh hừ lạnh nói, việc này có quan hệ đến sinh tử tồn vong, há để cho bọn họ có lựa chọn gì khác sao? Chỉ cần huynh làm cho bọn họ hiểu rõ họ đang trong vòng giám thị nghiêm mật của hoàn huyền, bọn họ sẽ vội vàng chào đón ngay. Đồ Phụng Tam mừng rỡ nói, Phương diện này phải dựa vào Hầu huynh cung cấp thông tin. Ta và Dương toàn kỳ có chút giao tình, vậy nên bắt đầu từ phía y, cơ hội thành công sẽ cao hơn một chút. Hầu lượng sinh thở dài một hơi nói, phạm việc có lợi thì cũng có hại. Các ngươi thu phục biên hoang tập, cố nhiên là vui mừng, nhưng cũng làm Hoàn Huyền và Nhiếp Thiên hoàn sinh ra ý sợ hãi, làm quan hệ của bọn chúng tiến gần thêm một bước. Trước đây, bọn chúng bằng mặt không bằng lòng, các bên đều cảnh giác rẻ chừng, hợp tác không toàn diện. Hiện tại Quan hệ của bọn họ dưới áp lực và tình hình bất lợi lại trở nên đột nhiên được thắt chặt, làm cho người ta lo lắng. Đồ Phụng Tam nhíu mày hỏi, "Hầu huynh vì sao có cái nhìn như vậy?" Hầu Lượng sinh nói, "Hoàn Huyền từng đến động đỉnh gặp Nhiếp Thiên Hoàn. Sau khi biên hoàng trở về tay bọn ngươi, Nhiếp Thiên Hoàn lại tự thân đến Giang Lang gặp hoàn Huyền, biểu lộ sự tín nhiệm đối với hoàn Huyền." Hoàn Huyền thì lấy lễ thượng khách để tiếp đãi, khách khí tôn kính với Nhiếp Thiên Hoàn, hoàn toàn không giống với tác phong hành sự không coi người trong thiên hạ ra gì của hắn. Ta dám nói trước khi thống nhất phương Nam, quan hệ của bọn chúng sẽ vẫn giữ nguyên tốt đẹp. Đô Phụng Tam ngạc nhiên, đúng là làm người khác không thể tưởng tượng được. Hầu lượng sinh nói tiếp, Hoàn Huyền và Nhiếp Thiên Hoàn bắt tay nhau hợp tác, sẽ trở thành lực lượng mạnh nhất phương Nam, đủ để đối kháng với Kiến Khang quân và Bắc Phủ Bình sau khi liên thủ. Hơn nữa Hoàn Huyền chiếm cái lợi của Thượng Du Đại Giang, chỉ cần phong tỏa Thượng Du Kiến Khang, sẽ chiếm được địa lợi, nắm giữ quyền chủ động. So với ở phía Hạ Du... Tư mã đạo tử và Lưu Lao Chi lại vẫn tính toán với nhau. Tư mã đạo tử để vương ngưng chi trấn thủ hội kê ứng phó với Tôn Ân, lại để tạ diễm thay thế vương cũng đã bị giết, rõ ràng là độc kế nhằm vào Lưu Lao Chi, hắn sao có thể tâm phục chứ. So về lâu dài, rất khó áp chế tham vọng của Hoàn Huyền và nhiếp thiên hoàn. Việc lo lắng nhất của ta hiện nay là khi Lưu Dụ còn chưa có được thành tựu gì, kiến Khang quy. Vân và Bắc Phủ Binh đã sớm bị bọn chúng lần lượt đánh bại. Mà cho đến giờ phút này, Ta vẫn không thấy có chuyển biến gì. Đô Phụng Tâm nói, dưới tình hình như thế này, có thể tranh thủ được Dương Toàn Kỳ và ân trọng kham về phía chúng ta hay không, quả thật là mấu chốt của thắng bại. Một khi Hoàn Huyền vẫn chưa thể trừ hai người này, hắn sẽ không dám đem quân tới kiến khang. Cho nên ta phải rõ ràng động hướng của Dương Ân hai người. Hầu lượng Sinh nói, Dương Toàn Kỳ sau khi lên làm thứ xử ông châu, nhiều lần bí mật gặp ân trọng kham. Theo ta đoán, có lẽ Dương Toàn Kỳ ra sức khuyên ân trọng kham thủ tiêu Hoàn Huyền. mà ân trọng kham luôn luôn sợ hãi đối với hoàn huyền cũng do dự bất quyết cho nên chỉ cần đồ huynh làm cho bọn họ biết rõ hoàn huyền đang mật mưu đối phó với bọn họ thậm chí mấy lần gặp mặt của bọn họ hoàn huyền có lẽ rõ như lòng bàn tay như vậy lý do phải bảo vệ bản thân tất cùng đồ huynh hợp tác đồ phụng tam vui mừng hay lắm có thông tin hầu huynh cung cấp ân dương hai người tuyệt sẽ không hoài nghi đến hầu huynh còn tưởng rằng ta vẫn có nhãn tuyến lưu ở bên cạnh hoàn huyền cho nên làm sao có thể bí mật gặp mặt dương toàn kỳ Xin hầu huynh chỉ điểm cho. 77. Diêm Thành Vương Hoàng dẫn lưu dụ từ mái nhà này qua mái nhà khác, đột nhiên dừng lại. Lưu dụ đi đến bên cạnh y dì, bắt trước y phục người xuống mái nhà, nhìn qua trạch viện cách đó một con đường. Hai người dùng dây thừng leo tường vào thành, chỉ thấy nhà nhà cửa đóng chặt, thương phố đình chỉ buôn bán, trên đường không có người qua lại, giống như quỷ vực, chỉ thấy quan binh tuần tra. Vương Hoàng chỉ vào căn nhà đối diện nói, đó là nơi ở của Hà Phong tại Diêm Thành. Tiệm mối lớn nhất trong thành là do hắn mở, cũng là tổng đàn của Đông Hải Bang. Bất quá, Đông Hải Bang vì sự nổi lên của Đông Hải Minh mà chuyển thành suy thoái, thanh thế cũng không còn lớn như trước. Lưu Dụ nhìn về phía đối diện. Tòa nhà hoa lệ có tường cao vây quanh, đình viện sâu dài, nhà chính phân ra ba lối, lại có trung viện hậu viện, quy mô khá lớn. Từ đó có thể tưởng tượng được uy phong của Đông Hải Bang lúc Hà Khiêm còn tại thế. Hà Phong chẳng những là long đầu lao đại của Đông Hải Bang. mà còn là nhà giàu nhất và nhà buôn muối lớn nhất địa phương, có đến vài trăm ruộng muối. Sự quật khởi của tiêu liệt vũ, làm y phải đứng muối chịu xảo, chịu đủ mọi thai họa. Lưu Dụ không lo Hà Phong không ngoan ngoãn hợp tác với gã, đúng như lời gã nói với Vương Hoàng, đây là cơ hội cuối cùng của Hà Phong. Gã càng khẳng định được, Lưu Nghị sẽ báo cho y biết sự viếng thăm của gã, nói cho y quan hệ của gã với phe phái Hà Khiêm. Nếu như không có hiệu ứng hòa thạch, Hà Phong hoặc sẽ vì ham sống sợ chết thả lựa chọn rời bỏ Diêm Thành. Nhưng dưới tâm trạng nhận định Lưu Dụ Gã là chân mệnh Thiên Tử, Hà Phong sao có thể ngu xuẩn như vậy bỏ qua cơ hội chuyển thân duy nhất này? Gã tuyệt đối nắm chắc có thể thuyết phục được Hà Phong. Lưu Dụ thấp giọng hỏi: Ta đi vào tìm Hà Phong. Vương Huynh ở lại đây canh chừng cho ta được không? Vương Hoàng nhíu mày nói: Lưu huynh sao lại không chính thức đăng môn cầu kiến? Ta dám khẳng định trong nhà thủ vệ nghiêm mật, xảy ra hiểu lầm sẽ không tốt chút nào. Lưu Dụ mỉm cười nói, ta muốn biểu lộ thực lực cho y thấy. Khi ta tránh được tất cả thủ vệ, đột nhiên hiện thân trước mặt y càng có sức thuyết phục với y so với bất cứ phương pháp nào khác, rằng Lưu Dụ ta tỉnh không phải như ngọn đèn hết dầu. Xin Vương Huynh nói cho ta biết bề ngoài và đặc trưng của Hà Phong. Vương Hoàng cười, uy danh của Lưu Huynh, thiên hạ có ai không biết chứ? Lưu Dụ nhẹ nhàng nói, ta ở cùng hoang nhân đã lâu, quen với việc cười nói lúc tâm tình khẩn trương. Ta muốn lẻn vào gặp Hà Phong là do không muốn kinh động bất cứ ai ngoài ý thì ta có thể đoán định được, thủ hạ của Hà Phong sẽ có kẻ thấy lợi quên nghĩa, âm thầm đầu hàng tiêu liệt vũ. Vương Hoàng Thư Thái nói, nguyên lai là như thế. Lưu Huynh cẩn thận một chút. Lưu Dụ đang muốn trượt xuống mái ngói, nhảy qua con hẻm phía sau rồi mới nghĩ cách kín đáo lẻn vào nhà lớn phía bên kia. Đột nhiên vang lên tiếng quát tháo từ trạch viện của Hà Phong truyền đến. Hai người nhìn nhau, đều cảm thấy không ổn. Tiếp theo là tiếng binh khí va chạm và tiếng la thảm liên tục vang lên. Hai người vẫn chưa rõ là đã phát sinh chuyện gì thì một đạo nhân ảnh đã bay vọt lên không, hạ xuống phía trái tường cao bên ngoài, trên tay còn cầm một vật dạng tròn. Lưu Dụ trong lòng trầm hẳn xuống, biết là đã tới chậm một bước. Gã chỉ nhìn thân thủ của thích khách này, cũng biết đó là một cao thủ nhất đẳng. Vật mang theo nhiều khả năng là thủ cấp của Hà Phong, nhân vật như vậy tuyệt sẽ không chỉ đến gây rối đơn giản. Lưu Dụ quyết đoán vỗ vai Vương Hoàng một cái, nói. trở lại thuyền chờ ta. Tiếp sau, gã liền chạy ra từ nơi ẩn thân vọt lên không, nhanh chóng đuổi theo. 77. Yến Phi và Thác Bạn Khuê trước sau đi lên bờ Nam Đại Hà. Thôi Hoành và trưởng Tôn Đạo Sinh dẫn hơn 30 chiến sĩ tiếp đón. Hai người giao ngựa cho thủ hạ, đứng tại ven bờ nhìn sang phía bên kia. Thôi Hoành và trưởng Tôn Đạo Sinh cũng tới hai bên bọn họ. Địch nhân đã rút về căn cứ. Ánh mắt của Thác Bạn Khuê nhìn nước sông cuộn chảy không dừng, nói, thế nước mạnh quá thôi hoành gật đầu đồng ý lại không nói gì trường tôn đạo sinh nói công việc chặt cây đã hoàn thành chúng ta có thể trong một đêm thiết lập ba cái mộc trại giả từ bờ bên kia nhìn qua khẳng định nhìn không ra chỗ sơ hở và sự ngụy trang thác bạc khuê lấy tay ôm vai ái tướng trưởng tôn đạo sinh tán thưởng đạo sinh làm rất tốt tác phong văn nhã của trưởng tôn đạo sinh là hiếm có trong hồ nhân hơn nữa ý lại cao lớn anh tuấn hữu dũng hữu nhu được thác bạc khuê coi trọng mang theo bên mình làm cố vấn tham mưu y cùng trưởng huynh trưởng tôn tung luôn nhận được sự trọng dụng của thác bạc khuê thác bạc khuê tiếp đến hướng về phía thôi hoành hỏi thôi khanh có cái nhìn như thế nào yến phi trong lòng thầm khen thác bạc khuê và thôi hoành tỏ ra khôn khéo như vậy sẽ không làm trưởng tôn đạo sinh sinh ra ý đố kỵ thôi hoành đáp phương pháp của trưởng tôn tướng quân rất xào diệu. trước tiên ngầm qua đại hà dùng thời gian 3 ngày chuẩn bị gỗ lại trong một đêm lập nên ba tòa mục trại làm mộ dung bảo tưởng lầm đại quân chúng ta đóng bên bờ nam Lại có đủ nhân thủ để dựng trại lập doanh. Điều này sẽ khiến hắn kinh nghi bất định, đến khi hắn phái người qua sống thám sát, mục trại của chúng ta đã sớm hoàn thành rồi. Trường tôn đạo sinh cười nói, thôi tiên sinh quá khiêm nhường rồi. Ta chỉ là y theo đề định của tiên sinh, đốc thúc kẻ thủ hạ đi làm việc mà thôi. Tiến phi nghe hai người đối đáp, mới hay giữa bọn họ đã kiến lập tình nghĩa. Điều này đối với việc thôi hoành tham gia vào tập đoàn của thác bạc Khuê phi thường trọng yếu. Trường tôn đạo sinh sẵn lòng tiếp nhận y diệt. thì các tướng lĩnh Thác Bạt tộc cũng sẽ theo đó mà làm. Toàn bộ kế hoạch là do thôi hoành nghĩ ra, chủ yếu là muốn Mộ Dung Bảo tưởng lầm rằng đại quân chủ lực của Thác Bạt Khê đóng quân ở bờ nam, tạo thành cục diện rằng có giữa hai bên bờ. Kế này có hai mục đích. Đầu tiên là muốn Mộ Dung Bảo tưởng rằng Thác Bạt khuê muốn dụ hắn qua sông tấn công. Vừa rồi bọn họ cố ý hướng về phía Mộ Dung Bảo khiêu chiến, chính là muốn chọc giận Mộ Dung Bảo, còn muốn làm Mộ Dung Bảo và chư tướng trên dưới hướng sự chú ý về phía này. phải biết vượt sông tấn công có sự mạo hiểm cực cao cho dù quân lực của mộ dung bảo lớn mạnh nhưng do nhất nhất động tĩnh đều nằm dưới sự giám thị nghiêm mật của đối phương lại bị hạn chế bởi số lượng thuyền nên vượt sông tấn công chỉ là để đối phương luyện bắn trừ phi mộ dung bảo có thể xác định được bên phía thác Bạt khuê chỉ là những kẻ lỗ mãng tầm thường nếu không sẽ trở thành cục diện rằng co đây chính là mưu lược binh ra lấy hư làm thật lấy thật làm hư thứ đến là làm phía mộ dung bảo hiểu lầm rằng quân lực của thác Bạt khuê đều ở bờ nam bọn chúng cho dù có rút quân cũng có thể thong dong lùi về chỉ cần bố trí một đơn vị quân áp hậu tại bờ bên kia chờ sẵn sẽ không lo thác bạc quân theo đuôi truy kích đây là nhận định sai lầm rất nguy hiểm chính là mấu chốt của thắng bại một chiêu này thôi hoành bày ra rất tuyệt vời làm cho sức lực của 8 vạn tinh binh bọn mộ dung bảo không có nơi có thể phát tiết ảnh hưởng nghiêm trọng đối với sĩ khí thác bạc khuê dường như có điều suy nghĩ nói mộ dung bảo vừa rồi không có tự thân xuất mã đuổi theo chúng ta phải không Trong ba người thì Yến Phi hiểu rõ thác bạn khuê nhất. Cách suy nghĩ của Y có sự phân biệt bất đồng, bộ óc không ngừng chuyển động, một hồi đột nhiên nghĩ đến một sự việc không có chút liên hệ nào với chủ đề đang nói đến trước mắt. Chàng cười đáp, ta không nhìn thấy hắn. Thác Bạn khuê cười dài nói, bảo tiểu nhi khiếp đảm rồi, sợ là ta dụ hắn xuất trại dùng phục binh tập kích hắn. Hừ, nhớ lại trước kia ta chịu đủ mọi chen ép của hắn, lần này ta sẽ thu hồi từ hắn gấp trăm ngàn lần. Trường tôn đạo sinh nói. Mộ Dung Bảo tuy trước mặt người khác tỏ vẻ xem tộc chủ không ra gì, sự thật là đang biểu hiện ra sự sợ hãi đối với tộc chủ. Bây giờ hắn lao sư viên trình, đạt được chỉ là thịnh nhạc đã bị thiêu dụi, sự tức giận bất ước trong lòng có thể tưởng tượng được. Hắn sáng mai ngủ dậy, phát giác quân chúng ta đã gối đầu ở bờ nam, cách một con sông, tất chỉ có thể ngửa mặt than làm thế nào, kinh nghi bất định. Nghi cũng có thể biết hắn đang trong tình trạng tiến thoái lưỡng nan. Các bạn Khuê vui vẻ nói, đạo sinh hình dung rất chuẩn xác. Ta hiểu rõ tên mộ dung bảo này. Hắn sở trường nhất là nịnh bợ cha hắn, bản thân thì thích làm việc lớn hám công to, mà lại không có tính nhẫn mại. Gã lại chuyển qua Thôi Huỳnh hỏi, Thôi Khanh về phương diện kia đã thu xếp ổn thỏa chưa? Thôi huynh đáp, tin tức sẽ truyền ra sau 3 ngày ở trung tâm Thái Nguyên. Tin tức sẽ do Thương Lữ Bắc Thượng mang tới, theo thành huyện dọc Đại Hà Lan chuyển đến phương Bắc. Lời đồn sẽ trong vài ngày chuyển đến thai mộ dung bảo. Thuộc hạ đã chuẩn bị sẵn hơn 10 tin đồn có nội dung bất đồng. toàn bộ hợp lại sẽ có thể biến thành một cố sự đầy đủ. Đó là Mộ Dung Thủy ở cuộc chiến tấn công trưởng tử đã nội trọng thương, tính mạng lâm nguy. Một số tướng lĩnh thủ hạ theo nguyện vọng của hắn đưa hắn trở lại Trung Sơn, những thủ hạ còn lại thì công nhập trưởng tử, tàn sát cả thành để báo thù. Trưởng Tôn đạo sinh tán tụng, thôi tiên sinh đúng là cao thủ tạo tin đồn. Tin đồn càng mâu thuẫn, càng làm người ta khó phân chân giả. Ta dám khẳng định là Mộ Dung Bảo sẽ trung kế. Thôi Hoành nói tiếp, Mộ Dung Bảo mặc dù là thái tử Nhưng trong hoàng tộc đại yên và tướng lĩnh có nhiều người không phục hắn. Cho nên mặc dù hắn có bán tín bán nghi, cũng không dám mạo hiểm để mất đi ngôi vị hoàng đế, sẽ lập tức vội vã trở lại Trung Sơn xem xét. Việc này rất trọng yếu, mất đi rồi sẽ hối hận không kịp. Theo ta thấy, mộ dung bảo sẽ không phí thời gian tra xét chân giả, đành phải thiêu bỏ chiến thuyền, lập tức lui binh theo đường bộ, qua trường thành vội vã đến Trung Sơn. Như vậy chúng ta có thể mong chờ đại thắng. Tháp bạn khuê gật đầu đồng ý. Mộ Dung bảo còn có lựa chọn nào khác sao? Lưu ở nơi này còn có ý nghĩa gì? Chẳng lẽ cùng ta chửi nhau qua sông quanh năm suốt tháng? Hừ! Thú vị nhất là hắn nghĩ rằng ta chỉ ngồi mà nhìn hắn rời đi không có biện pháp gì. Tiểu Phi, ngươi thấy sao? Yến Phi trong lòng thầm than một hơi. Với tác phong làm việc của Thác Bạc Huê, nhất định sẽ đuổi đánh tới cùng, tiến hành một cuộc tàn sát thảm khốc, cố gắng làm suy yếu thực lực của Đại Yên Quốc. Bản chất của chiến tranh đúng là như thế, không dung nhân ái tồn tại. Mà Yến Phi chẳng là người nhân ái, không có lựa chọn nào khác bị cuốn vào vòng xoáy chiến tranh, cho dù không tình nguyện, cũng bị kéo xuống. Ánh mắt Yến Phi hướng về nơi tối đen của Đại Hà Mê Ngông, nói, tháng bại sẽ rõ ràng trong vòng 10 ngày nữa. Một giọt mưa rơi lên mũi chàng tiếp đến mưa to dần, đem Đại Hà và hai bờ bao phủ trong cơn mưa gió đột ngột. Hết chương 328. Chương 329, Tốc Quyết Chi Pháp. Lưu dụ triển khai kỹ thuật phi hành trong rừng rậm hoang dã, tận dụng tất cả kỹ năng. dựa vào khíu giác linh mẫn để truy theo thích khách. ga đương nhiên có thể theo sát đằng sau đối phương, nhưng như thế rất mạo hiểm, dễ bị đối phương phát giác, sẽ không thể từ trên con người này tìm được sào huyệt bí mật của tiêu liệt vũ. ga chẳng phải phương hồng sinh, không có cái mũi linh mẫn trời sinh. Tuy rằng có thể bằng mùi vị truy theo mục tiêu, do đối phương công phu khinh thân vô cùng cao minh, trừ phi có thể như chó săn truy đuổi con mồi, nếu không lúc phân biệt được mùi vị thì đối phương đã trốn đi từ sớm. Đột nhiên lưu dụ trong lòng rất vui mừng, gã phát hiện gã có thể làm được dễ dàng. Chỉ vì đối phương dùng hương liệu trên người, những nơi đi qua đều để lại mùi thơm nhẹ nhẹ, nếu gã tăng cường thêm tại khíu rắc thì đối phương không thể lẩn trốn. Đây là một nữ thích khách, và lại là một nữ tử thích làm đẹp. Đổi lại là lưu dụ trước đây, dù cho có hương thơm có thể truy tầm, cũng có khả năng rất lớn mất dấu mục tiêu, bởi vì khinh công của nữ nhân này cao minh phi thường, dù với hiện tại gã đã có những bước đột phá mãnh liệt. vẫn còn thua suốt một chút. qua đấy có thể thấy đối phương cao minh thế nào. nếu như quả thật nữ nhân này là cao thủ dưới tay tiêu liệt vũ, sát thực bên cạnh tiêu liệt vũ kia nhân tài phong phú, cao thủ như mây, thảo nào có thể lộng hành một giải duyên hải, không người nào đủ năng lực chế trụ. tiêu lên một tiếng gây, lưu dụ từ mặt đất trong rừng xin xin lao đi, dừng lại trên một cảnh cổ thụ. lúc này gã đã ở cạnh địa rừng, cách đó khoảng hơn một ngàn bước là biển rộng bao la, tiếng sóng biển vỗ vào bờ vang lên rào rạt. trong tầm mắt gã. Hình dáng nữ thích khách cao mảnh khảnh giống bóng lưng mạn rượu đang phóng về hướng bờ biển. Lưu Dụ trong lòng tiêu khổ, có thể bắt được thị hay không còn là ẩn số, nếu như bởi theo ra khỏi rừng, khẳng định sẽ khó giấu được hành tung, huống chi nếu đối phương có đằng từ trên thuyền hướng kia lại tiếp ứng, đối phó càng trở nên không dễ dàng. Nữ thích khách đi đến bờ biển nhảy lên một tảng đá lớn, quay đầu nhìn lại phía sau. Lưu Dụ tụ công lực vào hai mắt, mượn chút ánh trăng để nhìn trộm, thấy nữ nhân ấy dung nhan tiểu diễm dễ nhìn. nữ thích khách nhìn xung quanh một lần bất ngờ vung tay lên cao một đốm lửa lao vút lên trời tại độ cao năm trượng trên đầu thị một đóa hoa lửa màu huyết hồng nổ bung ra lưu dụ cắn răng quyết định lén phóng về hướng bắc giả như gã đoán sai tuyến đường thuyền địch lại tiếp ứng nữ thích khách khẳng định lần này tốn công vô ích đầu lưu dụ từ dưới nước thò lên mặt biển thuyền tiếp ứng nữ thích khách đang theo ven biển phía nam tiến lại vừa nhìn thấy trong lòng lưu dụ ổn định trở lại bởi vì xuất hiện là xa thuyền đáy bằng mùi cao hai cột buồm chỉ thích hợp sử dụng ở những nơi nước nông như trên các dòng sông ở trong nội địa mà không thích hợp chạy trên biển sóng to gió lớn nếu sử dụng trên biển sẽ chỉ có thể ven bờ mà đi nếu đúng như gã suy đoán thuyền địch sẽ tiến lên phía bắc gã có thể tìm cơ hội lẩn lên thuyền địch lưu dụ điều tiết chân khí nội thể để khi lẻn lên thuyền địch sẽ trong trạng thái tốt nhất thuyền này không thấy một chút ánh đèn đối với gã có lợi vô cùng nữ thích khách tung mình một cái nhảy thẳng từ bờ lên xa thuyền xa thuyền không dừng vẫn phá sóng nhằm phương hướng gã mà tiến lại lưu dụ tay xuất ống đồng có thể bắn dây thường ra chuẩn bị sẵn sàng một chàng hoan hô gieo hò từ trên thuyền truyền lại Hiển thị nữ thích khách tuyên bố hoàn thành nhiệm vụ thành ra tặc nhân trên thuyền mới vì thị mà gieo hò hoan hô lưu dụ đến lúc này đã khẳng định nữ thích khách chính là thủ hạ của tiêu liệt vũ mà hà phong ắt hẳn giữ nhiều lành ít không hiểu là trong thời điểm tình hình khẩn trương như thế này tại sao hà phong lại không đề phòng để địch nhân lợi dụng xa thuyền không ngừng đến gần Lưu dụ âm thầm lặn xuống dưới nước. 77. Kỳ Thiên Thiên và Tiểu Thi bị Phong Nương đánh thức dậy, vội vàng rửa mặt trải tóc và thay đổi y phục, sau đó ra khỏi chướng, lên ngựa đi theo Phong Nương rời khỏi khu vực đóng quân. Bầu trời ban đêm đầy những vì sao lấp lánh, tráng lệ vô cùng. Mộ Dung Thủy thân thiết hướng bọn họ vân an, sau đó cùng kỳ Thiên Thiên sánh vai cưỡi ngựa mà đi, Phong Nương và Tiểu Thi theo sát đằng sau. Chỉ có mấy trăm thân binh đi theo, tương tự như U Linh binh đoàn trong đêm đen xuất động. trong lòng kỳ thiên thiên có chút kỳ quái dù cho nơi hoang dã tràn ngập không khí phong ba bão táp muôn phần khẩn trường, nhưng khi nàng nhìn đến mộ dung thùy lại sinh ra cảm giác an toàn không biết là vì thần thái của y giống như mọi việc đã được tính trước hay là vì không nhận thức được thủ đoạn quỷ thần khó đoán của y có thể nói mộ dung thùy vẫn là địch nhân của nàng không phải chỉ chiếm đoạt tư do của hai người chủ tì bọn nàng lại khiến cho nàng và yến phi phân cách hai nơi ôm nỗi sầu khổ tương tư bất quá tại trong lúc này Sắc thực là nàng hy vọng bên mộ dung thủy thắng lợi cách nghĩ này làm cho nàng cảm thấy mâu thuẫn và khó chịu nhân mã theo ven rừng hoang dã từ từ tiến về phía tây không hề có ánh đuốc chiếu sáng mọi ánh mắt đều nhìn về hướng tiến quân bỏ lại doanh trại phía sau mộ dung thủy vui vẻ nói mộ dung vinh tự mình lãnh đạo năm vạn đại quân đêm qua đã ly khai trường tử trên đường đi chỉ dừng lại ba thời thần nghỉ ngơi đến hoàng hôn lại tiếp tục hành trình sáng mai chắc sẽ đến bài bích kỷ thiên tiên lử theo một tiếng không có trả lời hắn Mộ Dung Thủy xin lỗi nói, hy vọng chiến dịch huy hoàng này có thể bù đắp cho nỗi khổ mất ngủ của thiên thiên. Ánh mắt kỷ thiên thiên đang dõi về nơi màn đen vô tận ở phía trước, thầm nghĩ, chiến tranh càng huy hoàng, thì càng thê thảm, giết chóc càng nhiều. Chỉ hận từ khi lịch sử được ghi lại đến nay, sự đấu tranh giữa người với người trên thế gian chưa từng đình chỉ qua. Từ mấy ngàn năm trở lại cho đến bây giờ không ngừng xảy ra các dạng thức chiến tranh, chẳng qua quy mô khác nhau, hình thức khác nhau và tính chất khác nhau. nhưng cũng chỉ thông qua chiến tranh nàng với tiểu thi mới có cơ hội hồi phục tự do. Đối với chiến tranh nàng phải ghê tẩm hay khát vọng đây. 77. Lưu dụ từ chỗ bên trái gần đuôi sát thuyền, thò đầu nhìn trộm hoàn cảnh trên bong tàu. Nữ thích khách đã ẩn mình vào trong khoang thuyền, chỉ có 5, sáu đại hán đang giữ tàu. Đây là thói quen hoành hành của cướp biển, lại chưa từng gặp qua đối thủ có thể uy hiếp bọn chúng, hoặc căn bản không tin có người dám một mình đến tìm bọn họ, bởi vậy tính cảnh giác vô cùng thấp. đề tài mang ra đàm luận ngoại trừ công việc còn lại không ra khỏi hai sự kiện giết người và nữ nhân hai chiếc phong đăng nhỏ được treo ở cao trên cột buồm lưu dụ tự nhủ dù mình cứ bám ở chỗ đuôi thuyền như vậy rất có khả năng trước khi đến được xào huyệt tặc nhân nhưng vẫn không bị phát hiện đệ nhẹ lên cạnh thuyền lưu dụ nhanh chóng nhảy lên trên bong tàu sau đấy lênh lẹ nhẹ nhàng di chuyển đến phía sau một đôi chum lớn dùng để đựng rượu vừa khéo thoát khỏi ánh mắt của một tặc nhân quét qua lúc này thân thuyền rung động thay đổi phương hướng quay sang phía đông bắc hướng ra biển mà chạy lưu dụ theo phương vị sắp đặt trong trí nhớ suy đoán xào huyệt tặc nhân phải là một hòn đảo cách bờ không xa bởi vì chiếc xa thuyền đang ngồi không thể ra khơi xa đồng thời trong lòng ngạc nhiên xào huyệt tặc nhân là một hòn đảo ở ngoài khơi không xa mà làm sao lại tránh được thai mắt của quan phủ bản địa bang hội và ngư dân ven biển tiếng bước chân lại gần lưu dụ thò đầu ra nhìn thấy hai tên hải tặc đang từ đuôi thuyền theo mạn thuyền bên phải đi lại liền vội vàng thẩm định tình thế đợi hai tên hải tặc đến bên phải chun rời lớn lúc này mới cúi không người di chuyển theo mạng trái nhanh chóng tiến vào khoang thuyền trong khoang thuyền chia làm trên dưới hai tầng tầng trên là bốn phòng âm thanh hai nữ tử nói chuyện chuyển ra từ một trong số bốn phòng đó lưu dụ ghé thai lên cửa căn phòng gần nhất sau khi khẳng định trong phòng không có người cẩn thận đẩy cửa vào trong phòng né tránh lúc này gã đem hô hấp điều tiết đạt đến gần như không có chân bước không gây tiếng động bởi vì chỉ cần có một chút sơ xuất Cao thủ giống như loại nữ thích khách kia, dù cho không có ý đề phòng, cũng sẽ tự nhiên sinh ra cảm ứng. Sau khi đóng cửa, Lưu Dụ dựa vào cửa đứng yên lặng. Trong phòng chỉ có trang bị đơn giản, giữa phòng đặt một cái giường ngủ, ở chỗ sát cửa sổ là một cái bàn và hai cái ghế, góc bên cạnh cửa xếp một cái hòng lớn. Lưu Dụ đang muốn vận công để nghe cuộc nói chuyện ở bên kia tường, chân khí trong nội thể đã sớm theo ý nghĩ tự nhiên vận chuyển, nghe được không sót một chữ. Thanh âm một nữ nhân giọng khàn trói thai tiểu thư lần này mang đến cho tiêu gia khẳng định là lễ vật tốt nhất điều kỳ diệu là tiêu gia còn nghĩ tiểu thư phải cần một đoạn thời gian để tranh thủ sự tín nhiệm của hà phong đâu nghĩ được tiểu thư đã lập đại công cho người rồi tiếng cười mềm mại nổi lên nam nhân ai không háo sắc tiểu ngư tiên phương linh ta đem vài thủ đoạn tiêu hồn ra đùa bỡn đã câu dẫn hồn phách hà phong rồi ô hát vẫn chưa tới sao thật muốn coi lão đại kinh ngạc như thế nào khi nhìn thấy thủ cấp của hà phong lưu dụ thầm than trong lòng lại là mỹ nhân kế. Đồng thời cũng hiểu được, nữ nhân này là người tiêu liệt vũ sùng ái, chỉ không biết tiêu liệt vũ đối với thị say mê đến mức độ nào. Bất quá thấy thanh âm thị dễ nghe, phối hợp với thân hình diễm lệ rung động, gồm cả võ công cao cường, tức có thể khẳng định là vưu vật làm cho người ta say mê. Phương Linh khiến cho gã tưởng nhớ đến nhậm thanh thị, võ công nữ nhân này đương nhiên không phải cùng hạng với nhậm thanh thị, nhưng cũng thua sút chẳng bao nhiêu. Thật không ngờ trong đám cấp biển cũng có nữ cao thủ cao minh như thế. Từ đấy có thể đoán tiêu liệt vũ lợi hại thế nào? Nữ tử có lẽ là thị tỷ nói, cúc nương chẳng phải nói để tiểu thư người vui vẻ. Từ sau khi tiểu thư đến, cả con người tiêu ra như đổi khác. Ta đã hầu hạ tiêu ra nhiều năm, chưa từng thấy người đối với nữ nhân nào giống như đối với tiểu thư, khẳng định người đối với tiểu thư đã động chân tình. Tiểu thư thật có thể làm cho nam nhân say mê chết đi được, ngay ta nhìn thấy cũng động lòng. Phương Linh cười mắng, ngươi dám miệng lươi với ta. Cẩn thận ta cáo tội ngươi với lão đại. Thân thuyền đột nhiên rung động, nghiêng phải nghiêng trái trên mặt biển. Lưu Dụ di chuyển đến bên cửa sổ, thò đầu nhìn ra ngoài. Phía trước cần hiện một dây đen đen, nổi lên trên mặt biển, quả nhiên là một cô đảo. Thanh âm cúc nương truyền vào trong hai, sắp đến rồi. Đã gặp dòng chạy của bá vương đảo rồi. Lưu Dụ trong lòng đại hỷ biết đã tìm được xào huyệt của tập nhân. Binh khí tiêu liệt vũ thường dùng là bá vương côn, đảo này mang tên bá vương, không cần nói cũng hiểu là căn cứ bí mật của bọn hải đạo Tiêu Liệt Vũ. nơi đây thảo nào có thể giữ được bí mật hiển nhiên có quan hệ đến dòng chạy quanh bá vương đảo phương linh ở bên kia tường cảm thán lao đại của chúng ta là người khác thứ nhất những người khác sẽ bị dòng chạy làm cho quý kỵ người lại lấy dòng chạy làm yểm hộ tốt nhất mặc cho thủy sư thuyền của quan phủ to lớn thế nào nếu như không thông thuộc đặc tính dòng chạy của nước cũng khó tránh được thuyền lật người chết lưu dụ trong lòng trận động thò đầu nhìn ra ngoài lần nữa xa thuyền đang không ngừng thay đổi phương hướng tựa như muốn vòng qua một mẽ khác của hải đảo Gã ngước mắt dõi lên bầu trời đêm, tìm vị trí sao bắt đầu thất tinh, vội vàng ghi nhớ phương vị, góc độ của xa thuyền đang di chuyển. Cúc nương phụ họa, thiêu ra là người có đại trí mà. Người coi tiểu thư như châu áo, chẳng những vì tiểu thư mỹ lệ khả ái, còn vì tiểu thư có thể trở thành cánh tay giúp đỡ người đắc lực. Phương Linh tiếp tục, hiện tại thiên hạ đại loạn, đúng là cơ hội tốt cho những người có trí lớn thừa thế nổi lên. Thiên sư quân công hám cối kê, còn giết chết tên hồ đồ vương ngưng chi. Triều đình tự lo cho mình còn không xong, rút cuộc cơ hội của chúng ta cũng tới rồi. Lưu dụ thình lình nghe được tin tức xấu, tâm thần chấn động, trong đầu nhất thời trống giống, gần như mất đi khả năng suy nghĩ. Đối với vương ngưng chi gã tuyệt chẳng có một chút cảm tình, nhưng lại không thể không lo lắng cho mẹ con tạ Đạo Hẩn đã cùng Tống Bi Phong đi đến tối kê. Mất một khoảng thời gian gã không nghe được tiếng nói chuyện bên kia bức tường. Tôn ân gặp thất lợi tại biên hoang tập, từng yên tĩnh một thời gian, rút cuộc bây giờ lại phát động. thiên sư quân của tôn ân đúng là nỗi lo lớn nhất của nam triều cũng là vấn đề tạ an coi trọng làm người ta liên tưởng đến loạn trương giác thời nhà hán so sánh với trương thiên sư trương giác tôn ân bất luận tài trí võ công thậm chí đều tốt hơn hơn nữa tình thế hiện tại càng có lợi đối với thiên sư quân tư mã đạo tử tuyệt sẽ không cùng lưu lao chi chân thành hợp tác hẳn sẽ lợi dụng tạ diễm kéo lưu lao chi cùng bắc phủ binh xa lầy vào cuộc chiến này làm suy yếu quân lực bắc phủ binh nếu bắc phủ binh thất bại lưu dụ gã cũng coi như kết thúc chỉ hận gã lại bị đẩy đi diêm thành chịu chết chỉ giữ mạng đã không dễ dàng còn thế nào vì bắc phủ binh ra sức được kế hoạch tối ưu của tôn ân không phải là mau chóng bắc tiến ý sẽ toàn lực củng cố những địa bàn chiếm được sau đó nghỉ ngơi dĩ giật đái lao đợi tạ diễm và lưu lao chi dẫn bắc phủ binh đường xa đến chính phạt sau khi đánh tan bắc phủ binh sẽ xua quân bắc tiến công đánh kiến khang và quảng lăng vì giang nam là địa phương có nghề đóng thuyền rất phát triển tôn ân có thể thiết lập một đội chiến thuyền to lớn hùng mạnh Theo Đông Ngạn là có thể đến thẳng bất kỳ thành thị nào ven duyên hải và hai bên bờ Đại Giang, chỉ cần nhanh chóng chiếm cứ những trọng trấn xung quanh Kiến Khang, cô lập Kiến Khang, thì việc chiếm được Kiến Khang sẽ chỉ là vấn đề trong nay mai. Thiên Sư quân của tôn ân dung nạp nhân tài tinh anh của Nam Phương thế gia bản địa, chẳng phải là bọn người ô hợp. Chẳng hạn như Từ Đạo Phúc, hiện nhiên nhà quân sự hàng đầu, hắn có thể dẫn Thiên Sư quân từ biên hoang toàn quân rút lui, đủ để biểu hiện ra kinh nghiệm và bản lĩnh bản thân hắn. Khởi nghĩa của Thiên Sư quân. đại biểu cho thế tộc cường hào bản địa giang nam tâm tình rất bất mãn đối với các đại tộc rời từ phương bắc đến có khả năng bạo phát rất lớn như dòng nước lũ mạnh mẽ tràn vào thậm chí dù cho tư mã đạo tử lưu lao chi và hoàn huyền bắt tay hợp tác có thể áp chế được cuộc bạo loạn này hay không vẫn còn là ẩn số hà hướng nam phương lại đang trong thời điểm tứ phân ngũ liệt xa thuyền rung động kịch liệt khiến lưu dụ giật mình tỉnh lại trở về hiện thực ở trong căn phòng đột nhiên gã cảm thấy cuộc đấu tranh sinh tử với tiêu liệt vũ thật không đáng để cập đến hoàn toàn không có ý nghĩa đương nhiên gã không phải vì tiêu liệt vũ biến thành dễ dàng đối phó mà là đối với vấn đề tiêu liệt vũ đã mất đi tính nhẫn mại và chu toàn chỉ hy vọng có thể đánh nhanh thắng nhanh giải quyết xong tiêu liệt vũ sau đó nhanh chóng quay trở lại quảng lăng dẫu có chết gã cũng muốn sát cánh cùng huynh đệ trong bắc phủ binh chỉ có điều không thể mang tiếng là đảo binh gã lại nhìn ra ngoài lần nữa xa thuyền phải mất một đoạn thời gian mới có thể đi vòng sang mặt đông của cô đảo lưu dụ cũng biết rằng Không phải có thể nói đi là đi. Chiếu theo nội quy quân đội, tuy rằng phá tan đại hải minh của tiêu liệt vũ rồi, cũng phải ở lại Diêm Thành, trước hết đem tình hình báo lên trên, rồi đợi chỉ thị ở trên xuống. Nếu như Lưu Lao Chi muốn giữ gã ở lại Diêm Thành, gã cũng không có biện pháp. May mắn còn có thể hướng tạ diễm tìm sự trợ giúp. Chỉ cần sai người thông chi tôn vô trung ý sẽ có biện pháp báo cho tạ diễm. Bất luận tạ diễm cao ngạo tự thị như thế nào, trong thời điểm cần dùng người này, sẽ không bỏ qua cơ hội sử dụng gã. Nói không chừng, Tạ Diễm từ việc biết rõ quan hệ giữa gã cùng Tạ An và Tạ Huyền, tín nhiệm đối với gã còn cao hơn Lưu Lao Chi và những tướng linh khắc trong Bắc Phủ Binh. Lưu Lao Chi tuy là người thuộc hệ phái Tạ Huyền, nhưng Hà Khiêm vì y mà chết, Vương Cung cũng lại bị y sát hại, Tạ Diễm không tín nhiệm Lưu Lao Chi là chuyện tất nhiên. Yến Phi từng đưa ra kế sách rửa dẫm Tạ Diễm, bất quá tình hình hiện tại có chút biến đổi, chỉ cần gã có thể hoàn thành nhiệm vụ giết chết tiêu liệt vũ, trở về là có thể đi thảo phạt thiên sư quân. đương nhiên đó là vấn đề sau này nghĩ đến đây nhiệt huyết trong lòng trào dâng làm sao mới có thể giết chết được tiêu liệt vũ đây cứ hành động như thích khách thâm nhập hổ về sao dù cho tiêu liệt vũ không xứng với danh tiếng bị gã dễ dàng giết chết khẳng định gã cũng không còn mạng rời khỏi cô đảo đối đầu với bọn hải tặc hung hãn thịnh không phải là chuyện chơi huống chi chỉ nhìn thân thủ phương linh đã biết bá vương côn của tiêu liệt vũ không dưới hậu bối đao của gã một tòa cô đảo có rộng lớn bao nhiêu đâu gã không bị phát giác đã là kỳ tích huống chi phải tiềm nhập vào nơi tiêu liệt vũ để thực hiện hành động thích sát nghĩ tới đó trong đầu chợt lóe lên một tia sáng lưu dụ đi đến bên cạnh cửa âm thầm vận công điều tức đặt đến trạng thái tốt nhất đồng thời đem kế hoạch trong đầu sắp xếp lại thành công hay thất bại là phải coi vào sự sủng ái của tiêu liệt vũ đối với phương linh có phải giống như cúc nương mới thuật qua từ từ đẩy cửa phòng mở ra lưu dụ đi vào hành lang không một bóng người di chuyển đến trước cửa căn phòng mà phương linh và cúc nương đang ở trong thanh âm nói chuyện trong phòng vẫn đang tiếp tục có thể thấy rõ phương linh và cúc nương đang lúc tâm trạng cao hứng trong trạng thái không hề để phòng có người bên cạnh lưu dụ từ từ rút hậu bối đao nhắm hai mắt lại tâm sáng như gương suy đoán tình cảnh bên trong phòng ở trong đầu khả năng phương linh đang nửa nằm nửa ngồi ở đầu giường mà cúc nương chắc ngồi ở mép giường bố trí trong phòng nên phải giống như phòng bên cạnh ga không thể chấp nhận thất bại nếu vượt mất cơ hội này gã vĩnh viễn mất đi cơ hội tốt giết chết tiêu liệt vũ ý tại đao phong quả đúng như gã sở liệu chân khí trong nội thể lưu chuyển tự nhiên tập trung vào nơi mũi lao so với trước kia khác nhau chính là nặng nhẹ do ý đao khí đã có thể phá nát phế phủ người ta cũng có thể chỉ là chế trụ huyệt đạo đối phương Dấu công lực và đao pháp gã đều đã tinh tiến rất lớn nhưng trong tình trạng quyết đấu công bằng muốn giết chết loại cao thủ như phương linh cũng phải qua gian khổ huyết chiến hỏa may mới đạt được muốn bắt sống à thì tuyệt không có khả năng, hiện tại đương nhiên lại là chuyện khác. Cao thủ tương tranh, thắng bại chỉ cách một sợi tơ. Huống chi hiện tại gã hoàn toàn nắm quyền chủ động, tập trung sức lực, xuất kỳ bất ý, công kỳ bất bị. Bình. Cửa gỗ vỡ tan thành từng mảnh. Hai nữ nhân ở trên giường sợ hãi nhìn ra, thì chỉ thấy ánh đao đầy trời, cũng không biết chiêu nào là thật, chiêu nào là hư. Hết chương 329. Chương 330, đại bích chi chiến. mộ dung thủy sánh vai cùng kỳ thiên thiên đứng trên một tòa núi nhỏ ở phía trước hơn ba ngàn bộ là con đường nối liền trường tử và đài bích xa xa nửa dặm ở bên phải từ những ánh đèn nhỏ điểm trong đêm tối lung linh huyền ảo có thể thấy chiến lũy đài bích được xây dựng ở trên cao trong bóng tối trước bình minh tạo cảnh ảm đạm lạnh leo khó nói ra lời phía dưới đài bích ánh đèn được bày ra thành một hàng dài chính là nơi doanh trại đại yến quân chú đóng phía bắc đài bích đã cắt đứt con đường từ đài bích thông đến trường tử ở phía sau hai người Ngoài quân cầm cờ hiệu, quân đánh trống và hơn 10 người truyền tin, còn có phong nương và tiểu thi. Binh lính triển khai lớp lớp phòng vệ, đem tòa núi nhỏ giữ vững liền khít như tường đồng vét sắt, bảo vệ sự an toàn của chủ soái. Kỳ Thiên thiên liếc nhìn Mộ Dung Thủy, thần thái tĩnh lặng tựa biển sâu, trầm mặc điểm tĩnh giống như một pho tượng được điêu khắc từ đá nham thạch, hoàn toàn không có cảm xúc giận dữ hay sợ hãi mà người ta nên có. Kỳ Thiên Tiên đoán không được trận chiến này sẽ được bắt đầu như thế nào. bởi vì tất cả đều yên lặng tựa như không có sự việc gì sẽ phát sinh ngoại trừ ánh đèn ở đài bích và những vùng xung quanh thiên địa đều bị bóng đêm bao phủ lúc này tại nơi đây chỉ có tiếng gió thổi qua những cảnh cây nơi hoang dã phát ra xào xạc làm cho con người ta cảm thấy được đại tự nhiên chẳng phải chỉ là yên tĩnh đột nhiên phía bên trái xa ngoài hai dặm một ánh lửa sáng lên ở trên cao lần lượt lóe sáng năm cái liên tục chớp nhoáng rồi tắt ngay bóng đêm hồi phục trở lại mộ dung thủy nhẹ nhàng nói tới rồi Kỳ Thiên Thiên không khỏi trở nên khẩn trương, lại nhìn trộm mộ dung thủy lần nữa, đó là bá chủ có quyền thế nhất ở phương Bắc, chỉ thấy ý thần Thái Ung Dung, tựa như tất cả đều trong sự tính toán. Thâm nhủ giả như mình không phải có người ở trong lòng trước, nói không chừng sẽ vì phong thái của y mà nghiêng ngả. Nghĩ đến đây, thâm giật mình kinh sợ, làm sao mình có thể có ý nghĩ như vậy chứ? Mộ Dung Thủy mắt không rời chăm chú nhìn tình hình con đường bên trái, nhẹ nhàng nói, Thiên Thiên đang nghĩ cái gì vậy? Kỷ Thiên Thiên thầm nói trong lòng. Ta tuyệt sẽ không đem suy nghĩ riêng tư trong lòng thổ lộ với ngươi. Nói, nếu như bị đối phương nhìn thấy ánh đèn báo tin, không phải là chúng sẽ hiểu được có mai phục sao. Mộ dung thủy cười ha ha nói, sao có thể tồn tại trên chiến trường một lỗi ngớ ngẩn thế này chứ? Tại trước khi triển khai trận đại chiến này, chúng ta đã sớm nghiên cứu địa hình rõ ràng. Chỉ có vị trí và góc độ của chúng ta, mới có thể nhìn thấy được ánh đèn. Đèn truyền tin đã được đặc chế, ánh sáng chỉ chiếu đến một góc độ thích hợp. mà địch quân lại bị cây rừng ngăn trở, thành ra nhìn không được ánh đèn vừa nãy. xa xa bên hướng bắc truyền đến tiếng vỗ cánh của những con chim đang ngủ bị giật mình bay lên. mộ dung thụy như không có chuyện gì, thản nhiên nói, mộ dung vĩnh đã thua trận chiến này rồi. Kỳ thiên thiên ngạc nhiên hỏi, hoàng thượng dựa vào điều gì mà khẳng định chủ quan như thế? không sợ phạm vào đại kỵ của binh gia là khinh địch sao? mộ dung thụy không lấy làm khó chịu, vui vẻ nói, thiên thiên chắc nghĩ ta là người cầu thả và đại khái, ta không phải cố tình nói bừa. mà là ta lấy việc luật việc ta dám nói khoa trương tất thắng là vì đã nhìn xuyên được ý đồ của mộ dung vĩnh nếu như không phải là y tiếp tục hành quân mà là chọn một chỗ ở phía bắc đài bích tạo lập doanh trại trận này hiệu chết về tay ai, sẽ vẫn còn là ẩn số Kỳ thiên thiên quan sát kỹ lưỡng chỗ những con chim bay lên phân biệt được tại trong rừng rậm hai bên đường phát hiện binh lính tiên phong của mộ dung vĩnh chia làm hai cánh men theo quan đạo mà đi thảo nào ở trên đường chẳng nhìn thấy bóng người ngựa hồi nang còn ở kiến khang Thường có nghe chuyện liên quan đến người hồ phương Bắc, đó là bản lĩnh kỵ xạ và chiến thuật. Nào là chỉ cần ở trên lưng ngựa, leo núi lội sông, xuyên rừng qua đồng đều như ở chỗ đất bằng. Thậm chí trong đêm đen cũng như ban ngày, đi về như gió. Lúc đó nàng cho là lời đồn hay khoa trương phóng đại, nhưng cho đến ngày hôm nay, theo đại hiến quân ban ngày thì ẩn trốn ban đêm thì đi, đêm nay lại tận mắt chứng kiến đại quân mộ dung vĩnh tập kích vào đêm tối, nàng không thể không tin tưởng. Thảo nào từ khi người hồ xâm nhập trung thổ. Đem tấn thất tồi tàn quét đi như gió quét lá rụng, không thể chống đỡ, rốt cuộc chỉ có thể rút xuống giữ lấy phương Nam, an phận ở giang tả. Cho nên càng thấy ý nghĩa của trận đại thắng phi thủy, đem tình hình hoàn toàn xoay chuyển trở lại. Kỳ thiên thiên nói, liệu có phải ý đồ đối phương là muốn tại phía bắc đài bích tập kích hoàng thượng, cắt đứt con đường giao thông giữa đài bích và trưởng tử chỉ là kế dụ địch không? Mộ dung thủy cười mỉm nói, thiên thiên nhìn rất chuẩn xác, chỉ bỏ sót thời gian mộ dung vĩnh phát động thôi. Bọn họ đi trước trời sáng đến đây là muốn tại bình minh một khắc toàn diện tấn công, chính vì thời gian hạn chế vậy, để cho ta không cần tận mắt nhìn thấy, cũng có thể nắm được phương thức hành quân của địch nhân. Kỳ thiên thiên tự hỏi mình không có bản lĩnh như vậy, thỉnh giáo, đối phương áp dụng phương thức hành quân gì? Mộ dung thủy ngữ điệu kèm chút khổ tâm, than thở nói, thiên thiên chỉ một câu cũng không có gọi mộ dung vĩnh thành địch nhân, thật làm cho ta rất thương tâm. Lẽ nào trong tình huống như thế này, thiên thiên vẫn không chịu đứng cùng một phe với ta? Kỳ Thiên Thiên Điềm đạm nói, hoàng thượng quá đa tâm rồi, không phải muốn tính toán chi ly với Thiên Thiên chứ? Hoàng thượng nên rõ ràng hơn so với bất cứ người nào, thân phận Thiên Thiên chỉ là tù nhân thôi. Mộ Dung Thủy trở nên trầm mặc. Kỳ Thiên Thiên hối thúc tiếp, nói, hoàng thượng chưa giải thích nghi vấn của ta. Mộ Dung Thủy hai mắt hiện xuất tinh quang, lấp lánh sống động, trầm giọng nói, hai đội binh lính tiên phong mượn sự hiểm trợ của rừng cây đi thẳng đến tiền tuyến. Khi bọn chúng đến được vị trí chỉ định, Đại quân chủ lực của Mộ Dung Vĩnh mới ven theo mã đạo lấy khí thế lôi đình vạn quân, toàn lực như gió báo tập kích doanh trại quân ta tại mặt Bắc đại Bích. Chỉ cần chúng ta đem quân chủ lực của y Chặt Đức thành hai đoạn, đầu đuôi không chiếu cố cho nhau được, trận này chúng ta đã có thể đại thắng. Nói xong câu cuối cùng thì âm thanh võ ngựa truyền đến, đại đội nhân mã ven theo quan đạo thẳng tiến, lao đến đại Bích. Mộ Dung Thủy vung tay ra lệnh, đằng sau tiếng tù và tiếng chống trận đồng loạt nổi lên, rút cuộc đại chiến cũng triển khai. 77 Yến Phi ngồi một mình trên một khối đá lớn tại bờ Nam Đại Hà, một trại phía sau đang được thi công. Bất quá nhìn về quy mô, doanh trại đại yến quân bên kia bờ đối diện rõ ràng ủy thế bức người. Ánh sáng ban mai chiếu xuống sóng nước lấp lánh, quần cuộn không ngừng. Mưa chợt đến chợt đi vội vã, ven bờ phủ một dải sương mù mỏng tang, đặc biệt làm người ta u sầu. Tình hình Thiên Thiên bây giờ thế nào nhỉ? Chúc cơ công tiến hành đến đâu rồi? Cái hẹn 100 ngày chỉ là một dự đoán của số mạng, bao gồm Yến Phi chàng trong đó. Ai cũng không thể biết rõ phải chăng theo phương pháp luyện 100 ngày, mới có thể sơ bộ thành công, hoàn thành công pháp cơ bản của đạo gia. Tu luyện đạo công nhấn mạnh trí hư thủ tĩnh, giữ tâm trí luôn chống không, may mắn thiên thiên là một người kiên cường lạc quan, nếu không như thỉnh thoảng bị tình cảm quấy nhiễu, sẽ là có hại vô ích. Ai? giả như sau 100 ngày, thiên thiên như không thể cùng mình tâm linh tương thông, chàng và thác bạt khuê có thể sẽ rơi vào hiểm cảnh, khả năng rất lớn là thất bại trong găng tớc, lại một lần quốc phá nhân vong nữa. Đang mất đi thế chủ động, mà đối thủ là mộ dung thủy dụng binh như thần, ai dám nói thắng được. Vấn đề lớn hơn nữa là biên hoang nhân khó tránh nặng lấy nhẹ mà phối hợp xuất kích. Thành hay bại sẽ càng khó dự liệu. Nghĩ đến đây, Yến Phi trong lòng kinh sợ, tình ngộ mình vì kỷ thiên thiên mà vội vàng cầu thắng, đến lo được lo mất. Yến Phi tập trung tinh thần, chăm chú quan sát tình hình bên bờ đối diện, do khoảng cách qua xa, bằng mục lực của chàng cũng chỉ có thể nhìn thấy đối phương hoạt động nội nhịp, lại không nhìn rõ đang làm gì. Tình hình trước mắt sống động như thế, bản thân mình đúng là còn sống có máu có thịt, nếu như không phải bản thân cảm ứng được sự tồn tại của tiên môn, thế nào mà nghĩ được ngoài sự thật trước mắt nhìn thấy còn có một thiên địa khác? Từ cổ đã truyền lại, thánh hiền đại chết nào, rút cuộc mọi vấn đề liên quan có thể tổng kết chỉ một câu thôi. Sẽ là, tại sao ta ở nơi này? Không tử có cái gọi là vị chi sanh, tiên chi tử, chưa biết sống, sao biết chết, nhưng muốn hiểu rõ sự sống là thế nào. Trước tiên phải suy nghĩ một vấn đề. Thử vong là thế nào? Phật gia Thiên Kinh và nghĩa, nói không ngoài một chữ ngộ, là từ thực tế giác ngộ ra như mộng huyễn phao ảnh, ảo tưởng như bọc nước, phát giác tất cả đều là không, lập điệu thành Phật. Ý tứ của Phật chính là giác ngộ. Con đường đạo gia theo đuổi là bạch nhật phi thăng thành tiên, với siêu thoát sinh tử của Phật gia, bản chất cũng chẳng khác nhau. Từ đó đến nay, chàng đều chẳng đem triết lý ảo giác hư vô để ở trong lòng, cho đến tao ngộ sự việc quái dị tam bội hợp nhất. Tại sao ta ở nơi này? 77 vương hoàng lao thủ và mọi huynh đệ đợi lưu dụ đến lúc trong lòng sốt ruột như thiêu đốt thì lưu dụ trở lại mới nhìn thấy xa thuyền từ biển tiến vào đường sông đầu tiên mọi người đều chấn động khi nhìn thấy lưu dụ khổ sở điều khiển cánh buồm lập tức đại hỉ rối rít đưa cái ngàm che ra buộc chặt xa thuyền cố định bên cạnh trí chiêu phi lưu dụ vây tay kêu Lão thủ và vương hoàng nhảy qua thuyền của gã nhẹ nhàng nói ở trong khoang thuyền có hai người sống và sáu người chết hai người sống chính là hai nữ nhân Trong đó có một người là Phương Linh được tiêu liệt vũ sùng ái, còn sống bởi vì bị ta chế trụ huyện đạo, nhưng bất quá ta không thể yên tâm, đặc biệt là Phương Linh võ công cao cường, phải dùng dây chói chặt lại. Có thể giết được tiêu liệt vũ hay không, phải coi xem tiêu liệt vũ yêu thương thị sâu sắc đến mức nào. Lao thủ kiêu hành nói, ở trên thuyền của ta có xiềng bằng thép tinh chế, do cơ công tử thiết kế mới mua lại từ biên hoang tập, tên là tỏa Tiên Khốn, tức khiến cho Phương Linh dù là yêu tinh cũng bị khóa chặt không thể chạy trốn. Lưu Dụ cười nói, còn không đưa ngay cho ta để sử dụng. Vương Hoàng không thể tin tưởng nói, Lưu huynh không những bắt sống được tiểu ngư tiên, còn đem cả người lẫn thuyền trở lại. Lưu Dụ nói, nhờ Phước, nhờ Phước, có thể thấy Lưu Dụ ta còn có chút may mắn. Vương Hoàng nói, thật kỳ quái. Trước đây ta có nghe ai đó nói lời khách sáo như vậy giống Lưu Minh, ta thấy ghê tởm trong lòng, thậm chí quay đầu bỏ đi. Nhưng hôm nay lại nghe như tiên nhạc trên trời rất động lòng người, còn muốn nghe thêm vài câu nữa. Lưu dụ vui vẻ nói, lời nói là phải dùng nội tâm hỗ trợ, không phải chỉ khía cạnh suy nghĩ, mà là lợi ích thu được từ thực tế. Ta nói nhờ ơn, chính là đại diện tình thế địch ta người chuyển. Chúng ta lại không còn ở vào cục diện bị động, bởi vậy Vương Huynh nghe được trong lòng thoải mái. Vương Hoàng cảm xúc rất nhiều nói, nói mà không có ý nghĩa thực tế thì thà đừng nói, kiến khang thế tộc chúng tôi tôn sùng thanh đàm, nói xuông, lấy biện luận làm vui, nhưng càng nói lại càng xa rời thực tế. Cho dù cao thủ thanh đảm xuất sắc nhất kiến khang đến Diêm Thành cũng sẽ bị người ta xem như tên lốc, còn phải mất mạng. Lưu Dụ nói, nghe ngữ khí của Huỳnh, Phương Linh át hẳn là người có danh tiếng rất lớn. Vương Hoàng nói, Thị là nhân vật đứng thứ hai của Đại Hải Minh, xinh đẹp như hoa, độc như rắn giết, hai tay nhuống đầy máu tươi. Phải chăng Thị giết chết hà phong thật. Lúc này Lao Thủ đã qua lại xa thuyền, mang theo một cái siềng sắt thật nặng, thần tình cực kỳ hưng phấn đi tới khoang thuyền. Đến trước cửa còn dung xiềng sắt cho phát ra thanh âm thị uy. Lưu Dụ nói, chuyện là thế này, ở trên thuyền có một cái thủ cấp, cần người Đông Hải bang giúp đỡ chứng thực. Vương Hoàng nói, theo tin đồn, Phương Linh xác thực là tình nhân của Tiêu Liệt Vũ. Nếu như Tiêu Liệt Vũ biết được Phương Linh đã rơi vào trên tay chúng ta, tất chẳng chịu dừng, Lưu Hinh có kế hoạch gì. Lưu Dụ cười nói, ta đang sợ Tiêu Liệt Vũ dừng lại như thế, ý càng phản ứng kịch liệt càng hợp ý ta. Vương Hoàng ngạc nhiên nói, Lưu huynh chuẩn bị cùng Tiêu Liệt Vũ quyết liệt đối đầu sao? Lưu dụ đã có dự tính trong lòng nói, gần như thế không sai biệt mấy. Tốt rồi, tới lúc phải đến Diêm Thành thượng nhiệm rồi. Vương Hoàng nghe được trở nên ngây ngốc. 77. Thác Bạt khuê lại bên cạnh Yến phi, ngồi xuống nói, lại tưởng nhớ kỷ mỹ nhân của ngươi, đúng không? Đừng lo lắng, chỉ cần ta còn một hơi thở, nhất định sẽ vì tiểu phi đem kỷ mỹ nhân từ trên tay Mộ Dung Thủy trở về. Trong lòng Yến phi dâng lên một nỗi sợ hãi không tên. Nếu như suy nghĩ vừa nãy của mình trở thành sự thật Kỳ thiên Thiên sau 100 ngày luyện trúc cơ công Nhưng chưa thể cùng chàng giao lưu tâm linh Chàng sẽ không thể có được chỗ mộ dung thủy sơ hở để đánh bại y lý Liệu bọn chàng còn có phương pháp đánh bại vị bá chủ vô địch này không Tuy nhiên, sự sợ hãi của chàng không phải đến từ tình thế cùng mộ dung thủy tranh hùng tranh thắng bình thường Với tính cách tiến phi chàng Sẽ không sợ hãi bất kỳ người nào Càng không sợ đối mặt với bất kỳ hoàn cảnh gian khổ nào Sự sợ hãi của chàng là vì sự sống của Thiên Thiên và Tiểu Thi. Dựa vào trao đổi tâm linh, chẳng những an ủi nỗi sầu khổ tương tư lẫn nhau, cũng có thể ổn định trái tim Thiên Thiên. Càng quan trọng đó là nắm được tình hình chính xác chủ tỉ Thiên Thiên. Khi có cơ hội tốt đến, một tên chúng đích tương cứu bọn họ ra khỏi biển khổ. Nhưng giả thiết Thiên Thiên sau 100 ngày luyện trúc cơ công tinh thần tuy rằng trở lại bình thường, lại mất đi năng lực tâm linh tương thông cùng chàng. Hoặc lại diễn lại tình trạng trước đây là hao tổn tinh thần không chịu được. Tình huống tồi tệ nhất chắc chắn sẽ xuất hiện. Dù cho bọn chàng có thể áp đảo mộ dung thủy, nhưng rút cuộc thì chủ tì thiên thiên vẫn trong tay hắn. Nếu như mộ dung thủy thấy tình thế không hay, đến lúc đó ngọc đá đều tan, liệu hắn có thể làm như vậy không? Thác Bạt khuê tâm tình đang bị một loại tựa hồ như hương phấn chi phối, không có phát giác Yến Phi bị gã câu dẫn tâm sự, vẫn nhìn chăm chú sang bờ đối diện, hứng chí bừng bừng nói, Thôi hoành, con người này thật sự là nhân tài khó tìm, ý nghĩ ra hơn 10 lời đồn Chỉ là liên quan đến quá trình mộ dung thủy thụ thường và sau đó thêm vài phiên bản khác, nhưng giữa các lời đồn lại có tích chất tương tự. Chẳng hạn, trong đó nói mộ dung thủy bị trúng tên vào sau lưng, xuyên tới trái tim. Nhưng mộ dung thủy có thể dựa vào tuyệt thế thần công giữ mạng giết địch. Cho đến sau khi thắng lợi thương thế mới trở nên tồi tệ hơn. Mô tả sống động, cảm giác vô cùng chân thật. Cách khác nói rằng, là vì đánh thành không được. Mộ dung thủy ban đêm đi thị sát tình hình định nhân, bị mộ dê. Úng Vĩnh dùng kỳ binh đột kích, mang hết cao thủ vây đánh mộ dung thủy và hơn 10 tên thân binh tùy hành của hắn, trên người mộ dung thủy chúng nhiều nhát đao, thương chí mạng. Sau khi hắn một mình đột vây trở về doanh trại, vì ra máu quá nhiều, rút cuộc chịu đựng không nổi, nên đã một mạng ô hô. Đều là hợp tình hợp lý, càng hợp với tính cách lão nhân ra hắn. Cuối cùng Thác Bạt Khuê cũng nhìn đến Yến Phi, nói, không phải rất kỳ diệu sao? Vì sao ngươi không có phản ứng? Yến Phi cười khổ nói, ngươi càng nói càng nhanh. Bảo tiểu đệ như thế nào ngắt lời đây? Tháp bạn khuê không thể nhịn được bật cười, nói, đúng. Ta trách nhầm ngươi rồi. Ai? Đêm qua ta không có chợp mắt qua. Ngươi rõ ràng nhất bí mật của ta, mỗi khi gặp chuyện làm cho ta hưng phấn, ta sẽ rất khó ngủ được, cả đêm suy nghĩ lung tung, hồ tư loạn tưởng. Nếu không thể ngủ là một loại trừng phạt, thật hy vọng trên thế gian có loại thuốc ngủ, sau khi dùng rồi có thể ngủ thật say, chỉ mơ mộng đẹp. Yến Phi nói, cái đó kêu là có lợi cũng có hại. Đều do sức tưởng tượng của ngươi rất phong phú, chuyện gì cũng suy nghĩ quá mức, ngay trong lúc ngủ cũng vậy, sao có thể ngủ được đây. Thác bạt khuê đột nhiên nghĩ đến chuyện gì, nói, có một việc ta muốn hỏi thẳng ngươi, nghe đồn ngươi từng cùng tôn ân quyết chiến. Đánh từ phương Nam cho tới biên hoang, kết quả cuối cùng cũng không phân thắng bại. Với công phu của ngươi và tôn ân, lại một lòng muốn giết chết đối phương, có thể nào xuất hiện kết quả như thế. Trừ phi cả hai người đều bị thương đến không bỏ dậy nổi, nhưng bao giờ cũng có một người bỏ dậy được trước mà. rút cuộc việc này là như thế nào vì sao ngươi đối với một cuộc chiến kinh thiên động địa như thế chỉ một chữ cũng không đề cập đến tiến phi âm thầm thở dài từ trong sâu thảm hiểu rằng khó nói ra sự thật vô cùng đầu tiên chàng tất phải giữ vững cửa ải cuối cùng tuyệt không thể nói ra bí mật tiếp xúc tiên môn nói cách khác là chàng muốn nói dối tiếp theo là liên hệ đến lưu dụ sau khi nói ra việc này sẽ phơi bày ra sự thật trong thần thoại chân mệnh thiên tử của yỉa phương diện này đối với thác bạn khoe mà nói có ảnh hưởng vô cùng sâu sắc. Nếu quả thực Thác Bạt Khuê có thể thống nhất phương Bắc, Lưu Dụ lại ngồi lên bảo tọa hoàng đế Nam triều. Hai người trở thành đối thủ, lúc này yếu tố tâm lý có tính chất vô cùng quan trọng. Nhưng chàng có thể đối với huynh đệ thân thiết từ nhỏ nói dối sao? Trang sẵn sàng cho phép mình để huynh đệ tốt trong tình huống bất công bình cùng Lưu Dụ quyết đấu xa trường sao? Trang tự hỏi làm không được. Yến Phi thản nhiên nói, bởi vì ta có nỗi khổ không thể nói ra. Thác Bạt Khuê ngạc nhiên hỏi, ngươi tính giấu giếm ta? Tiến Phi đưa tay đặt trên đầu vai y hề, lắc đầu nói, ngươi nên hiểu thái độ làm người của ta. Ta chỉ muốn là sau khi thu thập xong tiểu bảo, mộ dung bảo, sẽ tìm cơ hội nói ra với ngươi. Sắc mặt thác bạt khuê hòa hoãn trở lại, cười hì hì nói, đã lâu lắm rồi ngươi không có chủ động thân thiết với ta như vậy, làm cho ta nhớ lại những ngày tháng thời niên thiếu, cả đau khổ lẫn vui vẻ. Ngươi đột nhiên lại an ủi ta, khẳng định là trong lòng thấy thẹn. Đúng không? Tiến Phi gật đầu nói. Ta xác thực trong lòng có chút không phải với tên vốn trước đây là một tên tiểu hỗn đảng, hiện tại biến thành một gã đại hỗn đảng. Thác bạc khuê vui vẻ nói, thời gian trôi qua. Nói mau. nguyên nhân là thế nào mà ngươi và tôn ân lại thành bất phân thắng bại chứ? Yến Phi nói, ngươi đầu tiên phải đáp ứng ta, không thể đem lời của ta nói tới thai kẻ thứ ba. Thác bạc khuê dương mắt nhìn chàng ngạc nhiên, nói, đây không giống như tác phong của ngươi. Được rồi. Thỉnh cầu của Yến Phi, ta cự tuyệt được sao? Yến Phi mới đem sự việc tam bội hợp nhất nói ra. Thác bạn khuê nghe xong vẫn còn ngơ ngác, sau một chốc mới nói, như thế, căn bản không có sự việc thiên thạch từ trên trời rơi xuống ấy. Yến Phi gật đầu xác nhận. Thác bạn khuê trao mày nói, không ngờ trong thiên hạ lại có sự việc quái gì thế, rút cuộc tiên môn mở hay không mở. Yến Phi giữ tâm trạng cứng cỏi nói, trong tình huống như vậy, ta không chết đã là may mắn lắm rồi, còn có thể nhìn thấy cái gì sao? Hết chương 330. Chương 331. Cầm Vương chi kế, Diêm Thành trong tầm mắt. Lao thủ và Vương Hoàng đứng ở hai bên tả hữu của Lưu Dụ, hai người tới lúc này vẫn không rõ Lưu Dụ đang tính toán cái gì. Vương Hoàng không nhịn nổi hỏi, sau khi lên bờ chúng ta nên làm thế nào đây? Lưu Dụ hỏi lại, hiện tại ai là người quản lý mọi việc tại Diêm Thành? Vương Hoàng đáp, Diêm Thành xem như không còn quan phủ, người hiện đang ra sức chèo chống đại cục ở đó là một quan nha tên là Lý Hưng Quốc. May mà ông ta là người bản địa, luôn tận tâm tận lực vì Diêm Thành. Cho nên được dân chúng yêu mến và ủng hộ. Còn như binh lính phòng thủ Diêm Thành, có không quá 200 người, đều là người bản địa, vì bảo vệ gia quyến mà tham gia quân đội, lương thực đồng lộc đều thiếu. Nếu như huynh muốn bọn họ đi thảo phạt tiêu liệt vũ, bọn họ ắt sẽ trốn tránh, tình hình là như vậy đó. Lưu Dụ cười nhẹ, so với sự tưởng tượng của ta còn tốt hơn nhiều. Vương Hoàng Thất Thanh, như thế còn có thể coi là tốt ư. Lưu Dụ hướng lao thủ nói, đợi sau khi thuyền meo vào bờ. Ngươi và các huynh đệ đem phương Mỹ Nhân và Cúc Nương áp giải lên bờ cho ta, còn sáu cái thi thể này thì treo ngoài cổng thành thị chúng. Sau đó các ngươi hãy lưu xa thuyền lại, rồi có thể ẩn mình ở vùng phụ cận, ba ngày sau sẽ quay lại xem xét tình hình. Lao thủ ngạc nhiên nói, lưu gia không muốn dùng chúng tôi nữa ư. Lưu dụ trả lời, bất luận là giao phong chính diện hay đột kích bất ngờ, chúng ta ắt sẽ thua không phải hoài nghi gì nữa. Vì vậy, chỉ cần các ngươi duy trì được chiến thuyền có tính năng ưu việt này, Thì đã là sự trợ giúp lớn nhất đối với ta Lao thủ và vương hoàng đưa mắt nhìn nhau một cái Đều phát sinh cảm giác cao thâm mặt chắc đối với lưu dụ Lưu dụ cười nói Lần này ta sẽ không thua đâu Các huynh đệ đi theo ta càng không cần phải mạo hiểm hy sinh Chiêu này của ta danh xứng với thực muốn bắt giặc Thì trước tiên phải bắt kẻ cầm đầu Cũng là phương pháp duy nhất để đánh bại tiêu liệt vũ Đương nhiên Nếu như trong tay chúng ta không có phương linh Hoặc là tiêu liệt vũ buông bỏ không thèm lý tới phương linh thì kế sách này của ta sẽ biến thành không thỏa đáng lao thủ gật đầu đồng ý đúng tiêu liệt vũ gần như đã lập nên thế bất bại sao huyệt của hắn nằm trên một hòn đảo biệt lập ngư dân trong vùng thường gọi là phần châu ý là mổ trôn sát thuyền bởi vì dưới phần châu có một hải động lớn vì vậy các dòng hải lưu chạy xiết cùng sóng biển cũng tùy theo hướng gió mà không ngừng biến hóa chỉ cần khinh suất một chút là người chết thuyền lật do vậy mà không một người nào dám tới gần hải vực đó từ đây có thể nhìn ra được Tiêu Liệt Vũ là cao thủ trong đám cao thủ điều khiển thuyền, nên có thể nắm được phương thức di động và vị trí của những dòng hải lưu chạy xiết. Bất luận ngươi có phái đến bao nhiêu chiến thuyền đi nữa, chưa kịp lên bờ thì đã sớm bị lật thuyền bởi những dòng hải lưu chạy xiết. Có. Vương Hoàng mặt tái mét không còn chút khí sắc nói, giả như Tiêu Liệt Vũ lại toàn lực tấn công, thể quyết phải đoạt lại nữ nhân của hắn, thì chúng ta bằng vào cái gì mà đối phó với hắn đây? Quân phòng thủ Diêm Thành và dân chúng, khẳng định sẽ bỏ thành đảo vong. Dù cho bọn họ có tình nguyện lưu lại kháng địch, thì cũng không thể chống lại được tiêu liệt vũ. Thực lực của song phương cách nhau quá xa. Lưu dụ thầm nghĩ, con cháu thế gia thì vẫn chỉ là con cháu thế gia, đã quen được nguồn triều từ tầm bé. Bản thân Vương Hoàng có thể nằm trong top ưu tú nhất trong đám con cháu thế gia tại Kiến Khang, nhưng khi đối diện với nguy hiểm, thì vẫn bị hoang mang sợ hãi, hôn loạn đủ đường. Gã bình tĩnh nói, đối với ta mà nói, muốn so sánh thực lực của song phương. thì phải nhìn xem đau của ta so với côn của hắn như thế nào đã. Người nhiều hay người ít căn bản không thành vấn đề. Lao thủ lúc này đã hiểu rõ, Tán Dương nói, Lưu Gia quả là anh hùng chân chính. Không biết Tiêu Liệt Vũ thì tính được cái gì chứ? Chỉ xứng làm dê cho Lưu Gia tế đau mà thôi. Vương Hoàng rốt cục cũng minh bạch, nhưng vẫn lo sợ bất an nói, thủ hạ của Tiêu Liệt Vũ cao thủ nhiều như mây, kẻ nào cũng hung mãnh không sợ chết. Cho dù Tiêu Liệt Vũ có chịu chết dưới đau của Lưu Hình, nhưng đám giặc dưới trướng hắn nát sẽ chẳng chịu đầu hàng ngược lại sẽ bị kích khởi hùng tính càng trắng trợn không chút kiêng nghệ lúc ấy thì không những diêm thành gặp thai hương mà tất cả các quận vùng duyên hải cũng sẽ chịu đại họa giáng xuống đầu lao thủ không nhịn được nói nam tử hán hành sự sao lại sợ bóng sợ gió như vậy trước tiên là tiêu diệt tiêu liệt vũ đã những bước khác sau này sẽ nói vương hoàng sắc mặt không thoải mái lắm lưu dụ vội nói lời của vương huynh rất có đạo lý vì vậy chúng ta bước đầu là phải làm phân chấn sĩ khí của quân trong thành khiến cho tất cả mọi người trên giới nhất trí một lòng thể quyết tử bảo vệ diêm thành nếu như tặc nhân quả thực phát cuồng tấn công thành thì lại đúng ý của ta cho phép chúng ta chỉ bỏ công một lần đã có thể nhổ cỏ tận gốc đại hải minh tránh lưu lại hậu hoạn về sau lao thủ dứt khoát nói ta sẽ phái người thu thuyền lại dấu thật kỹ rồi ta và những người khác sẽ giúp lưu gia thủ thành làm người như vậy mới có ý nghĩa mong lưu gia chớ có cự tuyệt Lưu dụ thâm tâm cảm thấy kích động. Gã cảm nhận rõ ràng, bản thân càng ngày càng giống một vị lanh tụ. Bắt đầu từ trận chiến phí thủy, dưới sự dịu dắt từng ly từng tí của tạ huyền, gã bắt đầu học cách làm sao để trở thành một tướng soái xứng đáng với chức vụ. Đến trận chiến tranh đoạt biên hoang, gã càng đổ toàn tâm toàn ý vào trong đó, từ trong thực chiến mà không ngừng tiến bộ. Cái gọi là cường tướng thủ hạ vô nhược binh, bản thân trước tiên phải tự mình làm gương, mới có thể khiến cho thủ hạ nhất nhất nghe lệnh mà không quản sống chết. Từ đó mới có thể sinh ra được sức chiến đấu cường đại, thắng lợi tại biên hoang là bởi gã có thể hiểu binh sĩ, vì vậy có thể trạch nhân nhi nhâm thể, nhân tấn kỳ tài, vật tấn kỳ dụng. Tiếp đó là hòa chúng, khiến cho mọi người đoàn kết một lòng, đồng tâm hiệp lực, đồng sinh cộng tử. Khi mà mục tiêu của mọi người đã được nhất trí một lòng, thì quân ô hợp cũng trở thành quân tinh nhuệ. Hoang nhân chính là ví dụ tốt nhất, giống như hiện tại lão thủ bị gã kích thích chiến ý. Nên quyết chi đi theo gã mà không một chút luyến tiếc ngoái đầu trở lại. Lưu Du hỏi, không biết Vương Huynh ý như thế nào? Vương Hoàng Nghiến răng nói, được. Ta đã quyết định đi theo Lưu Huynh, quyết sống mãi đến cùng với Tạ tử. Lao thủ trận kêu to, đến rồi. Chí Triều Phi kéo theo chiếc xa thuyền vừa cấp được, neo lại ven bến sông không một bóng người của Diêm Thành. 77. Biên hoang tập bờ đông Dĩnh Thủy. Nơi đây mới xây một xưởng chế tạo thuyền có quy mô lớn bên cạnh Dĩnh Thủy, lấy gỗ làm cấu trúc. nối liền bờ đông và đường thủy, đem ủ quay dây cắp phối hợp với nhân lực, có thể kéo thuyền cần duy tu lên bờ, sau đó đẩy trượt thuyền ngược lại đường thủy. Lần này ba chiếc thuyền lớn có được từ chỗ Tư Mã Đạo Tử đều được kéo trượt vào xưởng đóng thuyền, trông phảng phất giống như lái thuyền trên cạn. Hơn 500 thợ đóng thuyền đang bận rộn không ngừng, vì ba chiếc thuyền được chọn làm thuyền tham quan của kế hoạch tham quan biên hoang này mà tiến hành công trình chỉnh, chỉnh tu trang hoàng lại. Giang Văn Thanh dẫn đám cao ngạ, Diêu mãnh Hồ Lôi Phương, Mộ Dung Chiến, cơ biệt. Hồng Tử Xuân và Chắc cùng sinh tham quan công việc tu sửa, trang bị do nàng phụ trách. Mọi người đến dưới một chiếc thuyền trong số đó, từ cự ly gần quan sát thân thuyền cao tới vài trượng, đều không khỏi kinh ngạc kêu lên, hóa ra chiếc thuyền này lại lớn như vậy. Giang Văn Thanh nói, hiện tại thì cả ba chiếc thuyền này đều được dùng để chở khách, vì vậy khoang chính trên sàn tàu được chia ra làm ba tầng, tổng số là 49 phòng, tất cả đều lấy sự yên tĩnh thoải mái dễ chịu là chính. Có thể nói chim sẻ tuy nhỏ, nhưng ngũ tạng vẫn đầy đủ ba. Chắc cuồng sinh hỏi, chúng có tên chưa? Hồng tử Xuân cười nói, cái này phải phiền lao ca một phen dụng não. Chắc cuồng sinh vui vẻ đáp lại, không thành vấn đề, đợi ta nghĩ xem xem. Cơ biệt tiếp lời, về mặt bề ngoài và thiết bị bên trong ta một chút cũng không hề lo lắng. Đại tiểu thư là chuyên gia về mặt này, ý tưởng nghĩ ra tuyệt sẽ không sai lệch đi đâu cả. Cái mà ta không an tâm chính là vấn đề an toàn, sợ nhất là kẻ địch trà trộn vào các đoàn tham quan, sau đó có thể dễ dàng phá hoại. Thực là muốn phòng bị cũng khó chống được. Hô lôi phương gật đầu nói, đúng vậy. Thuyền sợ nhất bị hỏa thiêu, chỉ cần làm đổ một cái đèn đèn dầu, thì sẽ có thể thiêu sạch toàn bộ con thuyền, kế hoạch tham quan biên hoang còn biết quản lý như thế nào. Cao ngạn biến sắc nói, hoặc là giết chết một, hai người trong đoàn, khẳng định cũng có thể dọa tất cả mọi người phải sợ hãi. Chắc cùng sinh nói, sau khi đến biên hoang tập thì vấn đề đổi lại sẽ không còn lớn lắm, sợ nhất chính là những sự cố xảy ra trên đường thủy. Mộ dung chiến trả lời. Ta phụ trách về vấn đề bảo an. Ngay từ sớm lúc đem chiến thuyền đi tu sửa lại thành lâu thuyền phục vụ tham quan, thì ta và tiểu thư đã từng thảo luận qua về các vấn đề mà các vị đại ca vừa mới đề cập đến. Trước tiên về phương diện phòng cháy, ta muốn thỉnh đại tiểu thư tự mình thuyết minh về phương diện này. Giang Văn Thanh tiếp lời: Những nguyên liệu dùng để kiến tạo lâu phòng và vật dụng trong phòng đều sử dụng loại gỗ hắc lê thổ sản của biên hoang. Loại gỗ này có tính năng chống cháy rất tốt, cao hơn so với các loại gỗ thông thường, rất khó bắt cháy. đương nhiên để một thời gian dài thì cuối cùng cũng sẽ cháy trụi thủ đoạn của chúng ta lại không phải nằm ở điểm này mà là bôi lên đó một loại thuốc phòng cháy do đại giang bang điều chế từ phương pháp bí chuyển thứ thuốc này không chỉ có hiệu năng chống lửa ưu việt mà hay nhất là khi gặp phải sức nóng sẽ sinh ra một mùi vị nồng đường cho nên chỉ cần ngửi thấy mùi vị lạ thì chúng ta có thể đi trước một bước mà kiểm chế thủ đoạn phóng hỏa bỉ ổi của địch nhân chắc cùng sinh hân hoan nói đây quả thực là một chiêu tuyệt diệu hô lôi phương hỏi giả như địch nhân thiêu đốt chăn, chiếu quần áo và vật dùng hàng ngày thì thế nào giang văn thanh đáp chỉ cần gặp phải sức nóng thì thuốc phòng cháy sẽ sản sinh ra mùi vị khiến chúng ta có thể kịp thời hành động những trang bị phòng hỏa trên thuyền có đầy đủ cả rồi tất cả mọi người đều phải tham gia huấn luyện cứu hỏa để nhỡ có xảy ra chuyện thì không bị luôn cuống chân tay hồng tử xuân nói nếu như gian tế của địch nhân cao minh đến mức cạo sạch thứ thuốc phòng hỏa đó trước sau đó mới phóng hỏa đốt thuyền thì thế nào giang văn thanh đáp lại Chúng ta có thủ pháp quét thuốc đặc biệt. Trước tiên là quét lên một tầng nước thuốc, khiến cho thuốc phòng hỏa có thể ngấm sâu vào trong gỗ, muốn cạo sạch đi cũng không có biện pháp nào cả. Mộ Dung Chiến nói, ba tầng lâu phòng, tất cả được cấu tạo trên mặt thuyền, tuy là các tầng tương thông với nhau, nhưng chỉ có hai mặt trước và sau có bậc thang. Khoang lớn đặt ở lầu 3, chiếm gần một nửa diện tích của tầng thứ ba, mặt trên là đài quan sát. Nếu gặp sự cố, chúng ta có thể phong bế các thang thông giữa các tầng lầu. Để tiện độc lập xử lý sự việc phát sinh trong mỗi một tầng lầu Diều manh tiếp lời nói Gỗ hắc lê cứng như sắt đá Trừ phi cao thủ như tôn ân hay đến phi Bằng không, không có cách nào có thể dễ dàng phá hủy được Nếu như điều này vẫn còn không thỏa đáng Thì chúng ta còn có người nghe lén toàn bộ động tĩnh trên thuyền 12 canh giờ liên tiếp thay phiên canh trừng Nếu nghe được những thanh âm khác lạ Thì có thể áp dụng hành động tương ứng Mộ dung chiến cười nói Cửa có then sắt, cửa sổ thì khám sát thô Tuy có chút điểm giống như lao phòng, nhưng mà an toàn tuyệt đối, tin rằng không người nào dám trách chúng ta. Vì vậy, chỉ cần khách nhân bước vào trong phòng, khóa then sát lại, thì có thể yên tâm mà ngủ nghỉ, không cần lo lắng về vấn đề an toàn nữa. Cao ngạn như mày hỏi, nếu như địch nhân tự khóa chính mình trong phòng, bất luận hắn làm sằng làm bậy gì đi nữa, thì chúng ta cũng không thể làm gì được hắn ư? Cơ biệt cười đáp, ngươi là người phụ trách toàn bộ việc này không hiểu đã làm cái gì, đáng lẽ là ngươi đến để trả lời các vấn đề. chứ không phải đến để gặn hỏi. Cao ngạn thốt, đây gọi là phân công hợp tác. Ta làm sao quản được nhiều việc như vậy? Diều Manh nói, cao gia của chúng ta giá trị phi thường, những công việc dườm già thô kệch đương nhiên là do ta làm. Báo cáo với cao gia, chúng ta có chuẩn bị đầy đủ các công cụ phá cửa đặc tường, đảm bảo nỗi e ngại của ngài không thành vấn đề. Mộ Dung chiến nói, phương diện bảo an có liên quan tới thành bại được mất của kế hoạch tham quan biên hoang, là chuyện quan trọng vô cùng, không cho phép được có sai sót. Chúng ta vì vậy phải bày sẵn trận thế mà chờ, cũng phải có sắp xếp đặc biệt đối với khách nhân. Tầng dưới cùng chỉ dành chiêu đái khách nữ, tầng ở giữa thì dành chào đón khách nam, còn tầng trên cùng để những người mà chúng ta cho là có khả nghi ở, về mặt quản lý sẽ thuận tiện hơn nhiều. Giang Văn Thanh nói, mỗi một tầng sẽ có cao thủ trà trộn trú ẩn, nhìn bề ngoài thì không thấy được gì khác thường. Còn sự thật thì, tình hình tại mỗi một khe góc của thuyền, động tĩnh của khách nhân, tất cả đều nằm dưới sự giám thị nghiêm mật của chúng ta. Đảm bảo sẽ không thể có việc gì sơ sót xảy ra. Trình thương cổ vui vẻ nói, trên thuyền lại có những đại phu tinh thông y thuật, chuẩn bị đầy đủ các loại dược liệu giải độc, nếu thực sự có sự tính phát sinh, thì chúng ta vẫn có năng lực bổ cứu. Đại phu đi theo thuyền của đoàn thứ nhất, chính là trình Mỗ ta đây. Chắc cùng sinh cười ha hả nói, đây đúng là đồng tâm hiệp lực thì sẽ vững như thành đồng. Thử nghĩ xem, bắt đầu từ lúc cao tiểu tử gãi đầu mà nghĩ ra được kế hoạch tham quan biên hoang, cho đến thời khắc chấn động nam phương này. Người người tranh nhau tới biên hoang. Toàn bộ quá trình thực mê người làm sao, thể hiện đầy đủ sức sống, sức tưởng tượng và khí phách của hoang nhân chúng ta. Biên hoang tập sẽ lại được chấn hưng lần nữa, giống như là tên trên dây cùng, ở vào thế át sẽ phải bán ra. Hồng tử Xuân nói, hiện tại ta đã yên tâm nhiều rồi. Ta còn có một đề nghị, sử dụng một chiêu của lưu gia, ấy là đặt bản thân vào hoàn cảnh của người khác. Sau khi quay về hãy nghĩ cho thật kỹ xem, nếu như chúng ta là địch nhân, Muốn phá kế hoạch tham quan biên hoang của chúng ta, thì có thể có những biện pháp và thủ đoạn gì. Sau đó chúng ta sẽ lại nghĩ phương pháp ứng phó, như vậy càng có thể an toàn không có chút sơ hở nào. Mộ dung chiến gật đầu hưởng ứng, chú ý hay. giả như địch nhân có thể tìm ra được những phương pháp mà chúng ta không thể nghĩ ra, thì cũng chỉ đành than bản thân mệnh khổ mà thôi. Chắc cùng sinh của trách, chúng ta đang lúc gặp vận đỏ, làm sao lại thành người khổ mệnh được. Ngươi nhìn khí sắc của cao tiểu tử và đại tiểu thư xem. Có ai là không mặt mày tươi tỉnh hớn hở, bộ dạng như thể một loạt hỷ sự sắp đến với mình. Cao Ngạn đại hỷ đáp, mặt ta thực sự có hỷ sắc ư? Thật là sảng khoái. Hai bờ má trắng như ngọc của Giang Văn Thanh chợt tường dáng hồng, trừng mắt lườm chắc cuồng sinh một cái, tỏ vẻ không hài lòng với lão. Cao Ngạn ngạo mạn ra vẻ ta đây, "Tốt, cuộc hội thảo hôm nay dừng ở đây, bản nhân tuyên bố giải tán cuộc họp." Mộ Dung Chiến nắm lấy hắn nói, "Thế là muốn chuồn đấy hả? Chúng ta còn phải lên thuyền." nghiên cứu các biện pháp an toàn ngay tại thực địa, phải thử phóng hỏa đốt thuyền, người xem cho biết mùi vị do thuốc phòng hỏa gặp sức nóng sinh ra. Cao nhạn đau khổ nói, ta còn có việc quan trọng phải làm chứ, vấn đề thuộc phương diện này đâu cần phải làm phiền đến ta. Cơ biệt như mày nói, Cao tiểu tử vội vã đi đâu vậy? Diêu Mãnh Hạ giọng nói, Cao thiếu ra phải đến nếm thử loại thức ăn hảo hạng do lão bảng đặc biệt nghiên cứu làm riêng cho đoàn tham quan biên hoang đầu tiên, duy nhất chỉ có cung ứng ở trên thuyền. Hồng tử Xuân Phàm ăn nhất bọn, nghe vậy động dung nói, Chuyện quan trọng như vậy, nếu thiếu chuyên gia mặt này là ta thì làm sao thành cho nổi. Cơ biệt cũng là một kẻ hào ăn, cười nói, sau khi thương lượng thỏa đáng chuyện thuyền tham quan, chúng ta sẽ kéo cả đoàn cùng đi. Ai cũng gật đầu đồng ý. Bằng nghĩa không chỉ là đại gia cất rượu, mà tay nghề nấu nướng cũng là hạng nhất trong đám hán nhân tại biên hoang. Hồ lôi phương hướng về phía Giang Văn Thanh nói, Hồng Lao Bản nhắc tới Lưu Gia, cũng làm ta nhớ tới gã. Không biết đại tiểu thư có tin tức gì mới về huynh ấy không? Chúng nhân đều lộ vẻ chú ý, hiển thị rằng ai cũng đều quan tâm đến vị chủ xoáy tạm thời đã lãnh đạo họ quang phục biên hoang tập này. Giang Văn Thanh đáp, sáng nay ta có nhận được tin tức, sau khi Lưu xoáy quay trở về Quảng Lăng, đã lập tức ngựa không dừng vó mà phi đi nhậm trước, đến Diêm thành làm thái thú, phụ trách nhiệm vụ thảo phạt đám hải tặc do tiêu liệt vũ làm thủ lĩnh. Mọi người nghe được đều đưa mắt nhìn nhau. Nếu như sau khi Lưu rủ quay trở về Quảng Lăng mà bị cho ăn không ngồi rồi không có công việc để làm, thì họ sẽ không có lấy nửa điểm kinh dị mộ dung chiến khó tin hỏi lại lưu lao chi thế nào lại không hại gã mà ngược lại còn trọng dụng gã ư hô lôi phương nhữ mày hỏi tiêu liệt vũ là một kẻ như thế nào vậy trình thương cổ đáp hô lôi đương ra hỏi hay lắm đây chính là điểm mấu chốt tiêu liệt vũ là một thủ lĩnh hải tặc mới nổi lên vài năm gần đây ở khu vực duyên hải bằng vào một cây bá vương côn đã sưng hùng cả một vùng duyên hải đám hải tặc thủ hạ đạt tới hai người trong đó không thiếu kẻ có võ công cao cường gần đây tư mã đạo tử phái manh tướng vương thức của kiến khang quân thống linh thủy quân đi thảo phạt hắn nhưng trái lại bị tiêu diệt toàn quân ngay cả đầu của bản thân vương thức cũng bị tiêu liệt vũ chém nước vậy ngươi nói hắn là kẻ như thế nào cao ngạn hỏi thủy quân của kiến khang làm sao có thể sánh được với thủy quân danh chấn thiên hạ của bắc phủ Binh? huống hồ còn có lưu gia của chúng ta đích thân chỉ huy bất kể tiêu liệt vũ có ba đầu sáu tay không có thể chạm tới trời chăng nữa Lại còn không phải là vẫn dễ dàng bắt chọn ổ hay sao? Giang Văn Thanh lãnh đạm nói, ta nói lưu ra dẫn một đội thuyền thủy quân đi nhậm chức lúc nào nhỉ? Chắc Cùng Sinh thất thanh, cái gì cơ? Cơ biệt hỏi, ngươi khẩn trương cái gì? Những gì là nhất tiễn trầm ẩn long, tránh thị hỏa thạch thiên hàng thì không phải ngươi viết ra ư? Chân long Tử trên trời giáng xuống liệu có thể bị đánh chết được không? Chắc Cùng Sinh cười khổ nói, chính vì ta là người viết ra, nên cũng là người không tin vào điều đó nhất. Trình thương cổ nói, Lần này Lưu Lao Chi rõ ràng là muốn hãm hại Lưu Gia mà, một binh một tốt cũng không cấp cho, đúng là muốn mượn tay tiêu liệt vũ để giết huynh ấy. Mộ Dung Chiến hỏi, chúng ta liệu có thể trợ giúp được gì không? Giang Văn Thanh nói, chúng ta tuyệt đối không thể nhúng tay vào việc của Lưu Gia, bằng không sẽ khiến người ta có nhận thức sai lầm, rằng Lưu Gia. Không có chúng ta thì không làm được việc. Trình Thương Cổ nói tiếp, nước xa không cứu được lửa gần, khi chúng ta đến được Diêm Thành, thì chiến sự sợ rằng đã sớm kết thúc rồi. Cao ngạn mắt mở to nhìn thẳng vào Giang Văn Thanh nói, Đại Tiểu Thư đáng lẽ ra phải là người quan tâm tới an nguy của Lưu Gia nhất, vì sao lại làm như là chuyện nhỏ không quan trọng, có cái vẻ ngoài không mấy để tâm như vậy. Giang Văn Thanh đỏ hồng tới tận mang thai, giận dữ nói, ngươi nói quảng nói xin cái gì vậy hả? Mọi người đều một lòng quan tâm đến Lưu Gia giống như vậy mà. Hồng Tử Xuân Đâm Chiêu nói, có phải Đại Tiểu Thư biết được một vài chuyện liên quan đến Lưu Gia, mà chúng ta lại vẫn còn chưa biết hay không? Giang Văn Thanh đáp, không nói với mấy người nữa lên thuyền làm việc chính cho xong đi nói rồi nhún mình một cái bật lên gần ba trượng bay lên trên sàn thuyền mọi người ngẩng đầu lên nhìn nàng ta biến mất trên sàn thuyền hồng tử xuân hỏi trình thương cổ bá vương côn của tiêu liệt vũ liệu có đấu được với hậu bối trường đao của lưu gia không cơ biệt nói ngươi cho là một trận đơn đả độc đấu phân thắng phụ hay quyết chiến trên giang hồ đấy hả hảo hán cũng khó mà chống lại đông người lưu gia tất phải sử dụng kế thì mới thành công được trình thương cổ nói Ta cũng đồng ý với những lời lao hồng nói, bởi vì chỉ nhìn vào tình huống bên ngoài, thì Lưu Gia khẳng định sẽ lành ít giữ nhiều. Nhưng mà Văn Thanh lại không có chút lo lắng nào về Lưu Gia, có nhiều khả năng là biết được chuyện mà chúng ta không biết. Cơ biệt cảm thán nói, nếu như Lưu Gia có chuyện bất chấp gì, kỳ quan huyệt trời của chúng ta cũng sẽ hoàn toàn mất đi ý nghĩa. Chắc cùng sinh quát lớn, Lưu Dụ nhất tiễn trầm bẩn lòng, tránh thị hỏa thạch thiên hàng thì trải qua bao thử thách khắc nghiệt, kết quả như thế nào? Chúng ta đành mỏi mắt mà chờ thôi. Đi nào. Mọi người khai triển thân pháp, bay lên trên chiếc thuyền phục vụ việc tham quan. Chú thích. Cường tướng thủ hạ vô nhược binh, dưới tướng tài thì không có binh hèn. Trạch nhân nhi nhâm thể, chọn người đúng năng lực hoặc chọn người đúng việc. Nhân Tấn kỳ tài, vật tân kỳ dụng, đối với người thì có thể dùng hết tài năng của người, đối với vật thì dùng hết công dụng của vật. Ba ý là phòng tuy nhỏ nhưng đầy đủ tiện nghi. Hết chương 331. Chương 332. Thái thu thượng nhâm. Thi thể của nhóm 6 tên hải tặc bị quăng ra ngoài cửa thành. Phương Linh và Cúc Nương trên tay chân đều mang cùng, bị ép ngã ngồi riêng một bên và đầu bị vải đen bịt kín che phủ toàn bộ dung mạo của họ. Lao thủ cùng 10 tên huynh đệ thay đổi quân phục của Thủy Sư Bắc Phủ Bình, đứng dàn thành một hàng ngang phía sau Phương Linh và Cúc Nương. Người người đều được vũ trang đầy đủ, toát ra khí thế uy phong lấm liệt, bộ dạng đều giống nhau. Một mình chỉ chiêu phi đảo thoát tìm địa phương tốt để ẩn trốn. Bến thuyền chỉ còn lưu lại một chiếc thuyền mảnh lẻ loi trơ chọi. 77. Lưu dụ bình tâm định khí đứng chắn bên ngoài đông môn, vương hoàng đứng ở vị trí phía trái đằng sau gã, càng biểu hiện địa vị đặc biệt của y ý, ý. Trên thành lâu cao tới năm trượng, thấy trên trúc hơn 20 binh lính trấn thủ Diêm Thành thần sắc tràn ngập sự sợ hãi và nghi hoặc, đang đợi đầu lĩnh Lý Hương Quốc tới ra quyết định có cho bọn hắn vào thành hay không. Quân dân Diêm Thành đang mang một sự sợ hãi rất lớn. Nếu như không phải đã nhận ra Vương Hoàng thì sớm đã có một trận loạn tiễn đón chào bọn y ý, ý. Đông nhiên có náo động trên những lỗ châu mai của tường thành, hơn 10 người xuất hiện. Một nửa không mang quân phục và xem thần thái bề ngoài cũng biết là người của các bang hội. Trong đó có một trung niên hán tử mà quan phục nhìn xuống thất thanh kêu lên, Vương Đại Nhân không phải đã trở lại kiến khang sao. Vương Hoàng trả lời, chuyện này để sau khi khi gặp Lý Đại Nhân sẽ nói. Vị này là bắc phủ binh đỉnh đỉnh đại danh Lưu Dụ, Lưu Đại Nhân. Phục mệnh triều đình tới tiếp quản Diêm Thành, có xác điệp văn thư chính thức, còn không lập tức mở cửa thành nên đón. Trong thành nghe tới tên của Lưu Dụ liền vang lên những tiếng kinh hô không dứt. Một người bận y phục bình thường reo lên, Lưu Dụ cuối cùng người đã đến. Tiếc rằng đại ca lại không chờ được. Lưu Dụ nhìn thấy hắn thần tình bi phẫn, hai mắt đỏ ngầu, đã phần nào đoán ra thân phận hắn. Thở dài, đúng là tại hạ đã đến trễ một bước, may là chặn được hung thủ, thu hồi lại được đầu của hà bang chủ. huynh đài và hà bang chủ có quan hệ như thế nào trên thành lại nốn nháo ầm ĩ cả lên người nọ nước nở nói có thật là đã bắt được nữ ác tặc đó không bùn nhân hà nhuệ là anh em ruột với hà phong lưu dụ ra hiệu bằng mắt với lão thủ lão thủ hét to tiểu ngư tiên phương linh ở đây tấm vải đen trùm đầu phương linh được kéo lên để lộ ra khuôn mặt đẹp và ánh mắt căm hờn đoán độc của ả trên thành những tiếng chửi rủa quát mắng nổ ra mọi người đều rất phẫn nộ lý hưng quốc lớn tiếng quát mở cửa Lưu Dụ quát lớn cả lại, khoan đã. Mọi người ngạc nhiên nhìn Lưu Dụ, trong đó có Vương Hoàng và cả Lão Thủ. Lưu Dụ đứng bất động đợi cho mọi người bình tĩnh lại rồi mới từ tốn nói: Ta biết Hà Huynh hận không thể đem nữ tặc này ngũ mã phân thây, bất quá chúng ta phải lo nghĩ cho quân dân trong thành, lấy đại cuộc làm trọng. Nói cho cùng, Phương Linh chỉ là thủ hạ, kẻ đầu não tội đồ vẫn là Tiêu Liệt Vũ. Nếu Hà Huynh muốn trả thù rửa hận, phải nghe theo lệnh của tại hạ mà hành sự, chỉ cần tiêu diệt được Tiêu lệ Vũ. Một giải thành trấn hương thôn này, mới có những ngày yên bình. Hiểu chứ? Hà Nhuệ thần tình không ngớt bi thường, một hồi lâu sau mới gật đầu đáp, mọi việc đều theo sự phân phó của Lưu Đại Nhân. Lưu Dụ vui vẻ thốt, mở cửa ra. 77. Diêm Thành Tại phủ Thái Thú Trong phòng chính, Lưu Dụ lấy thân phận Thái Thú Diêm Thành ngồi ở ghế đầu phía nam, những người khác chia nhau ngồi hai bên. Ngồi ghế thủ tịch bên phải là Vương Hoàng, Lý Hưng Quốc và Lao Thủ. Bên trái là Hà Nhuệ. Trần Ngạn Quang và Tạ Xuân Minh. Hai người sau là các nhân vật cấp đường chủ của Đông Hải Bang. Hà Nhuệ đã chứng thực sự nghi ngờ của Lưu Dụ. Tin tức Lưu Dụ đến Diêm Thành làm Thái Thú đã sớm chuyển khắp Diêm Thành từ hai ngày trước. Bang chủ Đông Hải Bang Hà Phong lại được lưu nghị đặc biệt thông chi, cầu y toàn lực giúp đỡ Lưu Dụ, lại chỉ ra rằng Lưu Dụ là hy vọng cuối cùng của Đông Hải Bang. Việc Lưu Dụ đến đã đẩy nhanh cái chết của Hà Phong. Tiêu liệt Vũ đã sớm có kế hoạch hành thích Hà Phong. Để Phong Linh giả trang làm kỵ nữ từ nơi xa đến bán nghệ, tiến vào trú ngụ trong thanh lâu bản địa, gây sự chú ý của Hà Phong. Phương Linh sử dụng thủ đoạn vừa cự tuyệt vừa chào mời với Hà Phong, khiến Hà Phong càng không cảnh giác. Theo suy đoán của người Đông Hải Bang, tiêu liệt vũ không có cách ngăn chặn lưu dụ, vì thế thông báo cho Phương Linh xuống tay thủ tiêu Hà Phong. Bởi vì nút thắt trong đó có liên quan đến sự háo sắc của Hà Phong, cho nên Hà Nhuệ chỉ đơn giản nói qua, không kể ra tình cảnh tỉ mỉ cụ thể Nước cờ này của tiêu liệt vũ cực kỳ cao minh, chứng tỏ hắn là kẻ hưu dung hữu niu, không vì lưu dụ một mình đến nhậm chức mà coi thường. Phá hủy được Đông Hải Bang, cũng như cắt đứt sự ủng hộ của địa phương mà lưu dụ có thể có được. Chỉ là tiêu liệt vũ không nghĩ đến phương linh lại rơi vào trong tay lưu dụ, ngược lại khiến hắn rơi vào thế bị động. Lý Hưng Quốc hỏi, vậy chúng ta hiện tại phải làm sao đây? Lưu dụ hiểu nỗi sợ hãi của y Giả thiết người gã bắt sống không phải là phương linh mà là tiêu liệt vũ. đương nhiên là cả thành ăn mừng, không ai sẽ phải lo sợ hậu quả. Hiện tại đã động thổ trên đầu Thái Tuế, với tác phong hoành hành không sợ ai từ trước tới nay của Tiêu Liệt Vũ, khẳng định sẽ điên cuồng phản công báo thù, đem Diêm Thành San thành bình địa, dùng tất cả mọi thủ đoạn đoạt lại người đàn bà mà hắn yêu thương. Mang vương linh tới Diêm Thành cũng giống như muốn toàn thành cùng với Lưu Dụ gã đùa với lửa. Nếu như gã không có khả năng khơi dậy đấu trí của quân dân trong thành, khẳng định người dân sẽ bỏ chạy để tránh nạn, cuối cùng chỉ còn lại tòa thành trống không. Hà Nhuệ, Trần Ngạn Quang và Tạ Xuân Minh là ba vị lãnh tụ của Đông Hải Bang mà cũng đã lộ ra thần sắc chú ý và chăm chú lắng nghe. Thể hiện họ quan tâm nhất tới vấn đề này, sẽ không giống như lão thủ mù quáng tin rằng gã là chân mệnh thiên tử tương lai. Đối mặt với sự lựa chọn sinh tử, bất kỳ lời đồn nào cũng không có tác dụng. Lưu Dụ lộ ra dáng vẻ bình tĩnh như đã dự liệu trước, lãnh đạm nói, không biết các vị có nghĩ qua một vấn đề, chính là vì sao Đại Hải Minh chỉ giới hạn trong việc cướp bóc thương thuyền trên biển. nhưng lại không hề công thành chiếm đất, rồi tiếp đó xương vương hay không. Hà Nhuệ với Lý Hưng Quốc nghe xong quay nhìn nhau, xem ra chưa hề nghĩ đến vấn đề này, cho nên nhất thời không cách nào đưa ra đáp án hoặc nhận xét. Tạ Xuân Minh trả lời, có lẽ tiêu liệt vũ không thiện về công thành, lại sợ khi công thành tổn thất quá lớn, cho nên về phương diện này mới đặc biệt cẩn trọng. Trần Ngạn Quang Niên kỷ lớn nhất trong mọi người, có lẽ đã đến 40 tuổi, có bộ râu rất đẹp, nhìn có vẻ như là một nhân sĩ túc trí đam hưu. Lúc này. Ông ta lộ ra thần sắc suy tư, nói: "Tiêu Liệt Vũ từ lúc xuất đạo nhanh chóng đạt được thành tựu như hôm nay, chỉ bất quá là thời gian 2-3 năm ngắn ngủi, căn cơ chưa ổn định, dựa vào chiến thuật của hải tặc là đi lại như gió. Nếu như chiếm giữ thành trì, thì sẽ mất đi ưu thế hành tung biến hóa, trở thành mục tiêu rõ ràng, dễ dàng dẫn đến bại vong." Lưu dụ mỉm cười hỏi: "So với Nhiếp Thiên Hoàn và Tôn Ân, Tiêu Liệt Vũ như thế nào?" Đồng thời liếc mắt ám thị về phía Vương Hoàng và lao thủ ý muốn họ không nói gì hết. Lý Hưng Quốc hừ lạnh đáp, đương nhiên là kém xa, tôn ân sức hiệu triệu rất mạnh, tín đồ theo dưới chân tính đến 10 vạn, chỉ cần Lao dơ tay hô lên, thì có thể tập hợp tạo phản. Hà Nhuệ cũng nói, nhiếp thiên hoàn là nam phương đệ nhất đại bang, lấy lương hồ làm địa bàn, cùng dân chúng bản địa gần gũi liên kết, cùng chung lợi ích, căn cơ hùng hậu. Đến hôm nay, triều đình cũng khó có thể làm giao động một chút gì. Tiêu liệt vũ làm sao có thể so sánh. Vương Hoàng và Lao thủ hiểu được, không khỏi bội phục trong lòng. Lý Hưng Quốc và Đông Hải Bang đều sợ tiêu liệt vũ như hổ, mặc cho Lưu Dụ hét vỡ cổ họng, phân rõ sự lợi hại, vẫn rất khó làm tan đi sự sợ hãi của họ đối với tiêu liệt vũ. Chỉ có dẫn dắt để bản thân họ tự suy nghĩ, mới có thể khiến họ nhìn thấu khuyết điểm và sơ hở của tiêu liệt vũ. Lưu Dụ nói, nói tới điều này, nhược điểm của tiêu liệt vũ là thực lực chưa đủ và không được lòng người, cho dù có cái tâm xứng bá, vẫn là sức chưa tới nơi tới chốn. Như vậy thì, tại sao hắn có thể không ngừng làm điều ác? uy chấn vùng Đông Hải. Hà Nhuệ cười khổ nói, bởi vì không một ai ở trên biển có thể chiến thắng được khai lãng chiến thuyền không bị hạn chế bởi chiều gió của chúng, như một kích không chúng, cũng có thể tránh ra xa ngàn giảm, muốn đánh muốn lui, hoàn toàn do bọn chúng quyết định. Lưu Dụ nói, giả sử chúng ta có thể dụ hắn tới công đánh Diêm Thành, toàn bộ tình thế sẽ thay đổi hoàn toàn. Bây giờ, Phương Linh đang nằm trong tay chúng ta, hắn nếu muốn cứu người, thì phải tới công thành, chỉ cần chúng ta chuẩn bị đầy đủ, bố trí thật tốt. cơ hội giết Tiêu Liệt Vũ sẽ ở trước mặt. Đại đường trầm mặc hẳn xuống, lặng ngắt như tờ, không khí trầm trọng, sức ép đè nặng lên ngực của mỗi người. Lao thủ cuối cùng không nhẫn lại được, lớn tiếng nói, "Mỗi câu Lưu gia nói đều đúng, tại sao thái độ của các vị vẫn giống như có ẩn chứa điều gì khó nói vậy?" Lý Hưng Quốc chán nản hỏi, "Thái thú đại nhân trên đường tới đây có nhìn thấy người không?" Lưu dụ bình tĩnh trả lời, "Không phải sáng nay có người gieo rắc tin đồn Hà Bang chủ bị hành thích táng mạng, nên đã dẫn tới khủng hoảng trước mắt?" phần lớn mọi người đều đi cả rồi hay sao? Hà Nhuệ, Lý Hưng Quốc, Trần Ngạn Quang và Tạ Xuân Minh đối với sự dự liệu thần kỳ của Lưu Dụ như nhìn thấy tận mắt, cảm thấy kinh ngạc. Lý Hưng Quốc thở dài hỏi: Thái Thú Đại Nhân sao lại đoán được như vậy? Lưu Dụ điềm nhiên nói: Bởi vì Tiêu Liệt Vũ có ý muốn đoạt lấy Diêm Thành. Lần này cả Vương Hoàng cũng bắt đầu hô đồ, hỏi: Vừa rồi mọi người không phải đã nghiên cứu qua, Tiêu Liệt Vũ chưa từng tấn công bất cứ thành trì nào sao? Lưu Dụ nói. cái này gọi là lúc này lúc khác. nếu như khiến tiêu liệt vũ trở về hai năm trước bắt đầu làm lại từ đầu, ta dám cam đoan hắn sẽ không giết người bừa bãi, trái lại sẽ mua chuộc lòng người. mặc dù hiện tại đã tạo thành sai lầm lớn, nhưng dưới chân có một đội thuyền chiến cực lớn, cùng với thủ hạ liệu mình nghe theo mệnh lệnh, tiêu liệt vũ tịnh không cam tâm chỉ là một tên trùn hải tặc. nhất là đại thắng gần đây đã khiến hắn càng không coi triều đình vào trong mắt. mọi người gật đầu đồng ý, bởi vì lưu dụ nói chính là biến hóa bình thường của lòng người. lòng tham không đấy là lẽ thường của con người lưu dụ tiếp tục nói cơ hội cuối cùng đã đến thứ nhất là thiên sư quân ở phương nam làm loạn khiến bắc phủ binh và kiến khang quân không có lực lượng để trông nom phía đông tiếp đến là tiêu liệt vũ biết lưu dụ ta đã đến đây chỉ cần có thể giết chết ta thì hắn lập tức có thể dương danh thiên hạ không còn là một tên đạo tạ quy danh bị giới hạn ở vùng đông hải nữa hà nhuệ thở ra nặng nề nói dọn khó khăn lời của lưu ra thật có lý hiện nay tiêu liệt vũ đúng là có ý đoạt lấy diêm thành Lưu Du hỏi, hiện tại trong thành còn bao nhiêu người có thể dùng được? Lý Hưng Quốc hiện ra thần sắc xấu hổ, binh thủ thành còn lại 75 người, bất quá chúng ta tỉnh không phải là muốn kháng cự lại với bọn tắc tử, mà là phải xem xét tình huống thật rõ ràng rồi mới tính toán lại. Mặc dù y không nói rõ, nhưng mọi người đều hiểu cái gọi là tính toán chính là tùy thời bỏ thành chạy trốn. Hà Nhuệ không đợi Lưu Du hỏi, tự động cất tiếng, toàn bộ trẻ con, người già và phụ nữ trong bang ta đều đã rút hết. Chỉ còn hơn 100 huynh đệ đang xem sự phát triển của tình huống mà tùy cơ hương biến. Lưu Dụ mỉm cười, 200 người cũng đủ thủ thành phá giặc rồi. Lý Hưng Quốc chấn động nói, nhưng binh lực của địch nhân đông hơn chúng ta gấp 10 lần. Lưu Dụ nói, vấn đề ở chỗ chúng ta có thể đoàn kết nhất trí, người người liệu mạng hộ thành. Phù Kiên dùng trăm vạn quân Nam Tiến, không phải cũng nuốt hận ở trận phi thủy bởi 8 vạn thủ hạ của huyền Soái đấy sao? Hướng gì chúng ta có thành đệ thủ, lại có con tin trong tay, chuẩn bị thủ thành cũng đầy đủ, phải không? Lý Hưng Quốc gật đầu nói, hai năm nay, chúng ta không ngừng tăng cường phòng thủ Diêm Thành, đầu tường thiết lập hơn 30 đài máy bắn đá, máy bắn nỏ cũng có hơn 6 đài, cung tên đầy đủ. Sau khi tiêu liệt vũ phóng hỏa đốt thuyền, chúng ta cũng đã chuyển hơn trăm thùng vôi lên trên tường thành. Lưu Du vui mừng nói, hiện tại chỉ thiếu đấu trí và quyết tâm thủ thành. Bất quá, ta cũng có thể cho các vị một viên định tâm hoàn, ta đã đánh cược với Phương Linh, bước tiêu liệt vũ tự mình xuất trận, cùng phân sinh tử thắng bại. Nếu như ta tải không bằng người, bại dưới côn của Tiêu Liệt Vũ, các vị vẫn có thể kịp thời rút lui. Bọn Lý hưng Quốc, Hà Nhuệ nghe thấy thế đều kinh tâm động phách, không ai nói được lời nào. Lưu Dụ đột nhiên cười ha hả thấy ai cũng nhìn gã không hiểu, mới cười nói, được rồi. Được rồi. Trận chiến này chắc chắn thắng được. Mọi người càng mơ hồ nhìn gã, ngay cả Vương Hoàng và Lao Thủ cũng không biết với cái gì mà gã dự đoán cuộc chiến này sẽ tất thắng. Lưu Dụ nói, ta hiểu được trong đầu các ngươi nghĩ gì. Đều cho rằng Lưu Dụ ta không phải là đối thủ của Tiêu Liệt Vũ và hắn đương nhiên cũng sẽ nghĩ như vậy, làm sao mà bỏ qua cơ hội này để giết chết ta. Lao thủ hét lớn, ta cực Lưu Gia sẽ thắng. Tiêu Liệt Vũ là cái gì? Lưu Gia là huyền Soái thứ hai, còn là người ứng với hỏa thạch giáng xuống, không ai có thể làm hại tới cọng tóc của người. Bọn Lý Hưng Quốc vẫn không nói ra lời, nhưng bọn họ đều cảm nhận được sự tự tin và đấu trí tất thắng cực lớn của Lưu Dụ, không ai có thể lay động được. Hà nhuệ cuối cùng bị kích khởi quyết tâm nắm chặt tay nói thâm thù huyết hận của đông hải bàng chúng ta và đại hải minh lấy hết nước đại giang rửa cũng không hết bây giờ lưu gia chịu lấy mạng ra để đánh đổi đông hải bang sao có thể làm con rùa rụt đầu đây chính là cơ hội cuối cùng của chúng ta bọn ta thể sẽ theo lưu gia cùng sống chết với tiêu liệt vũ trần ngạn quang và tạ xuân minh đồng thanh hô lớn tỏ ý sẵn sàng quyết tử mục quang lưu dụ rừng ở nơi lý hưng quốc chờ sự quyết định của y ý, ý lý hưng quốc cười khổ Ta còn nợ bọn họ nửa năm tiền lương, rất khó muốn họ bán mạng cho triều đình nữa. Lưu Dụ phất tay ra hiệu cho Lão thủ. Lão thủ cầm lấy một chiếc dương sắt lại để ở bên cạnh, thần xác như bừng dậy, sau đó đi thẳng đến trước Lý Hưng Quốc, mở dương sắt ra trước mắt ý để, sau đó lùi về chỗ cũ. Lý Hưng Quốc nhìn vào trong dương, hai mắt lập tức sáng lên. Lưu Dụ nói điềm nhiên như không, ở đây là 200 lượng hoàng kim, Lý Đại Nhân trừ ra khoản tiền lương còn thiếu. Còn lại để sau khi đánh bại lũ tặc tử sẽ luận công ban thưởng Tiêu liệt vũ sau khi bại vong Khoản thuế sẽ hồi phục lại bình thường Thì tất cả lại trở lại nơi nếp Một giải quận huyện khu vực này sẽ có thể trở lại cuộc sống an bình Lý Hưng Quốc lớn tiếng đáp Xin lĩnh mệnh Cặp mắt lưu dụ đột nhiên ánh lên mạnh mẽ Chỉ thấy gã vừa đứng thẳng người lên Lập tức như thành một con người khác Sinh ra một khí thế khiếp người Trâm giọng nói Lần này ta sẽ dạy đại hải minh biết như thế nào là đến được mà về không được Nếu như ta không đoán sai, tiêu liệt vũ trước giờ ngọ đã nhận được tin tức Phương Linh bị giam giữ tại nơi này. Hắn và thủ hạ nhân lúc trời sẩm tối sẽ dốc toàn lực tấn công, vào sáng mai đại hải Minh cũng sẽ bị xóa tên trên giang hồ, nỗi lo trộm cắp sẽ trở thành quá khứ. Vương Hoàng khó hiểu, cho dù tiêu liệt vũ rơi đầu dưới đao của Lưu Minh, mà đám thủ hạ tặc tử điên cuồng công thành, nhưng mà nếu như công thành không được, tặc tử thấy tình thế không ổn, vẫn có thể đào tẩu về lại biển, chúng ta vẫn không làm gì được chúng. Bọn hà nhuệ đều gật đầu, tỏ vẻ đồng ý với cái nhìn của Vương Hoàng. Lưu Dụ hơi mỉm cười nói, so với binh pháp thâm sâu và kín kẽ của Diêu Hưng và Mộ Dung Lân, tiêu liệt vũ nào được coi là cái gì? Thượng binh Phật Như, chúng ta cùng tiêu liệt vũ đấu trí không đấu lực, cho dù quyền chủ động không nằm trong tay Lưu Dụ ta, thì ta vẫn có biên pháp lợi dụng tình thế, biến bị động thành chủ động. Húng chi tiêu liệt vũ hiện nay đã bị chúng ta nắm múi dắt đi. Mọi người đều dụng tâm chăm chú lắng nghe. Tưởng tượng ra lúc lưu dụ lãnh đạo hoang nhân, đại phá liên quân phương Bắc với binh lực gấp 3 lần binh lực hoang nhân, trong lòng họ không khỏi nổi lên hùng tâm đấu trí. Lưu dụ dừng lại một lát, hai mắt thần quang sáng dực, hiện lộ ra công lực kinh người. Gã tiếp tục nói, nếu không phải là ta có kế hoạch tác chiến hoàn chỉnh, lẽ nào lại muốn để các vị bồi táng cùng ta? Ta không những muốn thu được toàn thắng mà còn muốn một chiến thắng hùng tráng có thể so sánh với chiến thắng của biên hoang, giảm số người thương vong bên ta thấp nhất, thậm chí không để cho bất kỳ người nào hy sinh. Mọi người đều hiện ra vẻ mặt khó tin. Thần quang trong hai mắt Lưu Dụ dần thu lại, trở lại vẻ mặt bình thường. Biến hóa đó tạo ra sự tương phản cường liệt, người người nhìn thấy trong lòng sinh ra một cảm giác khác thường, càng lưu lại ấn tượng sâu sắc. Lưu Dụ cười nói, từ khi ta xuất đạo đến nay, người muốn giết ta có dơ cả 10 ngón tay cũng tính không hết. Lúc ta trên đường về Quảng Lăng, hai lần gặp tập kích, ta đều ứng phó được, so với hai địch nhân này, tiêu liệt vũ tuyệt không so sánh được. Trừ phi công phu tiêu liệt vũ cao hơn bọn tôn Ân, tiến phi và mộ dung thủy, nếu không lần này tất sẽ không may mắn thoát được, hy vọng các vị minh bạch điểm này. Mọi người đều biết lưu dụ không phải là hạng lưu dung vô mưu, hơn nữa lưu dụ ngự khí thành khẩn, tức thì lòng tin đại tăng. Lưu dụ thông dong nói, thừa dịp còn cách khi trời tối một thời gian dài, chúng ta phải làm tốt hai việc. Việc thứ nhất là tập trung tất cả người còn lưu lại. Ta sẽ nói chuyện với bọn họ, kích động sĩ khí bọn họ. đồng thời có thể ngăn chặn bên trong có gian tế của địch nhân không để tiết lộ bất kỳ quân tình nào mọi người gật đầu đồng ý yên lặng chờ lưu dụ nói ra phân phó thứ hai lưu dụ tiếp theo hướng đến lao thủ nói trọng trách canh phòng giao cho huynh đệ các ngươi phụ trách quan trọng nhất là chú ý đến các tình huống trên biển tiêu liệt vũ khẳng định không để chúng ta vào mắt không đến thì thôi nếu đến tất sẽ theo đường biển hùng hổ ngang nhiên kéo đến đánh hà hà lý hưng quốc khâm phục một cách chân thành nói thỉnh thái thú đại nhân nói ra điều thứ hai Lưu Dụ vui vẻ nói, làm phiền lý đại nhân thu thập tất cả mấy thứ như dầu lửa, mồi nổ, hỏa tiễn yên hoa trong thành lại, ta muốn làm cho chiếc thuyền mảnh đậu ngoài bến kêu biến thành một cái cạm bẫy tử vong, bẻ đi hoàn toàn nhuệ khí của địch nhân, kích khởi hùng tính của tiêu liệt vũ. Mọi người trước tiên ngẩn ngơ không hiểu, sau đó đồng thanh khen hay. Lưu Dụ thầm thở phào một hơi, biết sau khi thi triển hết nghệ thuật của bản thân, cuối cùng đã kích khởi được lòng tin chiến thắng của mọi người, đồng thời đoàn kết mọi người lại với nhau. Gã phải tốc chiến tốc thắng giải quyết tiêu liệt vũ, chẳng những gã muốn nhanh chóng trở lại Quảng Lăng giúp tạ diễm đối phó Thiên Sư Quân, mà còn bởi gã không muốn nán lại lại Diêm Thành vì bất cứ lúc nào địch nhân cũng có thể phái thích khách đến đối phó gã. Đây là biện pháp duy nhất để gã bảo toàn mạng sống. Gã là rồng hay là rắn, còn phải trông vào đêm nay. Chú thích Thượng sách của việc dùng binh là lấy mưu lược thủ thắng. Hết chương 332 Chương 333 Nguyện giả thượng câu Mặt trời lơ lửng trên cao Chắc cùng sinh và cao ngạn theo đông đại nhai tiến vào quảng trường Trung Lâu, đến cửa hiệu mới của tiểu tra xem tình hình chuẩn bị khai trương thế nào. Chắc cùng sinh thổi phì phì, cửa hiệu này sẽ gọi là biên hoang đăng vương, trực tiếp làm mọi chuyện, muốn đèn thì phải đến đây, chẳng lẽ lại tìm đăng binh đăng tốt gì gì sao? Ở giữa quảng trường vang lên tiếng choang choang choang choang, hơn 10 đại hán đang dùng búa cố gắng đập bỏ địa bảo ở nửa dưới Trung Lâu. Đây là quyết định của hội nghị Trung Lâu. Tuy nói địa bảo có thể tăng sức phòng ngự của Trung Lâu Nhưng không ai có thể chấp nhận được hình dáng thô kệch như vậy, nên đã quyết định khôi phục lại hình dáng tiêu hánh đẹp đẽ trước kia của nó. Cao Ngạn nói, việc này phiền ngươi nhỏ tiếng một chút, kẻo người ta nghe được lại là một cái biển đăng vương trước chúng ta. Theo quy củ giang hồ, chúng ta không thể dùng lại cái tên này được nữa. Rồi lại những mày nói, theo như ngươi nói, nếu như có cửa hiệu nào đổi tên thành đăng thần rồi đăng thánh thế có phải là cướp lấy sinh ý của chúng ta không? Buôn bán là trò trẻ con ư? Chắc cùng sinh gật đầu nói, ngươi nói cũng có lý. để ta nghĩ kỹ một chút phòng có kẻ nào thuận gió bẻ mang cướp lấy sinh ý của chúng ta lúc này phương hồng sinh dẫn hơn chục chiến sĩ dạ hoa tộc kiêu hanh từ tây đại nhai đi vào quảng trường chào hỏi bọn họ từ xa người nào cũng vận thanh y viên bạc đao kiếm ngang hông khiến kẻ khác phải lướt nhìn cao ngạn cười thật không hổ là tổng tuần bộ đầu tiên do hội nghị trung lâu tuyển chọn quả nhiên uy phong bắt diện lao phương lai lịch tại biên hoang này tuy nhỏ nhưng cũng đã xuất đầu lộ diện rồi lao may đấy Chắc cùng sinh cũng xúc cảm nói, biên hoang đúng là nơi mong ước của mọi người thành hiện thực, Lao Phương là ví dụ tốt nhất. Nhớ lại năm đó, Lão Phương núp dưới bóng huynh trưởng. Sau khi huynh trưởng bị hại, muốn thoát khỏi sự truy sát của hoa yêu, phải giả mạo tổng tuần bộ để đi trốn. Bây giờ y danh chính ngôn thuận, đường đường chính chính làm biên hoang tổng tuần bộ, không phải mộng tưởng đã thành sao. Cao ngạn nói, tiểu tra lại là một ví dụ khác, xưa nghèo đến mua vật liệu làm đèn cũng không có, bây giờ được thành đăng vương của biên hoang tổng. không phải kỳ ngộ thì là cái gì chắc cùng sinh vui vẻ nói mong ước của ta là hoàn thành cuốn thiên thư danh tiếng lấy lửng mong ước của ngươi là lấy tiểu bạch nhạn làm thế tử biên hoang tập đúng là nơi thực hiện giấc mơ chỉ cần có trí thì không ai trắng tay cả hà ta có một việc gấp quan trọng muốn hỏi ngươi đây cao ngạn đang muốn hỏi xem chuyện gì thì đằng sau có người gọi đích danh bọn họ hai người đã đi đến cửa ra bắc đại nhai dừng bước quay đầu lại hồng tử xuân và bảy tám tên tùy tùng hộ tống đi đến chỗ họ Vẻ mặt hớn hở như có chuyện gì vui mừng lắm. Chắc cùng sinh cười hỏi, Hồng Lão Bản có tin gì vui vậy? Có phải là tiểu phi đại phát thần uy hay là lưu gia vừa đến diêm thành đã đánh cho tiêu liệt vũ tơi bởi hoa lá? Hồng tử xuân chắp tay thẳng nhiên đáp, nếu có tin tốt như thế, ta sẽ báo cho Lão ca ngươi đầu tiên. Đây cũng không phải là việc đại sư gì, ta chỉ là muốn hướng theo hai vị vỗ tay hoan hô thôi. Ta muốn góp vốn vào cửa hiệu làm đèn của các ngươi và tiểu cha. Hai người bọn ngươi là bằng hữu đã lâu. Có một việc làm ăn tốt như vậy mà không thông chi cho ta một tiếng. Bất quá thôi không tính toán nữa, ta sẽ dùng cửa hiệu của ta làm vốn góp, chỉ cần lấy lợi nhuận hai phần, tính toán hợp lý chưa. Ta vốn không định nói cho các vị biết nhưng tiểu tra kiên trì bắt ta phải được hai vị nhân ra các ngươi đồng ý, nên ta mới khách khí đến nói một tiếng. Các ngươi có phản đối không? Cao ngạn và chắc cùng sinh nghe được bốn mắt nhìn nhau, lòng kêu không ổn, chẳng may chối từ gã cũng không xong. Vị trí của tiệm đèn là vô cùng trọng yếu. Chỉ có cửa tiệm của Hồng Tử Xuân là gần với thuyết thư quán nhất, đi ra cửa thuyết thư quán sẽ thấy đối diện là đại chiêu bài của tiệm đèn, trên đó có lẽ sẽ để là bốn chữ lớn biên hoang đăng vương. Chắc cuồng sinh cười khổ, gian thương nhà ngươi có cái mùi thính quá, đặc biệt với mùi tiền thì lại càng thính. Ngươi nói cho ta biết liệu có phải nếu bọn ta phản đối ngươi gia nhập, ngươi sẽ không cho chúng ta thuê cửa hiệu phải không? Trước tiên hãy trả lời câu đó của ta đi. Hồng Tử Xuân mỉm cười nói, đương nhiên là vẫn cho các người thuê. cũng sẽ không đẩy giá thuê cửa hàng lên cao đến mức bất hợp lý. Chỉ cần lương tâm các ngươi đừng quá đáng, chúng ta là huynh đệ sao lại không thể nói chuyện với nhau được chứ? Cao ngạn nói, chúng ta chơ mắt nhìn ngươi ép người lấy hai phần lợi nhuận của tiệm đèn đi, chúng ta sao mà vừa ý được chứ? Ngươi xem một phần rơi thế nào, như thế thì lương tâm chúng ta mới có thể thanh thản được. Hồng tử xuân hét lớn, quân tử nhất ngôn. Cao ngàn hướng sang chắc cùng sinh hỏi, sao đây? Chắc cùng sinh đột nhiên cười nghiêng ngả, một lát sau hồn nói. ta cảm thấy đã trở về biên hoang tập của trước kia lão hồng ngươi đã phục hồi phong thái vốn có không bỏ qua bất kỳ cơ hội kiếm tiền nào đúng là bản sắc biên hoang một phần rưỡi thì một phần rưỡi tất cả cứ theo quy củ mà làm hồng tử xuân vui vẻ nói bằng hữu như thế mới thú vị chứ nói xong vui vẻ ra đi nhìn theo lưng hắn cao ngạn thở dài ban ngày ban mặt cướp của người ta hắn là đồ chết tiệt không chịu phục thiện hưởng công tiểu cha nhờ chúng ta bảo vệ hắn chắc cùng sinh nói Hắn tính toán vậy nên mới khách khách khí khí như thế. Ngươi cũng không phải mới ở biên hoang tập hỗn loạn này ngày đầu tiên đây chứ? Cao Ngạn nói, ngươi vừa rồi nói có việc muốn hỏi ta, thật ra là chuyện gì đấy? Hỏi ta tin tức là phải trả tiền đấy nhé. Ngươi có ngân lượng ở đây không? Chắc cùng sinh meo mắt cười cười. Ta và ngươi phương pháp kiếm tiền khác nhau. Nói chuyện đúng là tiền, lại là tính từng chữ một. Bất quá ngươi tựa hồ chưa từng bao giờ kết toán sổ sách sao? Cao Ngạn bại trận, cười mắng, nói vui cũng không được sao? Cần hỏi việc gì nào? Xin chắc quán chủ cứ hỏi. Chắc cùng sinh khoác tay lên vai hắn, kéo sang vệ đường, thấp giọng nói, ngươi có nghe yêu nhân di Lặc giáo sở vô hạ nói không? Sau khi nghi huệ huy tới ngọa Phật tự, có tuyên bố giải tán di Lặc giáo? Sau đó, tự mình lưu lại, không lâu sau thì ngọa Phật tự hóa thành cho bụi, biến thành một hố sâu có bể ngang hơn mười trượng. Cao ngạn nói, cái này không có chuyện gì hay mà phải hỏi lại. Cái gì ta biết đã nói hết cho ngươi rồi? có phải là muốn ta nói lại lần nữa không? Chắc cùng sinh như không hề nghe hắn nói, lại bảo, người đã nói sau khi chia tay với tiểu bạch nhạn có qua thiên huyệt, thấy Yến Phi đứng ngây ngốc ở đó, đúng không? Cao ngạn đáp, lao tử nhất ngôn cựu Đỉnh đã nói đương nhiên thừa nhận, có chuyện gì vậy? Chắc cùng sinh hỏi, cho ta biết vẻ mặt lúc đó của Yến Phi như thế nào? Cao ngạn không nhịn được nói, có chuyện gì vậy, khi nhìn thấy quang cảnh như vậy, ai mà không phát ngốc như thế chứ? Chắc cùng sinh bực tức nói, đừng có ngắt lời. Mau dùng cái đầu của ngươi nhớ lại rõ ràng tình huống lúc đó như thế nào. Cao ngạn không có cách nào, nói, ta chỉ có thể nói cho ngươi, ấn tượng của ta lúc đó tiểu phi đứng trên bờ thiên huyệt, bộ dạng chấm âm, tựa hồ có điểm bị thương, khi ta đến gần gã mới nhận ra. Có vậy thôi. Ai? Lúc ấy, trong lòng ta cũng đang ngập tràn nỗi sầu biệt ly, làm sao mà có hứng thú lưu ý đến chuyện của gã chứ? Lại nói tiếp, ngươi đang hoài nghi gì vậy? Chẳng lẽ ngươi hoài nghi thiên huyệt là do tiểu phi và tôn ân đối trưởng tạo thành à? ha ha, ngươi đúng là bị điên rồi. Chắc cùng sinh tức giận trận mắt liếc nhìn gã, bỏ vai gã ra, hai mắt sáng lên nói, dị sự trời giáng hòa thạch, khẳng định là có ít nhiều liên quan đến yến phi, lại càng là tỉnh tiết mấu chốt cho cuốn thiên thư của ta. Hừ! Tiểu phi tuy không trả lời rõ, ăn nói hàm hồ nhưng bằng vào sự tinh minh của chắc cùng sinh ta, cuối cùng sẽ có một ngày ta có thể tìm ra nguyên nhân của hòa thạch. Chẳng còn việc gì nữa đâu. Đi thôi. Nói rồi gã bỏ đi về đầu đường trước. 77. Mặt trời còn nửa canh giờ nữa là xuống núi. Bến tàu ngoài Diêm thành tối tăm u ám, chỉ thấy hai bó đuốc, trông xa như quỷ hỏa triệu hồi những oan hồn đã táng thân nơi đại hải trăm ngàn năm qua. Lợi dụng quãng thời gian quý giá lúc trời sầm tối, Lưu dụ hạ lệnh cho những người khác thu thập tiên hoa hỏa tiễn và pháo trúc, chất cả vào bong thuyền và khoang chở người. Ngoài ra, còn để thêm hơn 10 thùng dầu hỏa khắp thuyền. chỉ cần một đốm lửa nhỏ là sẽ thành thảm họa bất quá trong bóng đêm xa thuyền xem ra không có gì dị thường vì bị gió biển thổi bắt đi mùi vị chỉ phát tán về hướng diêm thành người trên biển không thể dùng khíu rắc để phát hiện mùi hòa khí lưu dự và vương hoàng sánh vai đứng ở đầu thuyền gió thổi quần áo hai người bay phần phật nhưng không thể thổi đi tâm trạng căng thẳng trước khi cơn rông báo sắp sửa hợp tới vương hoàng trầm trọng thở ra một hơi lại không nói gì lưu dụ mỉm cười hỏi khẩn trương không vương hoàng cười khổ gật đầu Than, ta chưa bao giờ nghĩ là có thể gặp tình huống tứ diện mai phục thế này, nếu ta có thể học một nửa chấn định công phu của Lưu Huynh thì đã tốt lắm rồi. Lưu Du nói, dũng cảm thì cũng phải bồi dưỡng, càng từng trải nhiều, lá gan càng lớn, bởi vì ngươi sẽ hiểu khiếp đảm chẳng giúp được gì mà còn làm hỏng việc. Khi ta mới ra chiến trường, đã sợ đến kẻ gia quần, mỗi bước đều hoảng sợ. Vương Hoàng ngẩn Ngơ nói, ta bây giờ có thể hiểu được, vì sao có những lúc phải nói tụ, nếu như Huynh nói chuyên kẻ gia quần ở Kiến Khang. Ta khẳng định bị thai không nghe. Nhưng bây giờ từ miệng huynh nói ra, ta lại cảm thấy rất là thống khoài, có cảm giác làm tăng đảm lượng. Lưu dụ động lòng hỏi, ngươi là cao môn đại tộc tại Kiến Khang, thấy con người của Lao Chi thế nào? Vương Hoàng Khiến Mũi, Lưu Lao Chi thì là cái thá gì chứ? Giỏi lắm hắn cũng chỉ là con chó chạy rông của tư mã đạo tử thôi. Trước kia bọn ta coi trọng huyền Soái, đối với hắn cũng chẳng nói tốt xấu gì. Nhưng hắn phạm thượng, dùng thủ đoạn hại chết vương cung. Thành kẻ bất tín bất nghĩa tiểu nhân ti tiện, căn bản muốn cũng chẳng làm được gì. Ở kiến khang, những ai biết hắn đều cực kỳ thất vọng. Bọn ta mặc dù ít tuổi nhưng hận hắn thấu xương, so với hoàn huyền còn hận hơn nhiều. Lưu Dụ ngạc nhiên, các ngươi ít tuổi sao lại đặc biệt hận hắn như thế? Vương Hoàng Hẳn học nói nếu không phải tại hắn thì đạm chân tiểu thư đã không phải vì phụ thân chết mà uống thuốc độc tự vẫn, ai không hận hắn chứ? Lưu Dụ như bị thiết truy dáng vào tâm can, trong lòng thấy thống khổ bị thương, vội toàn tâm nên xuống hô hấp không tự chủ được trở nên nặng nề vương hoàng tuyệt không phát giác tình trạng khác thường của gã tự nói Tôi nhớ năm đó an công huyền soái còn sống kiến khang thật phồn hoa hưng thịnh biết bao khí sát quả là thái bình thịnh vượng chúng ta khi đó không cần lo lắng đến chuyện gì mỗi ngày đều hưởng thụ yến tiệc ca vũ ta thường theo hai vị tiểu thư đạm chân và trung tú ra ngoài sàn bán cuộc sống chẳng biết thỏa mãn đến thế nào nữa dừng một chút rồi thở dài bây giờ phong lưu đã qua thiên sư quân làm loạn phương nam Hoàn huyền tùy thời xuống phía đông công hạ kiến khang. Hẻm ôi ai ai cũng thấy nguy ngập, chẳng biết khi nào thì lại có được những ngày tốt đẹp nữa. Lưu dụ kiềm chế nỗi đau xót trong lòng hỏi, các ngươi có sợ hoàn huyền không? Vương Hoàng trả lời, nói thật thì đối với hoàn huyền bọn ta không sợ bằng tôn ân hay lưu lao chi. Nói cho cùng, hoàn huyền và bọn ta xuất thân giống nhau, cho dù có cẩm quyền nhưng cũng duy trì cho chúng ta lợi ích. Còn cha con tư mã đạo tử nắm giữ triều chính thì tình cảnh sẽ tồi tệ hơn không? Cho dù họ hoàn có thay thế họ tư mã cũng không đến nỗi nào. Lưu dụ trong lòng chấn động, lời vương hoàng đại diện cho cách nghĩ của đại bộ phận kiến khang cao môn. Chỉ cần duy trì lợi ích của cao môn kiến khang thì ai làm hoàng đế cũng chẳng khác nhau. Rốt cục, hoàn huyền bản thân vẫn là một phần tử cao môn đại tộc so với tôn ân hoặc lưu lao chi dễ được chấp nhận hơn nhiều. Lưu dụ hỏi, lệnh tôn nhìn nhận thế nào? Vương hoàng đã sớm coi hắn là bạn tốt, thản nhiên đáp, cách nhìn của ông không khác biệt. ta có thể nói cho huynh nhưng Lưu huynh không thể tùy tiện nói cho người khác." Lưu Dụ gật đầu đồng ý. Vương Hoàng thấp giọng nói vào tai hắn, "Ông ủng hộ cách làm của An Công và Huyền Soái, trong những người áo vải chọn lựa ra người có thể kế thừa được chí hướng của họ, mang đến khí sắc mới cho phương nam." Lưu Dụ ngạc nhiên nhìn gã. Vương Hoàng trầm trầm nhìn gã, hai mắt rực sáng, gật đầu nói, "Ông ấy rất đề cao huynh, nhận thấy huynh có tư cách thay đổi triều đại." Ta lúc đó không chú ý đến cách nhìn này. Bây giờ cùng Lưu Huynh đồng sinh tử cùng chia hoàn nạ, mới hiểu hết được tâm ý của ông, nếu Huynh có cơ hội đến kiến khang, ta sẽ dẫn Huynh đến gặp gia phụ. Lại cười nói, Lưu Lao Chi từng đáp ứng tư mã đạo tử đến kiến khang nhất kiến hoàng thượng, đương nhiên không có chuyện gì vì hoàng thượng chỉ là đứa trẻ không biết gì. Bất quá để cho Lưu Lao Chi đến tham gia hiến hội của bọn ta, nhưng không ai quan tâm đến hắn hay coi hắn là một nhân vật. Mất mặt như vậy, nếu ta là hắn, xem ra trốn ở Quảng Lăng còn hơn. Lưu dụ trong lòng than thầm. Đây quả là Lưu Lao Chi tự mình chuốc lấy, chẳng trách được hay. Lưu Lao Chi có một điểm chết người, là y theo lời tư mã đạo tử giết chết vương cung, làm hắn không bao giờ được kiến khang thế tộc chấp nhận. Tình huống này mang đến hậu quả như thế nào? Ở giai đoạn hiện nay khó mà đoán được. Gã hỏi, cha con tư mã đạo tử đối đãi với hắn thế nào? Vương Hoàng, cha con chúng luôn coi người trong thiên hạ không ra gì, với hắn biểu hiện thì khách khí, nhưng trong lòng thì khinh bỉ. Lưu Lao Chi nếu không phải là kẻ ngu xuẩn, trong lòng chắc cũng hiểu rõ. Lưu Dụ cuối cùng cảm giác được nguy cơ, hắn hiểu Lưu Lao Chi là kẻ lòng dạ hẹp hỏi, một chút không nhịn được sẽ nhằm vào kiến khang quý tộc cao môn mà phát tiết toàn khí. Lúc này Hà Nhụy đi đến cạnh Lưu Dụ, hai tay y cầm một cây cung lớn, đưa đến trước mặt Lưu Dụ nói, đây là cây cung lớn có sức mạnh cường liệt mà bang ta thu giữ được, tên cứ gọi là Liệt Thạch, do một thợ cung nổi tiếng đất Giang Nam tinh chế. Lưu gia hiện đang tìm kiếm một cây trường cung, chúng ta đem nó tặng Lưu gia. Hy vọng lưu gia lại tái diễn uy phong hôm nhất tiễn trì mẩn lòng ấy, dùng cung này giết địch. Lưu dụ cảm ơn không nớt, không hề từ chối, tiếp nhận trường cung, ngầm vận chân khí nhẹ nhàng kéo cung thành hình trăng tròn Hà nhuệ bội phục nói, cung này nặng khoảng 300 thạch, nếu gia huynh còn sống trên đời, cũng phải hết sức châu lực hổ mới miễn cưỡng kéo được. Lưu gia dường như không cần dùng sức đã kéo được. Lưu dụ buông dây cung, phát ra tang một tiếng, dây cung không ngừng lay động, một lúc mới dừng yên lại. lưu dụ quay lại nhìn vị trí và khoảng cách của diêm thành vui vẻ nói cung này có thể bắn xa nghìn bộ từ đầu tường thành đến đây khoảng hơn 800 bước cung này khẳng định có thể bắn được hà nhuệ nhìn ra đại hải thở dài ta bây giờ hy vọng tiêu liệt vũ đến đây nhanh lên để giải quyết sớm sự tình sinh sinh tử tử do thiên mệnh còn tốt hơn đợi chờ mà sợ hãi tìm đập chân run vương hoàng gật đầu nói ta hoàn toàn đồng ý với cách nghĩ của hà huynh hà Nhụy hỏi nếu như đêm nay tiêu liệt vũ không đến chúng ta giải quyết thế nào đây Liệu dụ điềm đạm trả lời, hắn nhất định sẽ đến. Vương Hoàng nói, có lẽ hắn vẫn đang gấp chế tạo công cụ tấn công thành, tiểu như mấy thứ thang mây và lôi mộc phá cửa gì đó. lưu dụ lắc đầu nói, hắn có đủ thời gian làm từ lâu rồi. Từ khi tin tôn ân làm loạn truyền đến, hắn đã có ý định công thành rồi. Bây giờ, Diêm thành như một tòa thành trống, thêm vào nữ nhân của hắn lại bị chúng ta nắm giữ, hắn một khắc cũng không đợi được. Ba người hướng mắt ra đại hải tìm kiếm trong màn đêm. Vương Hoàng hỏi, Phá giặc xong liệu chúng ta có đến thẳng phần châu không? Hà Nhụy lo buồn nói. Phá giặc xong rồi hay nói. Bây giờ nói chuyện đó có sớm quá không? Vương Hoàng cười. Ngươi đối với Lưu gia vẫn chưa tin tưởng à? Ta dám khẳng định hôm nay tất thắng. Lưu Dụ cười nói. Ngươi cũng lại gọi ta là Lưu gia à? Tiểu đệ tiêu hóa sao nổi? Tiếp theo chấn động nói. Đến rồi. Vương Hoàng và Hà Nhụy roi mắt tìm kiếm, nhưng không thấy nửa điểm hình bóng thuyền giặc. Lưu Dụ chỉ theo hướng đông bắc phía biển thốt nhìn xem. Hai người đều nhìn theo hướng gã chỉ, lát sau đồng thời biến sắc. Chỉ thấy trên biển hiện ra hình ảnh những cánh buồm trung điệp, một khối đen xỉ, nhất thời không thể đếm xuể có bao nhiêu chiếc thuyền địch. Vương Hoàng và Hà Nhuệ đều bị uy thế của thuyền địch làm cho ngây ngốc. Lưu Dụ đặt tay lên vai hai người nói, chỉ nhìn thế chúng đến, có thể hiểu tiêu liệt vũ không xem chúng ta ra gì. khinh địch là điều đại kỵ của binh gia, ta sẽ khiến cho hắn biết thế nào là sức mạnh vĩnh viễn không ngóc đầu lên được. Tiếp theo kéo tay hai người, cười nói. Chúng ta hãy quay về cung hầu ba đại giá của địch nhân cho chọn tình địa chủ đi. Chú thích. Thuyền mảnh. Được biết một thạch tương đương 59.2 kg. 300 thạch 17760 kg. Ba cung kính chờ đợi. Hết chương 333. Chương 334, oan gia hẹp lộ. Lưu Dụ đứng trên đầu tường, trông thấy thuyền giặc tiến đến gần, trong lòng nghĩ tới lúc cùng Nhậm Thanh thị chia tay, thị đã có nói qua mấy câu. Nhậm thanh thị có ý giải thích vì sao thị lại cần phải hạ thủ giết ý ở kiến khang. Dù với sự tinh minh của Y cũng nhất thời không thể phân biệt thật giả trong lời nói của thị. Không biết có phải vì Phương Linh bị giam trên lầu thành rồi từ trên người của nữ nhân ấy mà nhận ra hình ảnh của nhậm thanh thị hay không, mà khiến Y cứ muốn nghĩ tới hai người con gái có sắc đẹp động lòng người tương tự như nhau ấy. Nếu ngoại trừ vũ công cao cường thì so sánh bản lĩnh vững vàng ứng phó sự việc, Phương Linh còn có phần kém hơn nhậm thanh thị một bực. Giống như phương linh lúc này vậy, hai mắt thị xạ ra những tia nhìn đoán độc và cừu hận sâu sắc, chứ nếu đổi lại là nhậm thanh thị trong tình huống như thế, chắc chắn vẫn không thay đổi sắc mặt mà còn đổi qua dáng vẻ đầu hàng động lòng người, lại liên tục lộ ra vẻ xinh đẹp quyến rũ, khiến không một nam nhân nào có thể nhẫn tâm làm thương hại đến thị. Đến rồi, Lưu Dụ giật mình tỉnh lại từ trong cơn châm tư, quay qua xem cuộc nói chuyện của Lý hưng Quốc, thấy hắn lúc ấy trong mắt hiện lên thần sắc lo sợ, rõ ràng là bị thế giặc làm kinh hoàng đến mất cả hồn vía. Hà nhuệ so với lý hưng quốc còn khá hơn một chút hít mạnh một hơi nói tiêu liệt vũ có nhiều chiến thuyền hùng mạnh như vậy nhân số chắc cũng không dưới 3.000. ngàn lao thủ cười nói đến càng nhiều càng tốt ta có thể quăng lưới một mẹ là bắt chọn ổ lưu gia tính toán rất chính xác đã đoán được tiêu tặc ỷ có căn cứ địa mà có tâm tranh hùng do đó nay hắn đem thực lực chân chính đã ẩn giấu ra lại chúng vào một chiêu dụ rắn rời hàng của lưu gia khiến toàn bộ nội tình của tiêu tặc phơi bày ra ngoài ánh sáng lưu dụ trong lòng thầm khen ngợi Quả thật Lao thủ không thẹn là cao thủ lái thuyền của Bắc phủ binh, quân trải qua thử thách sóng to gió lớn. Vương Hoàng bình tĩnh lại, trầm giọng nói, tổng cộng là 32 chiếc khai lãng hải thuyền, nếu tính mỗi thuyền 100 người thì binh lực của địch nhân đến cỡ 3000. 32 chiếc khai lãng thuyền đều không có treo đèn báo, tựa như thủy quái rời hang vào ban đêm, vượt biển đến tìm người mà cắn xé. Hơn 200 người đứng trên cổng thành biết rõ tiêu liệt vũ cùng thủ hạ của hắn, thật ra bọn chúng còn hung tàn đáng sợ hơn bất kỳ loại manh thú nào. Chiếc thuyền của lũ giặc đến gần bến tàu nhất chỉ cách bờ chưa đến 30 trượng. Chiếc xa thuyền meo ở bến tàu, so với lũ giặc thì thấy nó thật cô khổ lênh đênh giống như một cái đùi dê béo tơ đang đợi lũ thú hoang tranh nhau câu xé. Đây hoàn toàn chỉ là ảo giác gây ra từ việc thấy được ở những cảnh xung quanh, chứ sự thật thì trên xa thuyền mới đúng là cạm bấy chết người. Hơn nữa vì xa thuyền lại còn có liên hệ quen thuộc với đại hải minh, làm đối phương sinh ra có cảm tưởng an toàn, không có lòng đề phòng. Nếu như chiếc thuyền ấy không phải đưa theo phương linh bị quay đầu trở lại mà là cố ý đậu tại bến tàu, địch nhân khẳng định đã sanh ra cảnh giác, trước hết sẽ dùng tên lửa hủy diệt nó rồi mới lên bờ tấn công thành. Đây đúng là tâm lý vi diệu phi thường. Lưu dụ thầm kêu nguy hiểm, nếu chính y không nghĩ ra chiêu này thì dù cho có giết được tiêu liệt vũ, nhưng chỉ bằng hơn 200 người mà chống lại hơn 3.000 hải tặc hung hãn, át cuối cùng chỉ có nhận được kết quả thành tan người mất. huống chi trong hơn 200 người ấy, ngoại trừ lao thủ là huynh đệ của y Mọi người đều mất đấu trí, e rằng chưa đợi địch nhân công thành đã đảo vong tứ tán rồi. Lưu Dụ nâng liệt thạch cung lên, lấy tay phải đặt hỏa tiễn lên trên dây bắn ổn định xong rồi cười nói, châm lửa. Bùng! Lao thủ đốt đuốc lên, đợi thêm lệnh tiếp theo của im mà tay cầm đuốc không lay động một chút nào. Chỉ có tại thời khắc đối diện với sinh tử mới thực sự nhận thức được tài năng chân chính của một con người. Lưu Dụ có cảm giác buồn cười, chiêu cảm bấy chết người này là đột nhiên nảy ra từ một chủ ý khác. Y bỏ xa thuyền lại bến tàu, vốn chỉ là có tính chất thị uy để chọc giận Tiêu Liệt Vũ, khiến hắn phải nóng nảy phục thủ. Chiến thuyền gần bến tàu nhất chưa đến 5 trượng, chiếc chiến thuyền xa nhất cũng chỉ hơn kém trong khoảng 30 mươi trượng, làm cho họ có cảm giác địch nhân hoàn toàn chẳng có gì cố kỵ, đang cố tranh cập bến lên mở trước. Cách cửa Đông Diêm Thành chỉ có chừng hơn 800 bộ là khu vực bến tàu, lớn nhỏ có hơn 10 cái bãi, dư sức cho hơn nửa số thuyền giặc đồng thời dừng lại cập bến. Xa thuyền chiếm vị trí ở giữa khu bến tàu. lưu dụ đang nhớ lại lúc tại phủ thái Thú thương lượng hội nghị chống giặc lúc đó y nghĩ nếu như có cơ biệt vẫn khó lòng diễn lại cái uy phong nhất tiễn trầm ẩn long như lần trước không những chỉ vì hình thế không giống nhau mà còn khó lòng dựa theo đám thuyền giặc để phân biệt ra chiếc có tiêu liệt vũ ở trên thế nhưng lúc này y lại nghĩ ra chiêu số dùng xa thuyền để phá chiến thuyền của địch lưu dụ quát lớn châm lửa lao thủ dơ cao ngọn đuốc châm vào miếng vải tẩm dầu trên đầu mũi tên kinh tiễn lập tức biến thành hỏa tiễn bảy tám chiếc thuyền địch ầm ầm tranh nhau đầu hai bên chiếc xa thuyền ở bến tàu phía sau thuyền giặc chen trúc nhau đến trong nhất thời bến tàu và mặt biển đều ùn ép sắp lớp đầy những chiến thuyền và bóng bường đống dưng từ đám tặc thuyền có tiếng kêu kinh sợ ầm ĩ hỗn loạn truyền lại có thuyền vội vã gõ tiếng chuông cảnh báo lý hưng quốc hốt hoảng nói bọn giặc phát ra rồi hà nhuệ lo lắng tiếp bọn chúng chắc đã đánh hơi được mùi dầu hỏa trên xa thuyền lưu du cười muộn rồi hưu thủ vận kình kéo liệt thạch cung căng như trăng tròn Tiếng dây cung bật ra, Hỏa Tiễn lập tức bay đi, vẽ lên trong không trung một vòng cung mỹ lệ, vượt lên trên cao nhằm hướng đầu chiếc xa thuyền nằm ngoài 800 bộ mà bắn tới. Hỏa Tiễn mang ánh lửa, làm cho những thủ vệ trên tường thành chăm chú roi theo nuôi tên có liên hệ đến sinh tử tồn vong của họ, hồi hộp hy vọng nó hoàn thành trọn vẹn nhiệm vụ. Vút, Hỏa Tiễn cắm vào khoang tàu ngay giữa thân chiếc xa thuyền. Mới đầu thì vẫn chỉ là một đốm lửa nhỏ cháy bập bùng, tiếp đó ngọn lửa phát triển nhanh chóng với tốc độ kinh người lan tràn ra khắp thuyền. Lúc đó toàn bộ chiếc thuyền bị phủ trùm trong lửa đỏ, chiếu sáng cả khu bến tàu, làm toàn bộ thuyền địch bị hãm vô vòng lửa sáng rực rỡ. Đám cháy lớn bốc lên tận trời không gì kềm chế được, hơn nữa ngọn lửa còn tắp lan qua những thuyền bên cạnh. Trên đầu tường thành, chúng nhân thở phào nhẹ nhõm. Vậy. Toàn bộ đỉnh khoang thuyền bắn tung lên không trung hóa thành một trời đầy tàn lửa cháy sáng, thanh thế kinh người đến cực điểm, giống như chiếc dù lửa phủ xuống thuyền đền giặc, tạo nên quang cảnh sáng lạn kỳ diệu. Kế đó lại có những tiếng nổ kịch liệt liên tiếp nhau biến xa thuyền thành một đám lửa cháy phương phừng, tựa như những viên đạn nhảy múa chấn động không ngừng trên mặt biển. Mỗi tiếng nổ phát ra đều gây nên những quả cầu lửa khổng lồ cháy sáng bắn tung tóe khắp nơi, hơn ba chục chiếc thuyền không chiếc nào may mắn tránh khỏi, bị dính hỏa thai không nhiều thì ít. Ba chiếc thuyền gần nhất gánh chịu thiệt hại nặng nề, đều lần lượt bị cháy nổ văng cả mạng trái, phải và đầu thuyền. Thật là một trận hỏa thiêu không gì có thể cứu kịp. chúng nhân trố mắt mà coi sự tình phát sinh do hơn 100 chiếc yên hoa hỏa tiễn pháo hoa từ trung tâm đam cháy bừng bừng ở trên xa thuyền liên tiếp phun ra trong nhất thời những lớp khói dày đặc hoàn toàn tản loạn tứ tung bên phía trên và chung quanh thuyền địch khắp nơi đầy áp những ngọn lửa khói yên hoa đủ màu sắc khi sự diễm lệ và hủy diệt ấy kết hợp lại liền tạo thành một thứ hình tượng vừa quỷ dị lại vừa kinh tâm động phách. những cánh buồn bút cháy hào hào chỉ sau chừng vài hơi hít thở từ lúc lưu dụ bắn chiếc hỏa tiễn đến Quang cảnh mặt nước ở khu bến tàu đã biến thành một vùng biển lửa. Chỉ nghe thấy những tiếng kêu bi thảm kinh hoàng vang khắp nơi. Lũ giặc vốn đến với khí thế hung hăng, giờ lại tan giã chẳng thành hàng lối. Giả sử lưu dụ có trong tay cỡ 500 bắc phủ binh hoặc hoàng nhân tinh nhuệ, thì hiện tại đã có thể bắt đầu tấn công, chém giết đối phương một trận không kịp trở tay. Tức là chỉ có hơn 200 người, miễn cưỡng giữ thành thì còn có thể được, chứ nếu cùng địch nhân chính diện giao phong thì cũng giống như là đi tìm chết vậy. Trên tường thành dậy lên tiếng la hét vui mừng rung trời chuyển đất, sĩ khí chào dâng. Lao thủi ha hạ cười nói, công cụ công thành của lão tiêu thế là xong rồi. Ha nhuệ gật đầu, địch nhân lại không còn đường tối lui, chỉ còn cách nghịch chuyển bại cục đó là công hạ diêm thành, nếu không thì sau này không cần phải lăn lộn trong giang hồ nữa. Lưu dụ nhìn đám địch nhân đang ba chân bốn cẳng bò lên bến tàu, trầm tính nói, địch nhân phải có dây móc câu hay công cụ tùy thân giống như vậy mới có thể ỉ đông hiếp ít leo tường tấn công chúng ta. tiếng nước ì hoạt vang lên đột nhiên vài đạo nhân ảnh vọt lên khỏi mặt nước nhảy lên bến tàu trong ánh lửa rực rỡ chiếu lên làm bọn chúng biến thành tám đạo hắc ảnh tựa như thủy ma thủy quái từ dưới nước sông lên đòi mạng người ta dẫn đầu là một người cầm trọng thiết côn dài một trượng năm thước vóc người to lớn và vỡ tóc dài xoa vai tuy rằng dáng vẻ ướt xuống nước có chút không tự nhiên song vẫn không đánh mất cái khí phách bá đạo trấn nhiếp người ta của y khiến người khác vừa gặp là có ấn tượng sâu sắc trong đầu vĩnh viễn không thể nào quên được lưu dụ ngầm nén nỗi kinh sợ xuống chỉ nhìn qua uy thế của kẻ ấy liền biết là cao thủ có đẳng cấp cỡ đồ phương tam mộ dung chiến chính y có khả năng thắng hắn hay không vẫn còn chưa biết thì vương hoàng rúng động mãnh liệt kêu lên tiêu liệt vũ lưu dụ quát lớn chuẩn bị cung tên thủ binh đứng trên tường thành cùng lúc rút trường cung kình tiễn ra sắp đặt sẵn sàng trên dây cung có thể xạ tiễn bất cứ lúc nào nên cũng gây ra khí thế bất người bầu không khí lập tức trở nên khẩn trương bọn giặc vẫn còn chưa ngừng từ trong biển lửa bò lên bến tàu một số người thất lạc cả binh khí cung tên chỉ còn tay không trèo lên bờ lưu dụ phất tay ra hiệu thủ hạ nghe lệnh kéo phương linh đến cạnh bên ý để tiêu liệt vũ có thể nhìn thấy thị trong giữa đám hải tặc vây quanh tiêu liệt vũ cất bước đi đến chỗ bên ngoài tường thành có ánh sáng đèn chiếu xuống hiện rõ toàn bộ hình dáng uy mãnh vị đầu lĩnh hải đạo ác danh truyền xa khắp trốn với ngoại hiệu hung thần ác long vương ấy có một bộ tóc đen dày rậm vai hùm lương gấu thân hình thẳng tắp giống như bá vương côn của hắn gương mặt vông chữ nhật, bên dưới đôi mày rậm là cặp mắt lạnh lùng tạo thành hai vệt nối sắc nhọn như lao kiếm, gây cho người ta cảm giác lánh khóc vô tình. mũi miệng như chim ưng và cằm thì có râu ngắn nên tăng thêm những đường nét khô khan lạnh leo, làm hắn càng trở nên uy vũ dũng mãnh. niên kỷ ước chừng chưa quá 30 vậy mà sau khi gặp kịch biến như vừa rồi vẫn trầm tĩnh như thường, khiến cho người khác biết hắn có khả năng vượt qua bất kỳ sự trở ngại khó khăn nào. Lưu Dụ nói lớn, bổn nhân là Lưu Dụ của Bắc Phủ Minh. xin cung nên đại giá của tiêu minh nói ngắn gọn tiêu minh có dám đơn đả độc đấu với ta một trận lấy sinh tử làm quyết định thắng bại chăng nếu như tiêu minh có khả năng giết được lưu dụ ta thì bên ta không những sẽ thả phương linh ra còn nguyên vẹn không tổn hại đến một sợi tóc mà người của ta còn lập tức rút lui khỏi diêm thành mong tiêu minh chấp thuận tiêu liệt vũ ngạc nhiên dừng bước ngó lên chỗ lưu dụ đang đứng ở trên đầu thành bọn cấp cũng cùng dừng lại lúc này lũ hải tặc đã lên bờ đến gần chỗ ấy được hơn hai giải ra đầy khắp khu bến tàu. Nếu như có đầy đủ dụng cụ công thành thì lực lượng ấy dư sức để đập nát diêm thành thành bình địa. Lưu Dụ trong lòng lại rất bình tĩnh, bởi vì Tiêu Liệt Vũ khó mà từ chối được lời đề nghị ấy. Do Tiêu Liệt Vũ vốn ngang tàng một phương, sau khi nhận thất bại nặng nề vừa rồi, làm sao mà chịu bỏ lỡ cơ hội vãn hồi thể diện trước mặt thủ hạ như vậy? Và lại căn bản là Tiêu Liệt Vũ vốn chẳng để Lưu Dụ vào trong mắt. Nếu chiến thắng, không những hắn có thể đoạt lại mỹ nhân còn được tặng thêm một tòa thành trì. hơn nữa có thể dương danh thiên hạ Giết được lưu dụ kẻ có thần thoại nhất tiễn trầm ẩn lòng việc tiện nghi như vậy sao lại không làm quả nhiên tiêu liệt vũ ngửa mặt lên trời cười lớn sau đó thần quang trong mắt bắn ra cùng với thần thái ngông cuồng tự đại và ngữ điệu cười cợt nói lưu dụ ngươi đã muốn chết tiêu mộ đương nhiên sẵn lòng thành toàn cho ngươi kế đó quay đầu nói với thủ hạ ta và lưu dụ công bình quyết chiến các ngươi không được nhúng tay vào mau theo ta lùi lại bọn cướp như thủy triều rút lại phía sau Gần 2.000 người chen chúc xô đẩy nhau trên bờ bên tàu. Lưu dụ phân phó thủ hạ thả dây trao xuống, đồng thời thấp giọng xuống dặn dò. Nếu ta bất hạnh từ trận, các ngươi để lại phương linh, lập tức từ tây môn dùng dây thường dự bị cấp tốc chạy đi, tuyệt đối không được làm chuyện phản kháng vô ích. Mọi người nghe thấy vậy đều rất cảm động trong lòng. Chủ xoáy chịu bỏ mình vì người khác như thế, họ quả thật mới gặp lần đầu. Lao thủ cổ võ, lưu gia nhất định có khả năng chặt cái thủ cấp của tiêu liệt vũ xuống. Lưu Dụ cười dài rồi nhảy lên gờ tường, với khí thế của tráng sĩ một đi không hẹn ngày về, theo dây trèo xuống. 77. Nhất Thiên Hoàn đứng trên bến tàu nhìn cánh buồm của nhậm thanh thị dần dần đến gần. Chiến hạm Vân Long cùng ba chiến thuyền xích Long Đậu gần cửa bến tàu, với ngọn cờ tung bay trong đêm đầy sao càng làm tăng thêm uy thế như mặt trời giữa trưa của lưỡng Hồ Bang. Kẻ nào có khả năng không chế Đại Giang, kẻ ấy có thể xương bá ở Nam Vương. Hoàn huyền sau trận chiến Phì Thủy đã chiếm lĩnh Ba thủ. chẳng khác nào đã không chế được đầu nguồn đại giang từ đó không còn lo ngại gì nữa cộng thêm y cùng nhiếp thiên hoàn kết thành liên minh nên vùng trung du đại giang càng thêm không có đi thủ khu vực lưỡng hồ chính là vùng đất béo bở mà nhiếp thiên hoàn lại là kẻ giúp đỡ hoàn huyền khiến thực lực của hoàn huyền lập tức vượt trội hơn quân kiến khang. về mặt cá nhân thì nhiếp thiên hoàn chẳng thích gì hoàn huyền trong mắt y hoàn huyền chính là sói lang khoác cái vẻ ngoài đẹp đẽ mà thôi căn bản không có chút tính người bọn y hợp tác chỉ thuần về lợi ích ngươi lửa ta gạt chẳng có nói chút đạo nghĩa nào nhưng tình thế phát triển lại bất ngờ ngoài ý liệu của cả hai bên nhất là thủ hạ lại liên tiếp thất bại trước hoang nhân đến lúc lưu dụ đột nhiên quật khởi bức bách bọn chúng càng về sau lại càng phải nhờ cậy vào đối phương có thể nói rằng ngày nào biên hoang tập vẫn còn nằm trong tay hoang nhân ngày nào lưu dụ còn tác yêu tác quái thì bọn chúng chỉ còn nước bắt tay hợp tác để ứng phó với nguy cơ chính việc biên hoang tập cùng đại giang bang kết hợp làm một đã hình thành mối uy hiếp trực tiếp đối với Lương hồ bang tại trường tranh đấu ấy thì không được phép nhường đối thủ dù chỉ nửa bước hiện thời quân của y và hoàn huyền cùng quân kiến khang trở thành cục diện kiềm chế lẫn nhau điều then chốt là ở việc xử trí con hổ bắc phủ binh rình rập bên cạnh tình hình kinh châu quân có chút bất minh do chướng ngại lại là hai người ân trọng kham và dương toàn kỳ bất quá ngày tháng của hai kẻ ấy cũng không còn nhiều y và hoàn huyền đã có kế hoạch đối phó bọn chúng chỉ đợi thời cơ đến mà thôi hiện tại có phải nhậm thanh thị mang lại tin tức mà y mong đợi đã lâu chăng cánh buồm từ từ cập bến sau khi mang doan thanh nhã đến cô đảo hứng thiên nằm ở trung tâm động đình hồ thỉnh thoảng trong lòng y hiện lên bóng dáng xinh đẹp của nhậm thanh thị quả thật là dấu hiệu vô cùng nguy hiểm bởi vì đối với sự xuất hiện của nữ tử ấy thì y buộc phải cẩn trọng nếu không để phong ngắt sẽ bị thị dùng mỹ thuật thừa cơ lợi dụng thì sẽ rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục có điều y tự biết mình đang ở thế yếu vì bất luận y tâm ngoan thủ lạc đến thế nào thì cũng vẫn chưa thể hạ độc thủ với thị trong lòng y cố gắng tìm cớ để giết thị vì như thị chẳng còn giá trị để lợi dụng. Tiếng gầy quyến rũ từ trên thuyền truyền đến. Nhếp Thiên Hoàng trở lại bình tĩnh lên đón thị. 77. Trên lưng ngựa, Hoàn Huyền quay mặt nhìn cánh buồm đang rời bến tàu Giang Lang thuận dòng xuôi xuống hướng đông. Chiếc thuyền ấy chở Can Quy và 50 hảo thủ được tuyển chọn kỹ càng để phụ trách nhiệm vụ tiến hành thích sát lưu dụ. Đây xứng đáng là đoàn thích khách nguy hiểm nhất của Nam Vương, thiện nghệ đủ mọi phương diện bao gồm dùng độc, dịch dùng, cơ quan, công phu dưới nước, vân vân. có thể nói đó là một tập hợp đoàn toàn là kỳ nhân dị sĩ của kinh châu dưới sự lãnh đạo của can quy thì mặc cho lưu dụ có ba đầu sáu tay thì cũng khó lòng mà thoát khỏi tử kiếp nếu như để đối phó cao ngạn thì chỉ cần phái một tên trong đám ấy do chính can quy đề cử người khắc khe đến đâu mà gặp kẻ ấy thì cũng sẽ tin là cao ngạn chắc chết chẳng sai hết thảy mọi việc đều nằm trong tính toán của y yế hầu lượng sinh vừa đến bên cạnh y liền nói xin nam quận công tha thứ cho tội lượng sinh đã đến muộn Lượng sinh mới vừa thu lượng được một tin tức là Tạ Diễm đã chạy về kiến khang báo cáo lên với triều đình, xin từ mã Đức Tông bổ nhiệm ý làm tướng xoáy xuất binh thảo phạt Thiên Sư Quân. Hoan huyền lộ thần sắc khinh thường nhạt nhau nói, Tạ Diễm vì sao lại đột nhiên biến thành dũng cảm như vậy? Hầu lượng sinh cung kính đáp, căn cứ theo lời truyền lại thì vương ngưng chi và con trai đã thảm tử tại cối kê giới loạn đao của Thiên Sư Quân, còn có nhiều con em khác của Tạ Gia hy sinh nữa. Tạ Đạo Hẩn thì thân mang trọng thương được cứu mang về hẻm h nghe nói cũng còn đang trong giai đoạn tranh đấu với sinh tử cây bên tình huống cũng chẳng có lạc quan gì hoan huyên khoái trá cười vang chẳng trách gì tạ diễm chẳng kềm nổi cái tức ấy muốn chạy đi tìm chết tư mã đạo tử đương nhiên lập tức chấp thuận đúng không hầu lượng sinh đáp tư mã đạo tử đang chơi trò mèo vần chuột mục đích không ngoài việc bức lưu lao chi bày tỏ thái độ dưới áp lực của tạ gia tham gia vào hành động thảo phạt thiên sư quân hoan huyên nhữ mày nói lưu lao chi phản ứng thế nào hầu lượng sinh trả lời Lưu Lao Chi không còn đường lựa chọn, nếu quả thật hắn không chịu xuất binh sẽ trở thành kẻ vô tình vô nghĩa. Hà hướng phần lớn tướng lĩnh Bắc Phủ binh đều chủ trương xuất binh, Lưu Lao Chi cuối cùng cũng đành phải khuất phục. Hoàn huyền lộ rõ thần sắc suy tư, hiện tại Lưu Lao Chi chắc hẳn phải biết rõ tâm ý của tư mã đạo tử đối với Y địa hữu. Ta đoán chắc Lưu Lao Chi bây giờ có lẽ hối hận vì đã làm sai từ đầu. Nếu như Y không phản bội ta, thì làm sao lại rơi vào tình trạng tiến thối lượng nan đến mức như bây giờ? Hầu lượng sinh cố nén nỗi lo sợ xuống, chẳng dám nói gì thêm. Hoàn huyền dường như quên mất sự tồn tại của Y ngước mặt nhìn bầu trời đêm, sau một lúc mới thức tỉnh lại, nói, quay về thôi. Trong lòng hầu lượng sinh dậy lên dấu hiệu cảnh báo, hiểu rõ rằng Hoàn huyền đã có chủ ý mới. Mà chủ ý mới của Y chính là nguyên nhân thai vạ cho phương Nam. Hết chương 334 Chương 335, Quyết chiến Long Vương khí phách của tiêu liệt vũ khiến lưu dụ nghĩ tới chuyện năm nọ mộ dung thủy khiêu chiến tạ huyền nếu không phải tạ huyền tại trường quyết đấu ấy ngầm chịu thiệt thòi thì làm sao sau đó có thể bị ma công của nhậm dao lợi dụng làm thương thế tái phát trở thành không có cơ hội hồi phục trong chốn u minh tựa hồ thật sự có chúa tể. giả sử không có chiến tích nhất tiễn trầm ẩn long gã đêm nay chắc vĩnh viễn chẳng nghĩ ra kế nhất Tiến phá giặc trong cuộc chiến rủi nhiều may ít này tiêu liệt vũ kiêu ngạo đứng sừng sững ở phía trước một tay nắm ba vương côn đặt phía sau lưng Thân trên hơi trồm về phía trước, tay phải dựng đứng trước ngực, hai mắt nhắm lại nhưng có một cô khí thế cường đại bức nhân ép đến. Lưu Dụ biết rõ bất kỳ nhất cử nhất động của mình đều rơi vào trong vòng giám thị khí công của đối phương không sót chút nào. Cho đến lúc này Lưu Dụ mới minh bạch tại sao bọn Vương Hoàng, Lý Hưng Quốc và Hà Nhuệ đều không thấy triển vọng gì hay ho cho gã, bởi vì võ công tiêu liệt vũ quả thật cao minh ngoài ý liệu của gã.